t r ư ơ n g năm trăm linh ba cái gì địa phương tứ dược thiên sứ tương đối nhiều t r ư ơ n g năm trăm linh ba cái gì địa phương tứ dược thiên sứ tương đối nhiều tinh không mặc dù vô hạn h ư n g không chịu nổi tốc độ của trương duy nhanh tại trương duy loạn chuyển bảy tám ngày sau hắn tìm tới một viên giao dịch tinh cầu trước đó giao dịch kia tinh cầu trương duy không có đi bởi vì trương duy sợ nhịn không được d i ệ t cái kia không có ý tốt thành chủ trước mắt trương duy còn muốn hẹn m ọ n phát dụng có thể không bại lộ hành t u n g sẽ không bại lộ khi tiến vào cái này phát hiện mới giao dịch tinh cầu lúc trương duy thu hồi cơ giáp thay đổi duy lý cách mã cho hắn chế tạo cái kia giản dị chiến giáp nếu như trương duy lấy bản thể tiến vào giao dịch này tinh cầu khẳng định sẽ bị người để mắt tới có thể lấy nục thân vượt ngang tinh không không bị để mắt tới mới là q u á i sự lần này trương duy không làm kinh động giao dịch này tinh cầu bên trên thủ vệ thành công hôn đến giao dịch tinh cầu bên trên thành trì bên trong a ngươi là cái nào chủng tộc làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua người như các ngươi trương duy mới vào thành không bao lâu đã bị cả người cao khoảng bốn mét người ngoài hành tinh ngăn lại đường đi trương duy nhắc mặt nhìn người này một chút liền ngươi cái gì sau một khắc trương duy thân ảnh biến mất không đợi người này k i ị m phản ứng hắn đã xuất hiện tại cái này nhân thân sau sau đó một cái cổ tay chặt chém vào người này trên cổ vì để tránh cho một chút đem người chơi chết trương duy cố ý sử dụng lực khí rất nhỏ người khoan hay nói người này có chút thực lực ngạnh kháng một chút lại không có choáng ngươi ngươi mặc dù không có choáng nhưng lần này cũng đánh đầu hắn choáng hoa mắt nói chuyện cũng không lưu loát n g ấ t đi tốt bao nhiêu miễn cho bị tội nói xong trương duy lại tới một chút như thế tại dòng người dạy gặp trên đường cái hành hùng lại không có bất kỳ cái gì người đến ngăn cản bởi vì đây là thủ vệ muốn làm sự t ì n h nhưng cùng bọn hắn không có quan hệ chính là xem náo nhiệt đều không có mấy cái cái này liền không bằng hoa hạ người nếu như những người đi đường này là hoa hạ người chỉ sợ sớm đã cho làm thành mấy cái vòng cái thứ hai trương duy thêm một chút lực bị đánh ra hỏa rất phối hợp hôn mê bất tỉnh sau đó trương duy kéo lấy ra hỏa này bảy lần qua tám lần rẽ tiến vào một cái không người hát cá m hẻ m nhỏ tại đây to lớn thành trì bên trong tìm tới một chỗ như vậy phi thường dễ dàng không có bất kỳ cái gì độ khó ngay tại trương duy nghĩ đến muốn đi chỗ nào làm chút nước đem ra hỏa này làm lúc tỉnh gia hỏa này giống như là có tâm linh cảm ứng một dạng vậy mà mình tỉnh ngươi ngươi làm gì ta chính làm i ệ n g thiếu hỏi ngươi một câu ngươi cần gì phải giết ta n g ư ơ i ngoài hành tinh này tỉnh lại thứ liếc mắt liền thấy chương duy hắn bị bị hù ngồi dưới đất không ngừng về sau cọ đáng tiếc sau lưng hắn không xa chính là vách tường sắt thép lui không thể lui ta hỏi ngươi đáp minh bạch minh bạch ta khẳng định thành thành thật thật trả lời hy vọng ngài đ ừ n g giết ta n g ư ơ i ngoài hành tinh rất phối hợp thậm chí cũng không dám nói điều kiện chỉ nói là ra nội tâm chính mình khao khát về phần chương duy có đáp ứng hay không hắn chỉ có thể hy vọng trương duy phát phát thiệt â m trong thành này có b á n tình báo địa phương sao có tinh lâu nghe nói mỗi cái giao dịch tinh cầu bên trên đều có tinh lâu tinh lâu chính là chuyên môn làm tình báo sinh ý thực lực của ngài rất mạnh nhưng tốt nhất đừng tại tinh trong lâu gây chuyện bởi vì tinh lâu phía sau có thiên sứ tộc đại nhân vật tinh lâu ở nơi nào trương duy tiếp tục mở miệng hỏi thăm người ngoài hành tinh này khuyến cáo hắn liền tạm thời coi là đối phương là đánh rắm ngay tại ngươi biết địa phương không đợi người ngoài hành tinh này trả lời song tất trương duy liền đánh gây hắn đừng nói với hắn nào đó con đường loại hình c ũ người đừng Đông nói Nam gì cái Bắc, Tây t r ơ ngươi Trương n không ràng Mang sống. Duy, ngắn gọn. Tốt, ta mang ngài n g g Duy Duy, là làm thật Ta biết. ta rất Tốt, ta rõ được. đi, đi. ư ngoài hành tinh lúc này ngược lại là yên tâm không ít ở trong tối ngõ hẻm trong giết người cùng bên đường giết người là hai khái niệm trương duy đã để hắn dẫn đường đó chính là không có ý muốn giết chính mình sau đó người ngoài hành tinh này đứng v ậ y hắn cũng không dám đi vỏ m ì n h đau nhức cổ liền sợ sẽ khiến trương duy hiểu lầm trương duy cùng tại gia hỏa này sau lưng không nói một lời một đường tiến lên đi lại khái chừng nửa canh giờ bọn hắn sẽ đến, đến nơi bọn hắn vừa mới trồ ngõ tối khoảng cách cái này tinh lâu vẫn thật là không xa đại nhân đây chính là tinh lâu ngươi có thể đi trương duy mở miệng là chúc ngài sinh hoạt vui sướng nói xong người ngoài hành tinh này nhanh như chớp bỏ chạy hắn sợ mình chạy chậm trương duy sẽ hối hận về phần hắn mang trương duy đến địa phương có phải là tinh lâu vậy dĩ nhiên là không có vấn đề người ngoài hành tinh không dám cầm mạng của mình nói vừa cái này tinh lâu nhìn qua sinh ý mười p h ầ n nóng n ả y c ũ n g có đủ loại người ngoài hành tinh thiên kỷ bách quái tôi không biết trương duy tại những người ngoài hành tinh này trong mắt mới là kỷ quái nhất một cái kia bất quá coi như trương duy tướng mạo kỳ quái tại hắn bước vào tinh lâu thời điểm cũng lập tức có cái tiếp khách c u n g kính đứng tại trước mặt trương duy đại nhân ngai hảo xin hỏi n g ư ơ i là mua tình báo vẫn là đến hoàn thành nhiệm vụ đ â y này cái này tiếp khách nghe thanh â m hẳn là một cái mẫu tướng mạo trương duy liền có chút không dám lấy lỏng dù sao không phù hợp trương duy thẩm mỹ toàn thân lục sắc thân cao dài nhỏ ba mét vóc dáng cũng liền có thể cái chừng trăm cân vũ quan chỉ dài quá bốn quan không thấy được lô hai ở nơi nào tóc ngược lại là rất dài mua tình báo t u t mời đại nhân đi theo ta trương duy có thể cảm thấy được cái này tiếp khách thái độ trở thành tốt hơn một chút h i ệ n nhiên mua tình báo chính là bên a là tới tiêu phí mà bán tình báo đoán chừng trích phần trăm có hạn cũng không biết cái này tiếp khách biết trương duy căn bản cũng không có trả tiền dự định lúc nàng sẽ là cái gì tâm tính mua bán tình báo đ ề u có chuyên môn phòng nhỏ phòng nhỏ đều là đơn độc trừ mua bán song phương sẽ không xuất hiện phe thứ ba người tiếp khách đem trương duy dẫn tới phòng nhỏ về sau giao cho trương duy một cái giống như là menu cứng rắn giấy cứng cái này giấy cứng thượng thanh sở sáng tỏ biết phục vụ giá cả Chương duy cũng không có nhìn kỹ thứ này là thế nào phân chia dù sao tìm cao cấp nhất liền đúng rồi cấp cao nhất thời gian có hạn để hắn nhanh lên tốt đại nhân ngài mời chờ một chút tiếp khách thái độ tốt hơn là cung thân rời đi phòng nhỏ ước chừng hai phút tả hữu phòng nhỏ cửa bị một lần nữa mở ra một cái cùng kia tiếp khách giải không sai biệt nhiều ra hỏa đi đến khách nhân tôn kính xin hỏi ngài muốn mua cái gì tình báo đừng nhìn cái này đỉnh cấp tình báo bán quan giống như rất cao cấp nhưng trên cơ bản sẽ không mở đơn không có cách nào giá bán quá đắt tiêu phí người quá ít hôm nay rốt c u c đợi đến một đầu phí ngư tự nhiên là phải thật tốt hầu hạng phụ cận cái gì địa phương tứ dược thiên sứ tương đối nhiều cái này trương duy vẫn để trực tiếp đem vị này cho h động. mua thiên sứ tộc tình báo xác thực rất cao cấp thế nhưng là gia hỏa này mua loại tin tình báo này làm gì sau khi khiếp sợ gia hỏa này con ngư ơ i đảo một vòng lập tức liền đoán được trương duy muốn làm gì chỉ sợ là muốn ă n cướp ta viên này giao dịch tinh cầu phụ cận xuất hiện một cái mới thất lạc đại lục thiên sứ tộc chính đang nghĩ biện pháp đào móc thất lạc trong đại lục lỗ đen h ạ c tâm hắn cho rằng trương duy là chạy lỗ đen h ạ c tâm đến về phần thân phận của trương duy chương năm trăm linh bốn trương duy muốn gây sự chương năm trăm lẻ bốn trương duy muốn gây sự không thể hỏi coi như trương duy chủ động nói hắn cũng không dám nghe cái này ta xác thực biết bất quá giá cả cái này có đủ hay không trương duy tiện tay liền lấy ra đến một ngôi sao hạch thiên sứ tộc khống chế bên trong tinh vực giao dịch tiền tệ trương duy không có nhưng là trương duy sẽ lấy vật đ ổ i vật tinh hạch là toàn bộ tinh tế đồng tiền mạnh đủ đủ trực tiếp cầm tinh hạch mua tình báo đây là bao lớn đoan đại đầu nói trương duy trong miệng n h y nhót ra một chữ tia thất lạc đại lục ta biết ở nơi nào ta cái này liền đem tinh đồ giao cho ngài bất quá ta không đề nghị ngài không gian khiêu dược quá khứ nơi đó có thật nhiều thiên sứ phía sau cái này nửa câu kỳ thật làm một bán q u a n là không nên nói nhưng trương duy cho tương đối nhiều hắn cũng muốn lôi kéo một chút cái này tài đại khí thô hộ khách cho nên thiện ý nhắc nhở một chút ừng trương duy nhẹ gật đầu sau đó tình báo này quan xuất ra một cái giống như là thủy tinh một dạng tinh thể tấm hình bông bên cạnh lớn lên hẹn hai mươi cm ta đã đem lộ tuyến khắc cấn tại cái này tinh đồ bên trong ngài sử dụng về sau liền có thể tiếp thu được tin tức ngài lần này tiêu phí quá nhiều ta có thể sử dụng quyền lợi của ta cho ngài làm cao cấp nhất hội viên ngài về sau tại bất luận cái gì một tòa tinh lâu đều có thể hưởng thụ cao cấp nhất đ á i ngộ xin hỏi ngài xử lý một cái đi lúc đầu trương duy không nghĩ trả tiền bất quá g i a hỏa này có thể đưa hội viên cái kia giống như trả tiền cũng được dù sao về sau trương duy là cần rất nhiều tình báo cùng cái này tinh lâu nếu như có thể đạt thành lâu dài ổn định hợp tác cũng không tệ tốt ta lập tức cho ngài làm ngài mời ở đây chờ một lát sĩ quan tình báo đi thời điểm ra đi đương nhiên phải đem tinh hạch cho lấy đi tình báo này quan rời đi về sau trương duy đem tinh thể tấm cầm lấy Hoạt. sau đó tinh thể này tấm giống như là biến thành nước một dạng nguyên liệu l i ề n hóa bất quá tinh thể này tấm bên trong ghi chép tin tức đã tiến vào trương duy sọ nào bên trong cái này tinh đồ xem như rất giá trị không chỉ có tiêu chú chỗ kia thất lạc đại lục ở nơi nào còn có tiến về bản đồ các tương đối an toàn không gian t o a độ cùng t i ê n sứ chỗ đóng giữ địa phương chờ trương duy nghiên cứu hoàn tất rời đi sĩ quan tình báo cũng trở về trong tay hắn nhiều một cái thẻ màu đen trên thẻ khắc họa lấy một cái tinh lâu tiêu chí khách nhân tôn quý đây là chúng ta tinh lâu cấp cao nhất đen tôn thẻ mời ngài tất kỹ đen tôn thẻ nếu như di thất có hay không có thể bổ bất quá nếu là ngài tạm phiến làm mất có thể tới tìm ta ta vì ngài bổ sung cái k h ắ c tinh lâu có hay không có thể bổ sung trương duy tiếp nhận cái này đen tôn thẻ mới xuất hiện thần không có muốn cùng tình báo này quan khách bộ ý tứ sĩ quan tình báo tự nhiên không dám ngăn cản có thể tiện tay xuất ra tinh hạch đến mua tình báo cái này cần là ai à tuyệt đối không thể cản thậm chí một câu thêm lời thừa thãi cũng không có thể hỏi chờ trương duy rời đi về sau hắn dựa theo quy củ từ thành trì đại môn rời đi sau đó mới bay hướng ngoài không gian tiến vào tầng khí quyển sau trương duy quan sát bốn phía một cái tại không có phát hiện phụ cận có đồ vật gì sau mới cùng cơ giác hợp thể về phần đi tầng khí quyển bên ngoài hợp thể k i a là không thể nào nơi này là giao dịch tinh cầu đại lượng chiến hạm loại hình phi hành khí dừng lại đứng tại tầng khí quyển bên ngoài cùng loại trên bãi đáp máy bay cũng có rất nhiều phi hành khí ngay tại vũ trụ tung bay nếu là hắn dám đi tầng khí quyển bên ngoài hợp thể vài phút liền sẽ bị người phát hiện ngược lại cái này tầng khí quyển bên trong là an toàn chờ hợp thể hoàn tất trương duy trực tiếp tại bên trong tầng khí quyển mở ra không gian k ê u dượng dù sao không gian tọa độ đã có về phần không gian là đúng hay sai đi xem một chút liền biết nếu là cái này tinh lâu dám lừa gạt trương duy trương duy không ngại đẩy ngang toàn bộ giao dịch tinh cầu còn tốt tinh lâu làm tình báo mua bán vẫn là rất có thành tín nếu không cũng không khả năng đem sinh ý làm như thế lớn tứ dực thiên sứ hẳn là đều tại thất lạc đại lục nội bộ không cần thiết t r e o chọc bên ngoài trông coi bọn da hỏa này trương duy vẫn là tiếp nhận kia sĩ quan tình báo đề nghị không phải sợ canh giữ ở bên ngoài thiên sứ mà là không có cần thiết đánh cỏ độc rắn mấy lần không gian khiêu dực sau trương d u đã tiếp cận thất lạc đại lục thiên sứ quân đoàn nhìn qua có chút l ò l ò o không có một chút gấp gáp dáng v ẻ ngẫm lại cũng đúng nơi này là thiên sứ tộc địa bàn nội bộ sinh tồn ngoài hành tinh sinh mệnh tất cả đều là bị thiên sứ tộc c h í n h phục tất cả ngoài hành tinh chủng tộc đều là thiên sứ tộc nô lệ một đám nô lệ dám phản kháng chủ nhân a ở đây đóng giữ hai cái thiên sứ quân đoàn đã coi như là phi thường n g ệ tình còn trông cậy vào những thiên sứ này hồi hộp phòng ngự không có khả năng xuất hiện nguy hiểm kia là không thể nào cho nên điều này sẽ đưa đến bọn hắn vòng phòng ngự rất nhỏ nhỏ đến trương duy tại hết sức tiếp cận sau có thể trực tiếp sử dụng hành tự bí đến thất lạc đại lục lối vào thất lạc đại lục tiến nhiều trương duy tự nhiên biết cửa vào dáng dấp ra sao mở ra hành tự bí khi tiến vào thất lạc đại lục cửa vào thời điểm trương duy hiện thân bất quá chỉ là hiện thân một nháy mắt mà thôi bởi vì hắn đã tiến vào thất lạc đại lục thứ gì ngươi cảm thấy sao trương duy nói thế nào cũng là xuất hiện một nháy mắt luôn luôn muốn gây nên một chút ba động phụ trách trông coi cửa vào một vị lưỡng dự c thiên sứ kinh ngạc mở miệng vừa mới một nháy mắt hắn giống như cảm thấy được cái gì nhưng lại giống như cái gì cũng không có cảm thấy được ngươi nói là cái gì ta không có cảm giác trông coi cửa vào thiên sứ cũng là không có chút nào nghiêm túc hắn vừa mới nhắm mắt lại đang tu luyện thể nội quang minh lực xác thực cái gì cũng không có cảm giác được khả năng này là ta cảm giác sai lầm rồi cái kia có chút cảm giác thiên sứ cũng không có xoắn suýt thuận miệng ứng phó một câu tiến vào thất lạc đại lục trương duy không biết cửa vào trông coi thiên sứ có thể hay không phát hiện hắn cho nên hắn tại cửa vào bên này đợi đường này không có thiên sứ t i ì n đến hẳn là không có phát hiện trương duy kỳ thật cũng không biết hẳn là làm sao đánh giá những thiên sứ này cái này cũng không đáng kể chỉ có ngoại bộ cửa vào địa phương lưu lại hai cái lưỡng dực thiên sứ thủ vệ thất lạc đại lục nội bộ lối vào bên này thậm chí ngay cả một cái thiên sứ cũng chưa có điều này sẽ đưa đến trương duy hành vi càng thêm không kiêng nể gì cả bọn họ ở đây tìm lỗ đen hạch tâm như vậy trương duy không định tại thất lạc trong đại lục tìm lung tung hắn muốn trực tiếp đi lỗ đen hạch tâm bên kia nếu như nơi này thiên sứ đã tìm tới lỗ đen hạch tâm kia tự nhiên tốt nhất có thể đem bọn hắn tận diệt nếu như bọn hắn còn không có tìm được lỗ đen h ạ c tâm kia trương duy chính ở đằng kia trở lấy dù sao bọn hắn sớm tối đều là phải tìm tới, chủ đánh một cái ôm cây trương duy tìm kiếm lỗ đen hạch tâm có biện pháp của mình tốc độ tự nhiên là nhanh vô cùng ngay tại trương duy tiếp cận lỗ đen hạch tâm thời điểm hắn phát hiện thiên sứ thân ả n h bọn gia hỏa này thật là có ý đồ thật bị bọn hắn tìm tới trương duy sử dụng hành tự bí tới gần lỗ đen hạch tâm hắn phát hiện có một đám thiên sứ ở đây thời điểm hắn lại trở về t ầ n g nham thạch bên trong về phần vì sao muốn trở về đó là bởi vì trương duy muốn gây sự chương năm trăm linh năm hai bút cùng vẽ trương duy không chỉ có phát hiện lỗ đen hạch tâm nơi này thiên sứ hắn phát hiện các thiên sứ đào móc t h ư n g đạo lối đi kia nối thẳng mặt đất là nghiêng một đường đảo đến sâu dưới lòng đất đã đến cũng đến rồi kia liền đều trở đi chư ơ n g duy rất lòng tham hắn quyết định muốn đem l ỗ đen hoạch tâm bên kia thiên sứ tất cả đều lưu lại cái này cũng không thể trách chư ơ n g duy bởi vì lỗ đen hoạch tâm nơi đó thực lực thấp nhất đều là tứ d ư ợ c thiên sứ trong đó còn có lục d ư ợ c thiên sứ một đ ống về phần thực lực cao nhất chính là một cái b á t d ư ợ c thiên sứ bọn hắn có đảo thông đạo năng lực không thể khinh thường chỉ ngăn chặn cửa thông đạo bên kia tỷ lệ rất lớn là ngăn không được tất cả thiên sứ người ta đã có thể đảo ra thông đạo tự nhiên cũng có thể một lần nữa sẽ bị ngăn chặn cử bất quá nếu là trương Duy trực tiếp từ mặt đất bắt đầu hướng xuống châu đâu đá vụn rơi xuống đang đến gần lỗ đen hạch tâm thời điểm sẽ bị lỗ đen hạch tâm phong thích lực đẩy tự hành đẻ ép đây chính là kiên cố nhất lòng đất mà trương Duy lại đến thả đẻ ép cuối cùng rơi xuống tiến vào thông đạo đá vụn lại bởi vì hai bên đồng thời đẻ ép mà trở nên càng thêm cứng rắn đến lúc đó coi như sâu dưới lòng đất những tiên sứ kia muốn vắng móc cũng không khả năng thành công bởi vì bị trương Duy cùng lỗ đen hạch tâm hai triệu đẻ ép thông đạo trình độ cứng cấp khẳng định cẩn mạnh mà lại trương vi cũng không phải ăn chay đem thông đạo ngăn chặn về sau hắn tự nhiên sẽ tiến vào dưới mặt đất thu hoạch thiên sứ sinh mệnh nếu như tình huống cho phép trương duy sẽ còn sử dụng chữ liệt bí đến khống chế bên kia thiên sứ v ề phần tại sao không trực tiếp sử dụng chữ liệt bí đó là bởi vì trương duy không biết chữ liệt bí p h á p tại lỗ đen hạch tầm chỗ cái chỗ kia có được hay không làm ngăn chặn cửa hang là dùng đến để phòng bằng nhất nếu như chữ liệt bí không bị ảnh hưởng vậy dĩ nhiên là tốt nhất sau đó trương duy thúc đẩy hắn xuất ra chiến kích nhảy vào cửa hang chiến kích xoay tròn bú ngậy đến không hết đá vụn rầm rơi xuống trương duy giống như là cái máy bay trực thăng một dạng rơi xuống phía dưới thân thể của hắn phía dưới là càng lộn lăn càng nhiều đá vụn thanh â m gì sâu dưới lòng đất đang cùng lỗ đen hoạch tâm đối kháng các thiên sứ nghe tới trong thông đạo phát ra tiếng ầm ầm đại bộ phận thiên sứ ngẩng đầu nhìn về phía phía trên thông đạo còn lại thiên sứ không có coi ra gì một chút đá vụn rơi xuống mà thôi không có cái gì tốt kinh ngạc nhưng là theo ầm ầm thanh â m càng lúc càng lớn tất cả thiên sứ đều để tay xuống bên trên sự t ỉ n h nhìn về phía thông đạo đi xem một chút bắt giật h i ê n sứ nhìn về phía một cái tứ d ư c thiên sứ là tứ d ư c thiên sứ lĩnh mệnh bay về phía thông đạo bất quá cũng liền ba mươi mấy giây cái này xông vào thông đạo tứ dược thiên sứ dị thường chật vật rơi đập trên mặt đất không đợi cái khác thiên sứ hỏi thăm lan lộn đá vụn liền xuất hiện tại cửa hàng bởi vì lô đen hoạch tâm lực đầy đá vụn không hẳn có rớt xuống đất mặt liền phản phất cửa hàng nơi đó có một tầng không thể phá vỡ màng mửa dạng tất cả đá vụn đều trồng chất tại tầng này màng bên trên chuyện gì xảy ra bắt dược thiên sứ mở miệng chất vấn cái này không giống như là, là đá vụn tự động chốc ra càng giống là người bì lấy năng lực của ta căn bản ngăn không được những này đá vụn nháy mắt đã bị đ ệ n ra cái này xông đi vào xem xét tứ d ự t i ê n sứ tự nhiên là đối với đá vụn độc thủ thế nhưng là hắn không có làm sao đá vụn ngược lại bị nệm cái người ngã ngựa đổ vô số đá vụn hạ lạc áp lực phi thường lớn thú chi những n à y đá vụn phía trên còn có một cái trương duy đẻ ép đâu giờ phút này trương duy dưới chân đã không phải là đá vụn mà là một cả khối đá là bị đẻ ép lực cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau hòn đá cái này hòn đá trình độ cứng cấp tuyệt đối siêu việt tầm nham thạch lẽ ra cái này cường độ đã đủ nhưng trương duy còn không thỏa mãn hắn còn tại cho áp lực muốn để càng nhiều đá v ụ dung hợp lại cùng nhau không tốt những n à y đá vụn đang bị đè ép dung hợp trên lối đi phương khẳng định xuất hiện thứ gì sẽ có đồ vật gì cái này thất lạc trong đại lục chỉ có chúng ta cái này tất cả thiên sứ đều nhìn về cái kêu bắt dược thiên sứ làm nơi này tối cao chỉ huy sau đó làm thế nào đều muốn nghe cái này bắt dược thiên sứ bắt dược thiên sứ cũng rất mộng a lẽ ra thất lạc trong đại lục có hay không sẽ có sinh linh sinh ra nhưng là thất lạc đại lục cửa vào bị thiên sứ quân đoàn trường khống không có khả năng có đồ vật gì từ ngoài bộ tiến đến như vậy thật là cái này thất lạc đại lục nội bộ có sinh linh sinh ra hơn nữa còn là cái phi thường nặng lực lượng phi thường lớn ra hỏa nếu không những này đá vụn coi như rơi xuống cũng là phi thường lỏng l ẻ o cá thể không có khả năng lẫn nhau đè ép cùng một chỗ đi thử xem những đá này cường độ là lần này xuất động chính là một cái lục dự thiên sứ trong tay hắn cầm chuyên nghiệp đào móc công cụ nhìn qua giống như là cái đại hào mũi quan thứ này dùng thiên sứ thể nội quang minh lực tôi động xoay tròn thời điểm cơ hồ biến thành quang quang mũi quan những thiên sứ này chính là như thế đào g a thông đạo tiến vào dưới mặt đất sau khi cái này quang chui đ ụ n chạm lấy bị đè ép tạm đá lúc to lớn lực càn xuất hiện mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản nhưng so trước đó đào móc tốc độ chậm trí ít gấp đôi bắt r i ữ thiên sứ nhữ mày đổi địa phương đảo đã những ngày đá vụn q u á cứng tia liền không thể tiếp tục đảo có thời gian này còn không bằng đổi địa phương đảo thông đạo đến trở về mặt đất là muốn nói cái thiên sứ này đầu cũng coi là tương đối dễ dùng không cùng trương duy cùng chết trương duy y nguyên làm theo ý mình tiếp tục để ép khi đem dưới chân t ả n g đá để ép tới trình độ nhất định thời điểm trương duy mới sử dụng hành tự bí tiềm nhập lòng đất còn biết chuyển sang nơi khác có chút đầu góc nhưng là không nhiều trương duy trở lại dưới mặt đất thời điểm trực tiếp nợ nụ cười thiên sứ xác thực có thủ đoạn đào thông đạo nhưng là đào tốc độ tương đối chậm trương duy không biết cái kia đào thông đạo ra hỏa đào bao lâu thời gian dù sao trương duy chạy tới nơi này thời điểm hắn mới đ à o khoảng hai năm mét đương nhiên càng lên cao đ ả o đào móc tốc độ lại càng nhanh bởi vì phía trên tầng nham thạch tương đối muốn càng y ế u đất thế nhưng là trương duy, duy vô thanh vô tức xuất hiện tại phụ trách đào móc sau lưng lục dự thiên sứ cứ như vậy sáng loáng đem cánh bại lộ ở trước mặt của trương duy trương d u còn có thể cùng giá hỏa này khắc khí hiện thân trương duy trực tiếp vào tay một tay bắt một bên mà lại là trực tiếp bắt lấy cánh gốc rễ sau đó trương duy một cước dấm nát lục dực thiên sứ phần lưng trương duy hiện tại cơ giáp có được lực lượng vốn là không kém đồng thời cơ giáp của hắn mặt ngoài còn có đồ trang tồn tại có thể tự hành sinh ra cùng loại lỗ đen hoạch tâm như vậy để ép lực hai bút cùng vẽ lục dực thiên sứ phát hiện trương duy thời điểm hắn cánh đã ngạnh s i n h s i n h bị trương duy cho kéo đức tiếng đêu thảm thiết bộc phát cánh thiên sứ chính là một thân chỗ tinh hoa bị kéo đức cánh mặc dù sẽ không lập tức tử vong nhưng là cách cái chết không xa cái gì đi xem một chút bắt giữ thiên sứ hạ lệnh lập tức có lục dự thiên sứ nguyên địa cất cánh bất quá còn không đợi hắn bay đến vừa mới móc ra cửa hàng bị éo đ ứ t cánh lục dự thiên sứ liền từ bên trên rớt xuống chương năm trăm linh sáu t i ê n sứ giảo sát chương năm trăm linh sáu t i ê n sứ giảo sát không phải đã nói nhìn xem sao làm sao một cơ hội nhỏ n h ò i không cho đâu rơi trên mặt đất lục dự thiên sứ không chỉ có cánh không có nhìn kỹ đầu cũng chưa cái này đều do t r ư ơ n g duy éo đ ứ t người ta cánh cũng coi như phút cuối cùng còn một cốc đạp nát người ta xỏ não các ngươi đang làm gì chư duy hiện thân ngươi này một đám t i ê n sứ mậu nói thật bọn hắn là thật không rõ ràng trương duy là ai hiện tại bên trong t i ê n sứ tộc nhận biết trương duy cũng chính là đoạn thiên sứ tại quang minh t i ê n sứ cái quần thể này bên trong trương duy không có chút nào nổi danh đương nhiên đây cũng là bởi vì t i ê n sứ tộc trưởng khống địa phương quá lớn chiến tuyến quá nhiều một thân một mình trương duy cũng không thể tính được là là tâm phúc của t i ê n sứ tộc hòa lớn so sánh ác ma cùng địa ngục bên kia mà nói trương duy nguy hiểm trình độ xa xa không đạt được toàn tộc thông báo trình độ không biết ta trương duy xem hiểu những t i ê n sứ này n h i hoặc nói thật trương duy cảm giác rất thất bại cũng được chữ l i bí trương duy đưa tay sử dụng chữ liệt bí khi trương duy đưa tay thời điểm phía dưới thiên sứ tất cả đều bày ra phòng ngự tư thái không trách bọn hắn sẽ cẩn thận như vậy cẩn thận bởi vì trương duy ra sân phương thức có chút của g d ã lục dự thiên sứ đều bị biến thành cái kia hình dạng ai dám không cẩn thận nhưng mà bọn hắn trong tưởng tượng công kích không hẳn có đến tựa như là cái gì cũng không có phát sinh một dạng thật đúng là đi trương duy rất kinh hỉ chín chữ bí pháp thật mạnh nó mới mặc kệ ngươi là ở nơi nào lỗ đen hoạch tâm làm sao như thường muốn bị bí pháp nắm rất cao những t i ê n sứ này không cảm giác được bọn hắn đã bị giam vào trong lao tủ nhưng là trương duy cảm giác rất rõ ràng không gian màng đã hình thành không có phá hư bất luận cái gì hiện hữu vật chất tựa như là một cái bọn khí đem chỗ này không gian cho ba o khỏa tại trong đó giết hắn bắt giữ t i ê n sứ rất nổi nóng bởi vì hắn cũng bày ra phòng ngự tư thái phải thừa nhận hắn bị hù dọa trương duy có thể nhẹ nhõm nắm lục dự t i ê n sứ chỉ sợ thu thập hắn cũng không sẽ lãng phí quá nhiều thời gian cũng may trương duy chỉ có một người mà bọn hắn bên này có hơn ba mươi ngày làm thẩm phán các t i ê n sứ cũng là thật không quen lấy trương duy tại dưới bắt g i c thiên sứ khiến về sau tuyệt đại đa số thiên sứ cơ hồ là đồng thời đặc t h ủ hơn hai mươi trôi kiếm ánh sáng xuất hiện những n à y kiếm ánh sáng tại xuất hiện về sau lập tức chém về phía trương duy những cái kia không có sử dụng thẩm phán kiếm ánh sáng thiên sứ cũng không có nhàn rỗi bọn hắn tự mình phong tới trương duy muốn phong tỏa trương duy tất cả đường lui thiên sứ chiến đấu tố dưỡng s á t thực biết tròn biết méo không dùng lâm thời làm cái gì kế hoạch chiến đấu bắt g i c thiên sứ ra lệnh một tiếng bọn hắn liền có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình nếu đổi lại là bình thường sinh linh hoặc là như bắt giữ thiên sứ loại thực lực này sinh linh tại đối mặt loại tình huống này thời điểm nếu như không nghĩ thụ thương vậy cũng chỉ có thể hết sức tránh né thế nhưng là trương duy không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý tứ kiếm ánh sáng tới người khi kiếm ánh sáng chém vào trương duy cơ giác bên trên thời điểm cơ giác mặt ngoài đồ trang h i ể n lộ thần bí đường vân tràn ngập toàn thân các nơi những đường vân này giống như là có được không thể phá hư đặc tính một dạng kiếm ánh sáng chém vào phía trên về sau trực tiếp vỡ vụn thành điểm sáng sau đó nhanh chóng tiêu tán tình cảnh như thế kinh ngạc đến ngây người những cái kia phong tỏa trương duy đường lối thiên sứ bắt dực thiên sứ cánh không biết trương duy quay đầu nhìn về phía bắt dực thiên sứ mặc dù từ trương duy cơ giáp trên mặt nhìn không ra trương duy h ỉ nộ nhưng trương duy trong lời nói mang theo ngạc lớn ai cũng có thể cảm giác được trương duy không quá tôn trọng vị này bắt dược thiên sứ bắt dược thiên sứ vốn là muốn giận dữ mắng mỏ trương duy thế nhưng là hắn còn chưa mở miệng thân ảnh của trương duy liền biến mất không thấy gì nữa cái gì bắt dược thiên sứ như lâm đại địch hắn biết trương duy động thủ mục tiêu có rất lớn xác suất sẽ là mình bởi vì chính mình là bọn này thiên sứ đầu lĩnh h ắ n có thể chỉ huy những thiên sứ này tiến hành chiến đấu bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc chức bắt vua nhưng mà cái này bắt giật là tự mình đa tình trương duy không có muốn chơi chết cái này bắt dược thiên sứ dự định chí ít sẽ không cái thứ nhất chơi chết hắn giữ lại gia hòa này còn có chút tác dụng cho nên đầu tiên l ọ t vào trương duy độc thủ chính là tứ dược thiên sứ những này tứ dược thiên sứ giết thật là quá dễ dàng trương duy t ừ đặc t h ủ lỗ sâu bên trong bước ra thuy quyền tứ dược thiên sứ nháy mắt ngã xuống đất đầu lâu sụp đổ cái khác thiên sứ phát giác được trương duy chỗ lập tức triển khai công kích trong tay bọn họ trên cơ bản đều cầm cự kiếm loại vũ khí năng lượng kiếm ánh sáng không chém nổi trương d u như vậy thực thể cự kiếm đâu không ai có thể trả lời nghi ngờ của bọn hắn coi như bọn hắn tự mình động thủ cũng nghiệm chứng c h n g được bởi vì bọn hắn căn bản là công kích không đến trương duy không phải trương duy không nguyện ý tiếp nhận bọn hắn công kích trương duy thậm chí biết những thiên sứ này căn bản cũng không có biện pháp tổn thương hắn không có phá mất cơ giác mặt ngoài đ ồ trang năng lực liền không khả năng tổn thương đến trương duy sở dĩ những thiên sứ này công kích không đến trương duy đó là bởi vì tiền tự bí không cho phép h i trương duy cũng sớm đã kích hoạt tiền tự bí hắn nhìn thấy chính là hai cái hình tượng một cái là làm trước hình tượng một cái khác là tương lai hai dây tạ hữu các thiên sứ làm ra phản ứng nhìn đều nhìn thấy thân thể tự nhiên sẽ bản năng tranh lẽ Tựa như là ngươi minh minh nhìn thấy có người cầm dao phay tới chém ngươi mà lại tốc độ của hắn rất chậm ngươi có thể nhìn thấy dao phay sẽ chặt ở nơi nào loại tình huống này người bình thường phản ứng đầu tiên đều là tránh t h o á t đi trương duy cũng không ngoại lệ bất quá tránh đều n ẽ tránh n ẽ đồng thời bị quyền phản kích một chút không quá phận đi trương duy xác thực cảm thấy không quá phận nhưng đổi thành thiên sứ đến xem kia liền không giống đây quả thực quá mức bốn năm cái thiên sứ c ậ n thân xem bảo góc độ công kích cơ hồ là không có góc chết lấy trương d u cơ giáp thể tích khẳng định là phải bị chém chúng nhưng mà hiện thực lại là bất quá một giây cái này bốn năm cái thiên sứ liền đều bay ra ngoài vẫn là tổn thất sọ não cái chủng loại tia bay khi đợt thứ hai cận thân công kích thiên sứ lấy phương thức giống nhau bay xa bắt dược thiên sứ lập tức hạ lệnh rút lui phòng ngự công kích là không thể nào công kích lấy năng lực của bắt dược thiên sứ cũng xem không h i ể u trường duy phương thức công kích không dùng bao khí không dùng bất luận cái gì đặc thù năng lượng chỉ là giống lưu manh đánh nhau một dạng quyền quyền đến thịt nhưng mà cũng là bởi vì như thế bắt dược thiên sứ mới có thể cảm giác được sợ hãi cái này sinh linh thực lực quá mạnh đừng nói hiện tại liền hắn như thế một cái bắt dược thiên sứ coi như ở đây tất cả đều là bắt dược thiên sứ hắn các thiên sứ đương nhiên không thể nào để cho trương duy va vào bên trong bọn hắn hàng đầu thiên sứ huy động vũ khí muốn bước lui trương duy nhưng tốc độ của bọn hắn quá chậm hành động vi tích lại bị trương duy hoàn toàn nắm giữ coi như hàng đầu những thiên sứ này vũ khí huy động không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói trương duy như thường có thể tránh đi những công kích này va vào thiên sứ bày bên trong thiên sứ rào sát trận bắt dược thiên sứ thấy trương duy vọt tới thiên sứ trong đám đó hắn lập tức mở miệng t r ư ơ n g năm trăm linh bảy nói tiếp đừng có ngừng t r ư ơ n g năm trăm linh bảy nói tiếp đừng có ngừng thiên sứ không chỉ có cá thể thực lực mạnh bọn hắn còn tinh thông chiến trận cùng phối hợp thiên sứ số lượng càng nhiều bọn hắn liên hợp lại thi triển uy lực công kích lại càng mạnh rào sát trận là một loại khốn trận cùng sát trận tạo thành chiến trận thành viên ở giữa thể nội năng lượng có thể lẫn nhau chuyển đổi mặc dù bây giờ nơi này thiên sứ số lượng có í t không cách nào phát huy ra rào sát trận uy lực chân chính nhưng bọn hắn những n à y thực lực của thiên sứ đầy đủ cao còn có b á t g i c thiên sứ trưởng không trận pháp có thể nói bọn hắn những người này liền có thể so sánh ngàn người thiên sứ quân đoàn sử dụng chiến trận thế nhưng là trương duy ngay cả ngàn người quân đoàn đều chém qua ngươi chính là cái có thể so sánh phách lối cái gì không đợi rào sát trận uy lực bộc phát không đợi những thiên sứ này lực lượng trong cơ thể tại trong cơ thể bắt giữ thiên sứ dung hợp trương duy liền đã lần nữa độc thủ chiến trận nhiều cái gì chiến trận cũng không phá nổi trương duy phòng ngự tương phản những thiên sứ này không có một cái có thể chống đỡ được trương duy công kích cái này đến cái khác thi thể không đầu ngã xuống đất tạo thành trận pháp các thiên sứ nhìn về phía bắt g i c thiên sứ bắt g i c thiên sứ cảm giác phi thường khó hiện tại tất cả áp lực đều bị hắn gánh tại trên v a i hắn có thể vận dụng tất cả thiên sứ năng lượng trong cơ thể có thể nếu là muốn chấn áp trương duy cái kia cũng muốn tìm tới trương duy ở nơi nào to lớn cơ giáp tại giết mấy cái tứ dực thiên sứ về sau liền biến mất tại chỗ một màn này mang cho các thiên sứ chấn kinh càng sâu đây là cái gì khoa học kỹ thuật là cái chủng tộc này n ắ m trong tay cấp cao khoa học kỹ thuật sao thời điểm chiến đấu lại có thể vô thanh vô tức biến mất thậm chí một điểm điểm báo cũng chưa có các thiên sứ không nhìn thấy lấy hành tự bí chế tạo ra đặc thù lỗ sâu tại những thiên sứ này xem ra trương duy chính là đột nhiên biến mất chờ trương duy xuất hiện lần nữa thời điểm đã không có bao nhiêu tứ dực thiên sứ chờ đợi sủn g hạnh của hắn bởi vì tứ dực thiên sứ đã chết không sai bị lắm còn lại còn có bảy vị lục dự c thiên sứ cùng một cái bắt dự thiên sứ làm sao bây giờ trong chàng thiên sứ đều rất sốt ruột trương duy biểu thị căn bản cũng không cần x u ấ t ruột những t i ê n sứ này mỗi một cái đều sẽ đi diêm vương ra kia đưa tin không tồn tại bất luận cái gì lỗ thủng trương duy nói như thế nào mới có thể không tồn tại bất luận cái gì lỗ thủng tự nhiên là đem m u ố n chế tạo lỗ thủng người khô rớt lục dự c tiên sứ rất khó giết sao sự thật chứng minh phi thường hiểu s á t lục dự c tiên sứ theo không kịp tốc độ của trương duy có lúc minh minh thấy được trương duy nằm đấm nhưng còn không chờ bọn họ làm ra p h ả n kích nằm đấm liền đã rơi trên thân bọn hắn trương d u nằm đấm là có thể n ạ n h thắng sao khẳng định không được đánh cái kia cái kia á t này làm sao kháng không thể chịu cũng coi như bọn hắn thậm chí ngay cả tránh đều không có chỗ trốn không đến năm phút thời gian đầy đất thiên sứ thi thể bắt g i c thiên sứ nói đến hẳn là không sợ chết nhưng cái này bắt g i c thiên sứ hành vi vượt qua tưởng tượng của trương duy bởi vì trương duy còn chưa mở miệng cái này bắt g i c thiên sứ liền không người xuống hai chân đầu gối đều nhanh đụng phải mặt đất tôn kính cường giả ngài rất lợi hại viễn siêu tưởng tượng của ta tộc ta hiện tại vừa vẫn thiếu khuyết thực lực cường đại người canh giữ ta chân thành mời ngài gia nhập người canh giữ người canh giữ nói trắng ra vẫn là t i ê n sứ tộc chó ngươi là bọn hắn chủ quản trương vi mở miệng hỏi thăm trước mắt chỉ như vậy một cái còn sống thiên sứ cũng không thể cũng trực tiếp giết chí ít đang r ụ ra hữu i dụng tình báo trước đó trương vi sẽ không giết ra hòa này là bắt giữ thiên sứ đối với trương vi gật đầu chỉ cần trương vi không có lập tức đối với tự mình động thủ đây chính là tốt cái này lỗ đen hạch tâm cũng là người phụ trách là các ngươi là thế nào đem cái này lỗ đen hạch tâm cho trở đi trương vi tương đối hiếu kỳ chuyện này coi như trương vi muốn đối phó lỗ đen hạch tâm cái kia cũng phải cẩn thận lấy tay cầm còn không có thể l u ậ động thiên sứ tộc hiển nhiên không có phương diện này buồn rầu bọn hắn tụ tập nhiều như vậy cao đẳng thiên sứ t i u liền khẳng định đối với cái này lỗ đen hạch tâm có sự hiểu biết nhất định nếu như không thể mang đi lỗ đen hạch tâm đáng xuất động nhiều ngày như vậy làm sao thiên sứ tộc tại cái vũ trụ này bên trong sinh sống không biết bao nhiêu tới u nguyệt bọn hắn chỗ biết do bí mật không phải hoa hạ người có thể so sánh cho nên trương duy cho rằng những thiên sứ này có mang đi lỗ đen hạch tâm năng lực loại năng lực này trương duy rất thích nếu như có cơ hội hắn là nguyện ý học tập cho giỏi cái này bắt giật h i ê n sứ do dự thu hoạch lỗ đen hạch tâm đây chính là thiên sứ tộc bí mật không phải ai đều có tư cách nghe không nói sẽ chết trong tay trương duy giống như là biến hoa văn bình thường xuất ra chiến kích chiến kích mũi nhọn đã đặt ở trên bờ vai của b á t dược thiên sứ chỉ cần b á t dược thiên sứ trả lời không thể để cho trương duy hài lòng trương duy không ngại lập tức giải quyết ra hòa này nói ta nói b á t dược thiên sứ phi thường tiếp mạng hắn còn có tốt hơn tương lai từ phổ thông lưỡng dược thiên sứ trên đường đi tu luyện tới tám cánh cảnh giới hắn dễ g i ả sao nếu như chết ở nơi này quá a n đây là chúng ta tại hiện hữu trong lỗ đen rút ra đến vật chất chế tạo hát tử có thể dùng đến trang lô đen hạch tâm sẽ không bị lô đen hạch tâm b ạ i xích hai tay bắt giật thiên sứ dâng lên một cái hộp sắt nhìn xem chính là hộp sắt cái này hộp chỉ có trương duy bàn tay kích cỡ tương đương mặc dù nhìn qua quả thật có chút móc nhưng dùng để chở lô đen hạch tâm vừa vặn trương duy tiếp hộp sử dụng sau này thiên nhãn quét một chút không có cảm giác nguy hiểm về phần làm sao thu thập lô đen hạch tâm cái này cũng rất đơn giản trương duy cảm giác chỉ cần mình cầm lấy lô đen h ạ c tâm sau đó đặt ở trong hộp bên cạnh là được ngươi chỉ nói là các ngươi sử dụng công cụ còn chưa nói cụ thể phương pháp nói tiếp đừng có ngừng Trương duy cũng không n g ầ m đầu bất quá hắn chiến kích thí nguyên đặt ở trên bờ vai của b á t dược thiên sứ rất có một lời không hợp liền đem cái này b á t dược thiên sứ chơi chết tư thế trong lòng b á t dược thiên sứ lắng chát hắn đang nhanh chóng tự hỏi muốn từ chỗ nào rời đi không nghĩ không được bởi vì hắn muốn sống sót cùng trương duy ở đây đ ố i tuyến mình sớm tối đều sẽ chết mất cái này chúng ta sẽ tại lỗ đen hạch tâm mặt bên chế tạo chỗ một viên có được lực đẩy quan g minh t i n h cầu chỉ cần chúng ta sắp đem động hạch tâm đến cái này đặc thù trong thùng chúng ta coi như thành công chỉ là chúng ta còn tại kế hoạch góc độ thời điểm ngài xe đến ánh mắt của b á t dược thiên sứ đều thanh tịnh một điểm không dám giảm ổn còn dùng phiền thoái như vậy trương duy ngữ khí mười phần chán g h é t mà bứt bỏ chờ trương duy tới gần lô đen hạch tâm thời điểm hắn đưa tay c h u ộ t vào lô đen hạch tâm b á t dược thiên sứ đã móc ra cự kiếm của mình theo b á t dược thiên sứ trương duy tại đụng chạm lấy lô đen hạch tâm thời điểm thân thể của hắn liền sẽ không bị khống chế bay ngược lô đen hạch tâm lực đầy thế nhưng là không có chút nào đùa với ngươi nhưng mà để bắt dược thiên sứ nghĩ không ra chính là trương d u một điểm thí sự cũng chưa có hắn thật bắt lấy lô đen hạch tâm đồng thời rất nhẹ lòng liền đem lỗ đen hạch tâm đem thả tại hắn vừa mới hiến cho trương duy đặc thủ trong thùng ngươi đến cùng là ai ngươi là làm sao làm được chương năm trăm linh tám sô tan chương năm trăm linh tám sô tan quả nhiên bắt giữ thiên sứ cũng chính là ngoài miệng ăn xong hắn ngay cả kính ngữ đều đã q cứ nói nói một chút các ngươi tình huống liên quan tới các ngươi đ g h ệ nhân trương duy lười n h á t so đo nhiều như vậy hắn đem vật chứa bỏ vào khoang chứa hàng bên trong nếu như không có tất yếu trương duy sẽ không ở trước mặt người ngoài hiện ra hắn là thế nào dung hợp lỗ đen hạch tâm đây là bí mật làm sao có thể tùy tiện người nào đều cho nhìn bạn nhất cái này bắt g i c thiên sứ có cái gì viễn t r ì n h thông tin thủ đoạn đâu coi như không có bạn nhất hắn có thể ở trước khi chết lưu lại chút gì đâu cái này ác ma vẫn là địa ngục bắt g i c thiên sứ không biết trương duy hỏi là cái gì cho nên có câu hỏi này loại sự tình này kỳ thật đối với biết rõ thiên sứ tộc sinh vật đến nói cũng không phải là cái gì bí mật ai không biết thiên sứ tộc đối thủ là ai đều nói nói trương duy một chút cũng không chọn tùy tiện nói là được gần nhất ác ma bên kia không có cái gì quá lớn tình huống nhưng là địa n g ụ c bên kia bảy mươi hai trụ ma thần có chút khó đối phó chiến trường ở nơi nào địa n g ụ c quân đoàn trương duy có chút nghe thấy lan tinh lưu truyền một chút trong truyền thuyết có bóng của bọn hắn cái này bắt giữ thiên t sứ do dự chiến trường vị trí liền dính đến một số bí mật nếu như địa n g ụ c bên kia ma thần cùng thiên sứ tộc bên này một ít sinh linh lấy được cái gì liên hệ thậm chí là lẫn nhau hợp tác sẽ đối với thiên sứ tộc tạo thành một chút phiền thoái vậy phần sẽ tạo thành bao lớn kiến thức vậy phải xem cá nhân thực lực rất rõ ràng thực lực của trương duy là rất mạnh bình thường bảy mươi hai trụ ma thần cũng chính là thực lực của bắt giữ thiên sứ loại kia ra hỏa đều có thể cho thiên sứ tộc tạo thành t h i ề n t o á i không nhỏ mà trương duy thực lực này viễn siêu nhà của chính mình bằng có thể cho thiên sứ tộc tạo thành bao lớn phá hư nhưng mà coi như trong lòng có loại này lo lắng vị này bắt giữ thiên sứ cũng trung quy là hướng vận mệnh thỏa hiệp hắn không muốn chết bắt giữ thiên sứ tại bên trong thiên sứ tộc đã coi như là cao t ầ m có thể thống lĩnh mười cái vạn người quân đoàn thủ hạ trưởng khống một trăm ngàn ngày làm vận mệnh tuy nói hắn chiến tử về sau là có thể tại quang minh hồ bên trong phục sinh nhưng muốn chờ tới khi nào mới có thể đến tiên hắn phục sinh kia liền không nói được dù sao quang minh trong ao năng lượng là có h ạ n mà lại hắn có thể giữ lại ký ức cũng làm ư ờ i phần có hạn hoặc là nói phục sinh về sau thì hắn không phải là hắn trừ có thể một mực ghi nhớ đối quan minh tín ngưỡng cái khác căn bản là cái gì đều không nhớ nổi tựa như là một người bị phỏ m ạ t một dạng ở trong tối b à n h đai hành tinh ám tinh mang ở nơi nào trương duy là thật không biết ám tinh mang là cái gì bắt dược thiên sứ có chút kinh ngạc lấy thực lực của trương duy không có khả năng không biết ám tinh mang b ấ t quá hắn cũng không hỏi nhiều thậm chí không có quá nhiều h o i nghi gì trương duy vì vậy cơ giáp trạng thái xuất hiện tại đây trước mặt bắt dược thiên sứ trương duy bản thể là cái gì bắt dược thiên sứ không nhìn thấy áng tinh mang chính là bắt dược thiên sứ bắt đầu cho trương duy phổ cập khoa học áng tinh mang kỳ thật chính là một đầu từ vô số cái lỗ đen tạo thành một đầu vũ trụ hồng c ầ u đầu này hồng c ầ u ở vào hai cái khổng lồ tinh hệ chỗ nối tiếp vô luận thiên sứ vẫn là địa ngục quân đoàn tất cả cũng không có vượt qua lỗ đen năng lực coi như mạnh như thiên sứ cũng vô pháp đối kháng lỗ đen loại này trong vũ trụ thần kỷ thiên thể cũng may áng tinh mang bên trong có một đầu bề rộng chừng hai năm ánh sáng thông đạo tạm thời liền xem như thông đạo đi dù sao bắt giữ thiên sứ là nói như vậy thiên sứ quân đoàn cùng địa ngục quân đoàn chính là tại tranh đoạt cái thông đạo này nếu như thiên sứ quân đoàn có thể chiếm cứ cái thông đạo này như vậy bọn hắn liền vì lúc đều có thể tiến đánh bị địa ngục quân đoàn chiếm cứ tinh vực trái lại địa ngục quân đoàn bên kia cũng giống như vậy chỉ bất quá hai người bọn hắn chủng tộc đã tại đây ám tinh mang chỗ lối đi đấu không biết bao nhiêu năm tháng mặc dù thiên sứ một phương một mực biểu hiện cường thế nhưng còn không có cường thế đến có thể đem địa ngục sinh đổi đi chứ vì cũng không biết hẳn là làm sao đánh giá cái này hai cái chủng tộc mạnh mẽ tại b ề rộng chừng hai năm ánh sáng địa phương chiến đấu cái này cần đầu nhập bao nhiêu binh lực địa ngục quân đoàn có thể một mực ngăn trở thiên sứ nghĩ đến năng lực của địa ngục cũng là không kém áng tinh mang phụ cận không gian tọa độ biết sao biết bắt giữ thiên sứ đối với trương duy gật đầu nói cho ta trương duy mở miệng một điểm muốn cùng cái này bắt giữ thiên sứ thương lượng ý tứ cũng chưa có trực tiếp chính là hạ lệ cái này không được bắt giữ thiên sứ cự tuyệt a nên nói đ ề u nói ngươi cho rằng ta hỏi người khác hỏi không rõ ràng loại chuyện này ngươi tốt ta ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng không thể dễ ta đáp ứng không được trương duy đọc thủ một cái không gian tọa độ mà tôi h tìm tinh lâu đi mua liền xong việc g i a hỏa này còn giảm bên trên điều kiện ta có thể tự mình dẫn ngươi đi sẽ cho ngươi giảm bớt một chút phiền thoái nếu như ngươi chỉ là đi xem một chút náo nhiệt ta còn có thể mang ngươi đi vào đi dạo b á t Dược thiên sứ nói ra tác dụng của mình không thể không nói cái này b á t Dược thiên sứ có chút sẽ làm mua bán ngươi nói trước đi không gian tọa độ tốt bắt giữ thiên sứ lần này không do dự trực tiếp đem không gian tọa độ nói cho trương d u chỉ bất quá trương duy không tin liền đúng rồi định nhân cáo chi không gian tọa độ ai dám trực tiếp bật nhảy qua bạn nhất bật nhảy qua trực tiếp vào thiên sứ bảy bên trong làm sao làm trương duy cái gì cũng không có chất vấn không gian này tọa độ tính chính xác bởi vì tại đây bắt giữ thiên sứ sau khi nói xong trương duy liền độc thủ vô thanh vô tức độc thủ tại bắt giữ thiên sứ chưa kịp phản ứng trước đó trương duy liền đã xuất hiện sau l ư n g bắt giữ thiên sứ như pháp pháo chế bắt lấy cánh lại l ự c m á n h xé x é bất động liền lên bàn chân đạp bắt giữ thiên sứ trên cánh buộc phát ra mãnh liệt con mang loại này quan g mang không chỉ có loa mắt còn mười phần nóng bỏng b á t g i c thiên sứ muốn đem trương duy từ sau lưng chính mình bớt đi hắn tuyệt đối không có khả năng đem mình c á n h chắp tay nhường cho người thế nhưng là trương duy căn bản cũng không e ngại b á t g i c thiên sứ thả ra quan g mang tuy ý những ánh sáng này chiếu s ạ ở trên người của chính mình trương duy cũng không có nhận bất luận cái gì thường thế xua tan chiếu sáng hào quan g của trương duy cải biến tự thân hình thái mặc dù vẫn lạc quan g nhưng trương duy có thể cảm giác được những này chiếu giỏi ở trên người chính mình quang minh chính đại đang nhanh chóng phân giải cơ giáp của mình đồ trang nếu như không có cơ g i á p đồ trang bảo hộ những này quang trực tiếp tác dụng tại cơ g i á p bản thể bên trên có lẽ những này quang vẫn thật là có thể dung chuyển trương duy cơ g i á p bản thể làm sao có đồ trang bảo hộ những này thần bí đường vần căn bản cũng không phải là những này xua tan quang năng đủ căn bản ngay tại bắt dược thiên sứ còn muốn sử dụng điểm năng lực gì đến b ổ i đi trương duy thời điểm bị trương duy nắm lấy cánh rốt cục gánh không được t à i túng chân đạn nhà ai người tốt cánh có thể chống đỡ được khi cánh gốc dễ xuất hiện v ế t rách thời điểm coi như lấy bắt dược t i ê n sứ sức chịu đựng cũng là gánh không được trong miệng của hắn buộc phát ra tiếng kêu t h a n thiết bỏ qua ta ta còn biết rất nhiều bí mật ta đều có thể nói cho ngươi b á t Dược thiên sứ mở miệng cầu xin tha thứ t r ư ơ n g năm trăm linh chín ta hết sức giữ lại mệnh của hắn t r ư ơ n g năm trăm linh chín ta hết sức giữ lại mệnh của hắn trương duy căn bản không quản những n à y cầu xin tha thứ b á t Dược thiên sứ cánh trương duy còn không có nên qua nếu là những n à y cánh ẩn chứa năng lực có thể c h è o c h ố n g trương duy tức tỉnh hạ một cái kỹ năng đâu cho nên b á t Dược thiên sứ cánh cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay trương duy khi cánh rời đi thân thể của b á t giữ thiên sứ bắt giữ thiên sứ hai mắt cấp tốc phai nhạt xuống tựa như là dập tắt bóng đèn mà bóng đèn dập tắt cũng liền dập tắt nhiều lắm là còn có thể có chút dư ôn lại nhìn c h ư duy hắn ngay cả t h ừ a một chút dư ôn bóng đèn cũng chưa có bỏ qua trực tiếp nhét vào mình khoang chứa hàng bên trong thân thể của b á t dược thiên sứ muốn so tứ dược thiên sứ cánh còn mạnh không thể lãng phí b ấ t quá tại đây địa phương đồ nướng thì thôi không có vật liệu không nói cũng dễ dàng bị thiên sứ tộc chặn lại bình thường thiên sứ chết mất thiên sứ tộc chỉ sợ sẽ không để ý tứ dược thiên sứ lục dược thiên sứ chết mất phản ứng cũng sẽ không quá lớn nhưng b á t dược thiên sứ đã chết chuyện này thiên sứ tộc khẳng định là sẽ biết đã quan g minh hồ có thể phục sinh đã chết mất thiên sứ vậy khẳng định chính là tại quan g minh hồ nơi đó giữ lại án cũ đâu tựa như là một ít trong tiểu thuyết viết hồn đang một dạng bên này vừa mới chết bên kia hẳn là liền đã biết c h ư ơ n g duy suy đoán một chút cũng không có sai bình thường thiên sứ thiên sứ tộc tự nhiên là không quan tâm thế nhưng là bắt giữ thiên sứ không phải bình thường thiên sứ mà là bên trong thiên sứ tộc chủ cột bước vàng không phải hai đại chiến đoàn bên kia phát sinh sự t ì n h đây là lỗ đen hạch tâm này làm sao sẽ có nguy hiểm chẳng lẽ là cái này vừa mới hình thành lỗ đen hạch tâm xảy ra vấn đề gì phụ trách trông coi thiên sứ dấu ấn tinh thần thiên sứ vội vàng chạy ra ấn ký đại điện lúc này ấn ký đại điện bên trong cung phục ấn ký có một cái đặc biệt sáng tỏ ấn ký sáng tỏ đối với thiên sứ không phải chuyện gì tốt chỉ có chết rơi về sau ấn ký ra mới có thể sáng lên đây là mới nhắc nhở có thể an bài chuyện sinh phục sinh sự t ì n h nhưng mà tình huống hiện tại báo cáo xa so với phục sinh một cái bắt giữ thiên sứ trọng yếu hơn khi vị này thiên sứ vọt tới thập nhị giựt thiên sứ đóng giữ địa phương hắn vẫn lễ phép hỏi thăm một tiếng không có bởi vì sự tỉnh khẩn cấp liền phá hư quý cụ chuyện gì t r ư ờ n g quản ấn ký đại điện trên bắt dược thiên sứ cửa tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì cho nên lộ tây pháp đều chẳng muốn mở miệng toàn quyền giao cho mai tháp đặc long mai tháp đặc long đại nhân mới xuất hiện lỗ đen hạch tâm bên kia khả năng xảy ra vấn đề là như thế này cái này đến báo cáo thiên sứ chi tiết mở miệng đồng thời nói ra chính mình suy đoán ai dám tại chúng ta địa phương động người của chúng ta lộ tây pháp mở miệng bất quá đừng tưởng rằng lộ tây pháp là tại vì quang minh tiên h sứ lên tiếng h ắ n chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà thôi loại thiên sứ vừa mới làm mất cái mặt to hiện tại quang minh thiên sứ bên này cũng x ả ra chuyện vừa vặn lôi kéo nhau ra ai cũng đừng chê cười a i cái này lộ tây pháp đại nhân ta cũng không rõ ràng trông coi ấn ký thiên sứ có thể biết cái đết gì a hắn cũng sẽ không biết trước tương lai bất quá hắn nhìn về phía gia bách liệt gia bách liệt có gợi ý thiên sứ tên tuổi là cái thần cơ diệu toán mạnh đại thiên sứ loại năng lực này không chỉ có trong chiến đấu dùng tốt bình thường thời điểm cũng có thể nhìn xem tương lai cùng quá khứ gì gì đó đương nhiên muốn hay không nhìn cái này đều muốn nhìn tâm tình của gia bách liệt gia bách liệt có thể cảm nhận được một chút ánh mắt rơi trên thân hắn nếu như việc này là phát sinh ở trên người của đoạn lạc thiên sứ gia bách liệt mới sẽ không sử dụng năng lực của chính mình bởi vì lần này là quang minh trận doanh bắt giữ thiên sứ bị giết cho nên gia bách liệt nguyện ý sử dụng năng lực của chính mình xem xét ta đến xem gia bách liệt vận dụng năng lực quan sát tương lai cặp mắt của hắn tựa như là có thể nhìn thấy dòng sông thời gian một dạng chỉ cần t u y ể n định đoạn thời gian t u y ể n định mục tiêu hắn quả thật có thể nhìn thấy quá khứ phát sinh sự tình chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là coi như hắn muốn lấy g a chết mất kia bắt giữ thiên sứ quá khứ lúc hắn đột nhiên phát hiện rất hoảng sợ sự tình không thể cha không thể nhìn nếu không h ắ n phải chết đây là g i a bách liệt được đến phản hồi vũ trụ quy tắc cho hắn phản hồi cũng là một loại cảnh cáo làm sao lại cha không được khẳng định không phải là bởi vì hắn mà là cái kia giết hắn sinh vật g i a bách liệt rất tự tin hắn cái này gợi ý thiên sứ đều t r a không được đ ộ vật trông gậy vào nó thiên sứ đi thăm dò liền trắng hơn dự nhưng mà là sinh vật gì vậy mà có thể để cho vũ trụ ý chí chiếu cố như vậy g i a bách liệt cha được chưa lộ tây pháp mở miệng thúc g ủ ụ c lời ta nói ngươi không nghe thấy sao không thể cha không thể nhìn nếu như ta cưỡng ép xem xét hắn quá khứ cùng tương lai ta sẽ chết gia bách liệt lời nói này cũng rất nghiêm trọng thập nhị dược thiên sứ muốn chết muốn sống cái này truyền đi quá không ra gì đoán chừng ác ma cùng địa ngục quân đoàn bên kia nghe tới đều sẽ cười nở hoa gần nhất làm sao lão già kỳ quái như thế sinh vật chẳng lẽ là những cái kia quân phản loạn lấy ra mai tháp đặc long không có công phu cùng lộ tây pháp đánh pháo miệng hắn nói ra trong lòng chính mình lo lắng quân phản loạn các ngươi cũng quá coi trọng bọn hắn quân phản loạn chính là những cái kia mấy ngày người điều khiển lấy ra thay thế giống như rất lớn nhưng chỉ cần chúng ta nghiêm túc mấy cái này quân phản loạn đều muốn bị bắt lại lộ tây pháp không cho rằng người g i ế t bắt dực thiên sứ sẽ là quân phản loạn phản trong phản quân cho dù có người có được lực lượng như vậy vậy cũng sẽ cụp lại cái đ u ô i mà đối nhân xử thế tuyệt đối không dám phách lối như vậy thông chi đóng giữ thiên sứ chú ý thất lạc đại lục cửa vào bên này chúng ta lập tức liền sẽ điều động càng nhiều thiên sứ đi qua hỗ trợ mai tháp đặc long mở miệng phân phó là mai tháp đặc long đại nhân thuộc hạ cái này liền đi làm chờ cái này trưởng không ấn ký đại điện thiên sứ rời đi ở đây thập nhị dực thiên sứ mới bắt đầu dấy lên bọn hắn bắt quái chi tâm mỗi người đều tại hướng mai tháp đặc long nghe móng muốn biết mai tháp đặc long đến cùng nghĩ muốn làm thế nào mai tháp đặc long cũng không có che giấu loại chuyện này không có cần thiết giấu g i ế m nên là cái gì chính là cái gì điều động tiên sứ đại quân đi chấn áp là nhất định phải nhưng trước mắt đầu tiên muốn biết rõ ràng là ai g i ế t bắt giữ tiên sứ bằng không để ta đi gia bách liệt chủ động x i n chiến lần này sự tình là quang minh tiên sứ chuyện bên này đồng thời đối phương có thể chống cự năng lực của hắn mình đều không có tư cách dò xét cái này khiến gia bách liệt rất là hiếu kỳ phải biết liền xem như ở đây thập nhị d ư ợ c thiên sứ vận mệnh g i a bách liệt đều có thể nhìn thấy một chút loại này hoàn toàn không nhìn thấy tình huống còn là lần đầu tiên phát sinh cũng tốt tận lực bắt sống mai t h á p đặc long cố ý bàn giao g i a bách liệt một tiếng g i a bách liệt không phải cái gì thiện nam tín nữ nếu như không nhắc nhở một chút g i a bách liệt tuyệt đối sẽ đem đối phương giết chết đây không phải mai t h á p đặc long muốn nhìn thấy coi như cái này g i ế t nhà của bắt d ư ợ c thiên sứ băng không có cái gì giá trị lợi dụng kia mai thác đặc long cũng phải ép khô đối phương mới được lúc này mới phù hợp thiên sứ tộc tại cái vũ trụ này bên trong sinh tồn chi đạo tốt ta hết sức giữ lại mệnh của hắn ra bách liệt gật đầu sau đó rời đi từ đó đã có hai vị thập nhị dược thiên sứ rời đi tòa đại điện này chương năm trăm mười thật đúng là khó xử lý chờ lấy chương năm trăm mười thật đúng là khó xử lý chờ lấy cũng chính là những n à y thập nhị dược thiên sứ không biết bọn hắn là bởi vì cùng là một người mà phái ra hai vị thập nhị dược thiên sứ nếu như bọn hắn biết tuyệt đối sẽ không như vậy g i ố n g chống t h c a chiêng coi như bên trong địa n g ụ c bảy mươi hai trụ thần người dẫn đầu ba n h ị ma thần hiện thần bọn hắn cũng không lại phái phái hai vị thập nhị dược thiên sứ quá khứ bởi vì thực lực của ba nhĩ cũng liền cùng thập nhị dực thiên sứ tương đương mà thôi trương Duy không biết ra bách liệt đã chạy hắn mà đến hắn thu ở đây cánh thiên sứ về sau liền rời đi trước khi rời đi không gian màng n ỡ v ụ còn được gọi là bị trương duy thu hồi nhưng là trương duy không có gấp rời đi bây giờ rời đi chỉ sợ cửa vào bên kia nhất định là như lâm đại địch trở lấy đâu trương Duy mặc dù đối với mình cơ g i á p cường độ rất có lòng tin nhưng dù sao thiên sứ số lượng nhiều lắm nếu là những người này cùng nhau tiến lên vẫn thật là tốt ta trương vi căn bản cũng không phải là lo lắng điểm này có câu nói tốt thật không đi không bởi vì chỉ có đang đào mỏ thời điểm trương duy mới có thể đem c á i lăng đem thả ra lúc khác căn bản không dùng được đái lăng hỗ trợ đây là vừa hình thành không lâu thất lạc đại lục hẳn là có rất nhiều đồ tốt tranh thủ lần này liền đem khoang chứa hàng cho chất đầy trương duy đối với đái lăng mở miệng tuất giao cho ta chúng ta cùng một chỗ trương duy đào tinh hạch tốc độ chỉ nhanh hơn đái lăng không thể so với đái lang chậm tại hai người bọn họ cố gắng hạ đại lượng tinh hạch đào được trương duy một bên hấp thu tinh hạch bên trong đặc thù năng lượng một bên đem hấp thu xong tinh hạch ném tới khoang chứa hàng bên trong thất lạc đại lục lối b ả o tham kiến ra bách liệt đại nhân phụ trách trông coi cửa vào các thiên sứ tại thấy lúc đến ra bách liệt người người hành lễ thái độ phi thường nghiêm c ậ n đều chớ khẩn trương bên trong sinh vật ra sao a nơi này có sinh vật sao ra bách liệt đại nhân ta có thể dùng bệnh đảm bảo nơi này tuyệt đối không có vấn đề gì một cái lục dự thiên sứ cơ hồ q u tại trước mặt ra bách lợi g i a b á c h lợi nói rất rõ ràng cái này thất lạc trong đại lục còn có người khác về phần đến cùng là ai kia liền không ai biết nhưng đây chính là thủ vệ thất trách đây là muốn bị vấn trách bây giờ không phải là truy cứu ngươi trách nhiệm thời điểm ta cần thiết ngươi nói thật g i a bách liệt tự nhiên biết lục dự c thiên sứ này dự định bất quá hắn xác thực không có nghĩ qua hiện tại liền truy cứu cái này g i a bách liệt đại nhân chúng ta xác thực không có thả bất cứ sinh vật nào tiến vào thất lạc đại lục nói như vậy vấn đề chính là xuất hiện tại đây cái thất lạc trong đại lục l ạ ta biết ta sẽ tiến vào cái này thất lạc đại lục các ngươi đều chớ cùng tiến g i a bách liệt hạ lệnh hắn cũng không muốn mang theo một đám vướng víu đi địch nhân chiến đấu là g i a bách liệt đại nhân lục dực thiên sứ một điểm không dám ra mồm thậm chí hắn cũng không biết cái này thất lạc trong đại lục đạo pháp sẽ ra chuyện gì dạng sự tình g i a bách liệt không do dự tiến vào thất lạc đại lục vừa mới tiến đến g i a bách liệt liền phát hiện không thích hợp lẽ ra thất lạc trong đại lục cơ bản đều là bình nguyên địa phương ngay cả cái núi đều nhìn không thấy cái chủng loại kia cho nên toàn bộ thế giới hẳn là âm vũ đầy từ khí nhưng mà ra bách liệt lại tại cái này thất lạc trong đại lục thấy được sinh cơ vừng vì sao bởi vì trên mặt đất tất cả đều là t o to nhỏ nhỏ hố không dám nói những cái này hố là một cái sắt bên một cái nhưng cũng kém không nhiều rất quy luật đây là vật gì tạo thành chẳng lẽ là cái này thất lạc trong đại lục thật sự có sinh vật gì sống sót nhưng này làm sao có thể chứ g i a bách liệt rất nghi hoặc là cái gì có thể ở lỗ đen loại kia cơ hộp vô giải lực lượng sẽ rách hạ sống sót liền xem như hắn g i a bách liệt cũng không dám nói có thể ở lỗ đen sẽ rách hạ sống sót thậm chí hắn cũng chưa có tiến vào lỗ đen dũng khí điểm này nhất định phải bội phục lấy xuống địa ngục bảy mươi hai trụ ma thần trong đó có không ít ma thần đều là sau thượng vị bọn hắn tiền nhiệm tất cả đều nhảy đến trong lỗ đen vừa đi nhìn xem liền biết g i a bách liệt chỗ tìm kiếm phương hướng là đái lăng bên kia bởi vì trên mặt đất những n à y cái hố chính là đái lăng đào móc sau lưu lại chương duy đạo tinh hạch sẽ không trên mặt đất lưu lại bất luận cái gì vết tích không bao lâu g i a bách liệt tìm đến đái lăng đái lăng tự nhiên cũng cảm thấy được g i a bách liệt khí tức khi đái lăng từ dưới mặt đất lộ ra đầu da bách liệt lập tức cẩn thận quan sát ngươi vật này tương lai cùng quá khứ ta đều có thể nhìn thấy một chút nhưng là có thể nhìn thấy rất mơ hồ ngươi không phải hắn là ai g i ế t nơi này những thiên sứ kia g i a bách liệt không có gấp đối với đái lăng độc thủ đái lăng hoảng không được một mình đối mặt thập nhị d ư ợ c thiên sứ có thể không hoảng a hắn hiện tại mới hiểu được đối mặt thập nhị d ư ợ c thiên sứ thời điểm phải thừa nhận bao lớn áp lực dù sao loại áp lực này đái lăng biểu thị có chút tiếp nhận không được vẫn là giao cho trương duy tương đối tốt cho nên vừa mới thò đầu ra đái lăng nháy mắt liền lùi về địa động bên trong chạy hung hụt có thể kéo dài một hồi liền là một hồi đái lăng tin tưởng trương duy rất nhanh liền sẽ tới cứu hắn thế nhưng là đái lăng quá coi thường thập nhị d ự c thiên sứ đái lăng bên này vừa mới đem đầu rụt về lại ra bách liệt liền độc thủ thật sự chỉ là giật giật ngón tay quan g minh chiếu dọi toàn bộ địa động đèn đốt sáng t r ư n g thân thể của đái lăng giống như là bị một chùm sáng từ địa động bên trong cho đè ép ra hắn vừa mới chạy bao nhanh hiện tại trở về liền có bao nhanh tốc độ ánh sáng tìm hiểu một chút n g ư ơ i chờ một chút trước đừng có gấp độc thủ lời của ngươi nói ta nghe không hiểu lời ta nói ngươi có thể nghe hiểu sao bị một chùm sáng bức hiếp cường điệu mới thò đầu ra đ á i lăng mở miệng g i a bách liệt là lần đầu tiên nghe được dạng này ngôn ngữ nhưng hắn có thể thông qua đ á i lăng chuyển tới ý thức tín hiệu phá giải chỗ đ á i lăng nói tới là có ý gì bất quá có thể nghe hiểu là có thể nghe hiểu g i a bách liệt không hẳn có để đ á i lăng cũng nghe hiểu năng lực phá giải ý thức tín hiệu loại bản lãnh này toàn bộ nhờ tự thân ngoại nhân giúp thế nào b ậ t điệu cho dù có chút chuyên nghiệp dụng cụ có thể làm được thời gian từ phiên dịch nhưng da bách liệt là thập nhị dự thiên sứ hắn sẽ mang theo trong người loại đồ vật này sao thật đúng là khó xử lý trở lấy da bách liệt không có hoài nghi thân phận của đái lăng. nghe không hiểu đây không phải rất bình thường à? nếu như đái lăng chân là sinh hoạt tại đây thất lạc trong đại lục sinh vật nghe không hiểu mới là bình thường đối với đái lăng loại này chân quý giống loài da bách liệt làm sao đều là muốn cùng đái lăng hảo hảo câu thông nếu như thiên sứ tộc có thể tìm tới cái gì đối kháng lỗ đen biện pháp vậy sau này chiến cuộc chính là thiên sứ tộc định đ o ạ n tựa như là trương duy một dạng hắn có thể tùy thời từ trong kết giới ra tại thiên sứ tộc địa bàn phải dối nhưng thiên sứ tộc vào không được kết giới có bao nhiêu lực lượng đều muốn g ư ơ n g mắt nhìn hiện tại da bách liệt muốn từ đái lăng nơi này được đến vượn qua lỗ đen năng lực hắn muốn dẫn lấy thiên sứ đi địa ngục đi ác ma trưởng không địa bàn chương 511, năng lực của thập nhị d ư ợ c thiên sứ có chút mạnh chương 511, năng lực của thập nhị d ư ợ c thiên sứ có chút mạnh nhưng mà ra bách liệt từ bắt đầu liền lầm một sự kiện đái lăng căn bản cũng không phải là cái này thất lạc đại lục ở bên trên dân bản địa càng không có ở trong lô đen sinh tồn tiếp năng lực chớ nói chi là vượt qua lô đen đái lăng tại thấy lúc đến ra bách liệt nhưng thật ra là phi thường hoảng mặc dù thực lực của đái lăng rất mạnh nhưng này cũng phải phân với ai so tứ dược thiên sứ gì gì đó đái lăng còn có thể cùng người ta qua hai chiều nhưng ra bách liệt thập nhị dự thiên sứ nguyên bản đái lăng cho là mình hôm nay sợ là muốn triệt để lành lạnh ai có thể nghĩ tới g i a bách liệt vậy mà không có muốn đ ộ n g ý của hắn bất khả tư nghị nhất chính là g i a bách liệt vậy mà đi cái gì tình huống đây là chẳng lẽ có thân thích có hơn hình rất không có khả năng a đái lăng truyền thừa trong trí nhớ nhưng không có bất kỳ cái gì liên quan tới thiên sứ tộc tin tức tuyệt đối không thể nào là thân thuộc quan hệ như vậy g i a hỏa này vì cái gì đi g i a bách liệt phải đi tìm máy phiên dịch hắn muốn cùng đái lăng bình thường giao lưu ngay tại ra bách liệt đi tìm máy phiên dịch thời điểm trước duy trở lại bên người của đái lăng lão đại ta kém chút lạnh vừa mới xuất hiện cái thập nhị dược t i ê n sứ đái lăng nhìn thấy trương duy tựa như là nhìn thấy thân nhân kém chút nhịn không được bổ nhào vào trên người trương duy vừa mới chỉ cần ra bách liệt một cái tâm tình không tốt hắn cùng trương duy coi như thiên nhân v ĩ n h cách mười hai cánh trương duy không nghĩ tới động tác của thiên sứ tộc lại nhanh như vậy hơn nữa còn là trực tiếp phái ra cái mười hai cánh ra hỏa đối phó thập nhị dược t i ê n sứ trương duy không có năm chắc đồng thời căn cứ trương duy mình dự đoán thập nhị dược t i ê n sứ sợ là có được có thể tổn thương năng lực của chính mình dù sao bọn gia hỏa này có biện pháp sắp đen động hạch tâm cho lấy đi, kia liền khẳng định có ứng đối lỗ đen hạch tâm thủ đoạn. đã có ứng đối lỗ đen hạch tâm thủ đoạn, đối phó trên người hắn cái này lỗ đen hạch tâm vật chất hình thành đồ trang cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. phòng ngự nếu như mất đi hiệu lực, trương duy ở trước mặt của thập nhị dược thiên sứ là không có quá lớn ưu thế. đương nhiên, thập nhị dược thiên sứ muốn giết trương duy đó cũng là si tâm học tưởng. trương duy thủ đoạn công kích có lẽ là có chút càn cối, nhưng tay phòng thủ đoạn rất nhiều. đã thức tỉnh tam đại bí pháp, tất cả đều có thể tính là tay phòng thủ đoạn. người tiên tiến khoang chứa、hàng. ta thử một chút cái này thập nhị dực thiên sứ có năng lực gì tốt phải cẩn thận đái lăng căn vặn trương Duy một tiếng sau đó liền vào khoang chứa hàng bên trong trương Duy cùng thập nhị dực thiên sứ ở giữa chiến đấu đái lăng là một chút đều không muốn lẫn vào gia bách liệt trở về rất nhanh ngươi là là ngươi gia bách liệt nhận ra trương Duy. bất quá trương Duy cũng không nhận biết gia bách liệt là ai theo trương Duy, thiên sứ trưởng đều không khác mấy trông cậy vào hẳn có thể từ ngoài bề ngoài nhận ra kia là quá để cao trương vi ngươi là ai trương vi hỏi lại gia bách liệt không có gấp đậu thủ trương duy có cái dạng gì năng lực da bách liệt là có nhất định hiểu rõ để da bách liệt không thể lý giải chính là trương duy làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này mặc dù nơi này không phải thiên sứ tộc nội địa nhưng là khoảng cách kết giới không biết vượt qua bao nhiêu cái tinh hệ thậm chí vượt qua mấy cái đại tinh vực da bách liệt ngươi chính là da bách liệt trương duy trừng mắt cái này da bách liệt vẫn thật là rất nổi danh làm tinh bên trên liên quan tới da bách liệt truyền thuyết thật nhiều lại một cái sống sờ sờ truyền thuyết nhân vật xuất hiện tại trước mặt trương d u kinh ngạc là hợp tình hợp lý ngươi biết ta biết một chút nhưng là không nhiều ngươi như là đã t ử trong kết giới đi tới là muốn gia nhập ta thiên sứ tộc sao nếu như ngươi n g u y ệ n ý ngươi bao quát ngươi t r ù n g tộc có thể có được ưu đãi ta có thể cam đoan trong ngàn năm không có bất luận cái gì phiền phức tìm tới ngươi t r ù n g tộc g i a bách liệt không có muốn động thủ với trương duy ý tứ chí ít hiện tại không có đối với trương duy loại này có năng lực đặc thù tồn tại g i a bách liệt tự nhiên là muốn lôi kéo nếu như có thể lôi kéo đến trương duy quan minh thiên sứ trận doanh thế lực cũng có thể trở nên cường đại không ít ngươi nghĩ nhiều quá không biết ngươi cánh sẽ làm ù i vị gì muốn để trương d u thân phục kia là khẳng định không có khả năng gia bách liệt n h ữ mày ngươi muốn bằng sức một mình đối kháng thiên sứ coi như chính ngươi có thể sống ngươi cho rằng ngươi chủng tộc có thể sống sao h uy hiếp ta h uy hiếp ta sinh vật rất nhiều bọn hắn cuối cùng đều đã chết ngươi hẳn là cũng không ngoại lệ h ừ gia bách liệt biết chỉ dùng ngôn ngữ khẳng định có hay không có thể để cho trương duy thần phục đã như vậy k i a liền đánh tới h ắ n phục sau một khắc sau lưng gia bách liệt cánh xuất hiện biến hóa hắn cánh biến thành hơi mở tinh thể năng lượng chạm có thể cải biến cánh hình thái thiên sứ trương duy còn là lần đầu tiên thấy trước đó tắt mạch nhĩ cũng chính là tại trên cánh lấy ra một chút hòa diễm cánh bản chất vẫn là cánh nhưng da bách liệt rất không giống chiều không gian trồng chất á o da bách liệt nhẹ dọn g kêu gọi chỉ thấy sau lưng da bách liệt mười hai g ư ơ n g cánh mở sau lại biến thành tổ hong trạm năng lượng ma trận một cỗ năng lực đặc thù từ cái này tổ hong bắn trong hướng trương duy nhìn như tốc độ rất chậm nhưng k ỷ thực tốc độ cực nhanh trương duy đã sớm mở ra tiền tự bí sớm thấy được da bách liệt công kích b ấ t quá đối mặt công kích như vậy trương duy cũng chỉ có thể sử dụng hành tự bí tới sách trước tránh né bởi vì trương duy không hẳn có xem hiểu loại công kích này phương thức vận chuyển là cái gì ngay tại trương duy sử dụng hành tự bí chuyển rời đến sau lưng da bách liệt thời điểm trương duy nguyên bản thân ở địa phương phát sinh điểm kỳ dị đổ sụp da bách liệt sử dụng chiều không gian trồng chất pháo vậy mà đem một chỗ không gian cưỡng ép áp xúc thành điểm kỳ dị khi cái này điểm kỳ dị bị dẫn bạo thời điểm chỗ này trong không gian hết thạy đều muốn bị mất diệt năng lực của thập nhị dự thiên sứ có chút mạnh trong lòng trương duy phát ra cảm thán loại công kích này trương duy thật sự cho tới bây giờ đều chưa từng đọc qua lượng tử thánh dụ da bách liệt liền phản phất phía sau mọc mắt t ự như khi trương d u xuất hiện sau lưng hắn thời điểm hắn đã b ộ c phát ra lần công kích thứ、hai. công kích này xem như tinh thần loại công kích thông qua dối lượng tử trực tiếp ảnh hưởng mục tiêu lớn n ã o đưa vào chỉ lệnh quá gian nan chỉ lệnh sẽ bị chống cự nhưng là đơn giản chỉ lệnh rất dễ dàng có thể hoàn thành tại đại não bị da bách liệt khống chế trong lúc đó sẽ trở thành da bách liệt lâm thời nô lệ coi như có thể chống cự da bách liệt hạ đạt một ít dườm già chỉ lệnh tự thân cũng là không có cách nào khống chế thân thể nếu như tại thời gian này da bách liệt m đụng tới chính là chư duy đương lượng tử thánh dụ lực lượng xông vào trương duy cơ g i á bên trong thời điểm t r ư ơ n g duy cơ g i á p mặt ngoài đổ trang đường vân phóng thích qua mang ngăn cản được một lớn bán thánh dụ năng lượng xung kích mà còn lại năng lượng cũng v ẹ n vẹn là ảnh hưởng đến cơ g i á p trí não đối với t r ư ơ n g duy bản thân căn bản không có tạo thành ảnh hưởng gì bởi vì tiên tinh hồn tự hành hộ thể tất cả xung kích t r ư ơ n g duy đại não năng lượng đều bị tiên tinh hồn thôn vệ hấp thu hết t r ư ơ n g duy hai mắt tỏa ánh sáng cái này một đợt tiên tinh hồn vậy mà bổ sung không ít năng lượng nếu để cho cái này ra bách liệt một khắc không ngừng đối với mình sử dụng kỹ năng này chương năm trăm mười hai bị ngạn chương năm trăm mười hai bị ngạn ra bách liệt không biết chương duy có như thế kỷ, kỷ quái quái qu hắn cho rằng chiêu số của mình có hiệu quả bởi vì lần này trương duy thật tiếp nhận công kích của hắn không có tránh né đồng thời bị công kích về sau trương duy ngu dại đứng tại chỗ mặc dù da bách liệt không thể thông qua ý chí của chính mình mệnh lệnh trương duy làm cái gì nhưng chỉ cần trương duy đứng tại chỗ không né tránh da bách liệt liền có biện pháp có thể phá vỡ trương duy cơ giáp bắt lấy trương duy bản thể sau đó cho rằng trương duy không có năng lực phản kháng da bách liệt bay về phía trương duy đang bay về phía trương duy đồng thời sau lưng da bách liệt cánh chim chuyển biến làm kim loại khung xương cánh chim mà cánh chim bên trên lông vũ vẫn là năng lượng thể trạch Giờ chim khác này, hắn cánh này bên trương ê n lông、vũ、nhìn đứng động, n là vũ h qua đều là đứng im bất n cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những ngày lông vũ tại điên cùng nhanh chóng chấn động, nếu như cánh đến, không ngăn cản. g gì chim chỉ có cái chất có sát phát tại tắt vật thể sẽ sợ vũ ư bị r duy thấy thế tự nhiên là không dám k i n h thường lỗ đen vật từ vũ khí bị trương duy đem ra vũ khí này bên trên cũng có một chút lỗ đen vật chất lưu lại đường vân nếu như vũ khí có thể ngăn cản ra bách liệt công kích như vậy cơ giáp của hắn bản thể tự nhiên cũng liền có thể ngăn cản về phần để trương duy trực tiếp dùng thân thể đi thí nghiệm ra bách liệt năng lực công kích kia là tuyệt đối không có khả năng trương duy mặc dù rất buồn nhưng là rất tết i mạng khi trương duy vung vẩy chiến kích b ổ về phía g i a bách liệt thời điểm g i a bách liệt rõ ràng sửng sốt bởi vì tại g i a bách liệt trong tính toán trương duy căn bản cũng không có di động năng lực chớ nói chi là công kích hiện tại h i ệ n nhiên hắn tính toán là sai lầm ngươi lại có thể chống cự thánh dụ nói nhảm nhiều quá trương duy thế nhưng là một điểm không có khách khí với g i a bách liệt tên chó chết này đã cách không cho hắn hai cái đại c h i ê u đến mà không trả lệ thì không hay da bách liệt tự nhiên sẽ không tùy ý trương d u công kích đánh ở trên người của hắn hắn cánh chim lại là cận chiến tốt nhất công kích lợi khí đáng tiếc mở ra tiền tự bí trương duy đã sớm xem thấu ra bách liệt sau đó hai giây hết thể hành động cho nên khi sau、so、lưng ra bách liệt cánh vừa động thời điểm trương duy chiến kích liền đã cải biến công kích lộ tuyến từ chém vào đột ngột chuyển thành trước đông ra bách liệt không nghĩ tới trương duy biến chiêu tốc độ nhanh như vậy lúc này hắn duy nhất có thể làm chính là đem cánh biến thành tâm thuẫn ngăn cản trương duy công kích ra bách liệt cánh rất khổng lồ triển khai về sau có thể đủ hoàn toàn đem thân thể của ra bách liệt hoàn toàn bao phủ cho nên coi như trương duy xem thấu ra bách liệt sau đó việc cần phải làm hắn cũng không có tìm được tốt hơn góc độ công kích k i u liền nhìn ngươi có thể hay không ngăn lại được đi trương duy không chỉ có tăng lớn công kích l ự c độ thậm chí còn sử dụng thiên tường đoạn không chạm về phần hai loại tăng phúc kỹ năng trương duy cũng sớm đã sử dụng cái này một chạm có thể nói là trương duy trước mắt có thể phát huy ra công kích mạnh nhất bị động phòng ngự ra bách liệt cũng phát giác được trương duy thi triển sức mạnh công kích đột nhiên bạo tăng nhưng khoảng cách song phương quá gần ra bách liệt muốn lâm thời biến chiêu cũng làm không được hắn bây giờ có thể làm chính là ngày kháng cũng may ra bách liệt đối với mình cánh là rất có lòng tin chiến kích đâm vào ra bách liệt trên cánh một trận kim loại tiếng ma sát bộc phát có được lỗ đen đường vần chiến kích không thể đâm rách ra bách liệt cánh sau đó chiến kích mũi nhọn bộc phát ra một đạo nguyệt nha đây là thiên tường đoạn không chạm thuộc về là dán mặt mở lớn lần này uy lực liền có chút lớn mặc dù ra bách liệt cánh ngăn trở trương duy chiến kích nhưng là chính là khó khăn lắm ngăn trở mà thôi không đợi bị công kích cái điểm kia hao tổn năng lượng khôi phục lại nguyệt nha liền đã đến nguyên bản trên cánh lông vũ liền đã tiếp cận sụp đổ lại bị nguyệt nha như thế x ô n g lên kích rất nhiều năng lượng lông vũ nháy mắt vỡ vụt tựa như là tiếng thủy tinh bể một dạng bất quá coi như như thế thiên tưởng đoạn không chạm cũng chính là phá mất ra bách liệt một t ầ n g phòng ngự tạo thành ra bách liệt phòng ngự trận tuyến cánh trừng sáu cái phòng tuyến tự nhiên cũng có sáu đạo đột phá một t ầ n g phòng tuyến không đáng kể chút nào dù sao trương duy cho là như vậy cho nên hắn tại sử dụng thiên tưởng đoạn không chạm về sau liền lập tức triệt thoái phía sau thế nhưng là ra bách liệt không có nghĩ như vậy chính hắn có năng lực gì chính hắn còn có thể không rõ ràng sao coi như đồng cấp đoạn thiên sứ muốn phá vỡ phòng ngự của hắn cũng sẽ không như thế n h ạ nhóm liệu mạng mười mấy chiêu cũng không khả năng tạo thành hiệu quả như vậy mà trương、duy、dùng mấy chiêu hai chiêu mà thôi giờ k h ắ c này, thể nội năng lượng tổn thất đã không trọng yếu, trọng yếu chính là, gia bách liệt cảm thấy to lớn uy hiếp. Trương Duy mang cho uy hiếp của hắn. Vũ khí của ngươi, chiến giáp, đều dung hợp lô đen hoạch tâm vật chất, ngươi là làm sao làm được. Bọn hắn đến cùng lưu lại cho n g ư ờ i cái gì. gia bách liệt không có truy kích trương Duy. không phải hắn không nghĩ, mà là hắn thật không dám. cả hai vừa mới giao thủ, hắn ngay tại trong tay trương Duy ăn thiệt tòi lớn. ai biết trương Duy còn có cái gì d ạ g át chủ bài. bạn nhất mình bị cái này trương vi giết chết nữa nha. thập nhị dự thiên sứ, càng tất mạng. Trương vi vốn định chạy trốn sử dụng hành tự bí tốc độ của hắn so tốc độ của g i a bách liệt cũng không sẽ chậm nhiều lời mà lại chủ đánh một cái vô tung vô ảnh chỉ cần g i a bách liệt không nói trước một bước ngăn chặn cửa vào trương duy liền có thể rất nhẹ dễ rời đi thất lạc đại lục bất quá khi trương duy phát hiện g i a bách liệt không hẳn có đ ổ i theo ngược lại là tại nguyên chỗ phát ra nghi vấn trương duy dừng lại trương duy đương nhiên không có muốn cho g i a bách liệt giải đáp ý tứ trương duy nghe xuống tới là bởi vì hắn từ trong miệng của g i a bách liệt nghe tới hai người bọn họ chữ bọn họ là ai trương duy hiện thân lúc này trương duy khoảng cách da bách liệt chí ít cũng có mấy vạn mét khoảng cách đây là cái tương đối khoảng cách an toàn vô luận gia bách liệt đối với trương duy công kích vẫn là lập tức truy sát trương duy đều có thể thông rong rời đi ngươi không biết ngươi không nói rõ ràng còn trông cậy vào ta trả lời vấn đề của ngươi trương duy cười lệnh bọn hắn chính là bọn hắn có lẽ là tổ tiên của ngươi cũng có lẽ là cái khác ngươi nằm giữ chẳng lẽ không phải bọn hắn lưu cho ngươi không nhất định là bọn hắn lưu cho ngươi nếu không lấy năng lực của các ngươi không có khả năng có được lực lượng như vậy gia bách liệt bắt đầu tự hỏi tự trả lời trong miệng ngươi bọn hắn ở nơi nào trương duy biết tại gia bách liệt trong miệng hẳn là hỏi không ra bọn hắn thân phận chân thật cũng có lẽ cái này ra bách liệt cũng không rõ ràng nhưng có thể hỏi điểm nói chuyện của hắn rời đi chúng ta chỗ có thể thấy được vũ trụ căn cứ ta chủ nói tới cái chỗ kia bị bọn hắn mệnh danh là bị n g ạ bọn hắn là tại thủ vệ chúng ta bị n g ạ người chủ thượng đế hắn ở nơi nào ta chủ cũng đi bị n g ạ điểm này ra bách liệt ngược lại là không có nói láo bởi vì nếu như thượng đế còn ở đó thiên sứ t ộ c căn bản không tới phiên bọn hắn những ngày thập nhị dực thiên sứ làm chủ chân chính làm chủ chỉ có thượng đế ngươi có thể liên hệ đến thượng đế vấn đề của ngươi nhiều lắm đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta bọn hắn đến cùng lưu lại cho ngươi cái gì chương năm trăm mười ba ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn cả ta chương năm trăm mười ba ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn cả ta hoặc là nói ngươi được đến cái gì kia là bọn hắn lưu cho chúng ta cái này có thể thấy được vũ trụ ngươi không nên độc chiếm nếu như ngươi có cần chúng ta có thể trao đổi g i a bách liệt bắt đầu cho trên trương duy đạo đức công s i ề n g thế nhưng là hắn không biết là trương duy vốn là không có cái gì đạo đức bên trên công x i ề n cũng vô dụng hoa hạ người mình sống cũng không dễ dàng đâu còn trông cậy và o bọn hắn đi giúp c h ú n g tộc hát đừng làm rộn mình cường đại mới có thể kéo theo người khác cường đại tại mình không cường đại thời điểm đem đồ tốt hiến cho người khác đây không phải là não tàn á lại nói trương duy có thể xác định lao tổ tông vật lưu lại chỉ thuộc về hoa hạ người nghĩ đến các lao tổ tông không có chút nào cổ hủ cái gì tạo phúc toàn nhân loại cũng không tồn tại đồ tốt tất cả đều lưu cho hoa hạ người người khác một điểm đừng nghĩ nhưng chàm liền cái này còn trông cậy và o bọn hắn tạo phúc toàn bộ vũ trụ sinh mệnh có trí tuệ các lao tổ tông lưu cho chúng ta chỉ có ý chí của bọn hắn không có cái khác trương duy lời này cũng không tính lựa g ạ t tiên tinh hồn cũng không liền ẩn chứa thượng cổ những cái kia đại tiên ý chí a chỉ là để trương duy lo lắng chính là những n à y tiên tinh hồn nguyên chủ nhân thế nào có thể hay không bọn hắn đã vất lạc nếu như bọn hắn không có vất lạc vì cái gì tinh thần của bọn hắn ý chí sẽ cách không bị hoa hạ người kế thừa nếu là bọn hắn tất cả đều vất lạc như vậy bọn hắn đối mặt địch nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu ngay cả lão tổ tông đều ứng phó không được đ ị c h nhân bọn hắn có thể đối phó sao ngươi không muốn nói không quan hệ ngươi thật cho là bọn họ lưu lại c á c giới là không có bất kỳ biện pháp nào phá v chờ chúng ta cầm tới c h â n áp địa ngục t h ầ n khí tự nhiên có thể phá vỡ cái k i a đạo kết giới vẫn là câu nói kia đến lúc đó ngươi có lẽ có thể sống nhưng trừ bên ngoài ngươi toàn bộ sinh linh đều sẽ chết g i a bách liệt mở miệng lần nữa uy hiếp ta có phải là cho ngươi mặt mũi ngươi đã là lần thứ hai uy hiếp ta ngươi có phải hay không cho là ta thật không có cách nào chơi chết ngươi trong mắt của trương duy bắn ra một đạo làm u a n g mặc dù từ cơ giáp trên mặt nhìn không ra ánh mắt của trương duy đến cùng thế nào nhưng da bách liệt có thể cảm nhận được cái tia đạo sát ý lạnh như băng đã khóa chặt mình trương duy vẫn thật là không có chút nào sợ ra bách liệt chỉ cần hắn nguyện ý cùng da bách liệt ở đây mài trương duy tin tưởng mình là có thể cầm xuống da bách liệt da bách liệt cánh cũng không phải là không thể phá hư mặc dù phá hư có chút chậm nhưng có thể phá hư là được nhiều công kích mấy lần sự t ì n h ngươi phải suy nghĩ kỹ quyết định của ngươi liên quan đến rất nhiều sinh linh mệnh da bách liệt không có sợ thật so nội tình da bách liệt vẫn thật là không sợ trương duy mà lại trương duy liền chỉ có chính mình lão ca một cái hắn da bách liệt cũng không phải lẻ loi một mình hiện tại hắn tại thất lạc trong đại lục không có cách nào cho cái khác thập nhị dự t i ê n sứ đưa tin nhưng hắn sẽ nghĩ biện pháp để những tên kia biết chỉ cần bọn hắn biết trương duy tại đây cái thất lạc trong đại lục chí ít sẽ có một nửa thập nhị dược thiên sứ giáng lâm đến lúc đó mặc kệ trương duy lớn bao nhiêu năng lực cũng đừng nghĩ đ à o t ẩ u ngươi nói chỉ cần các ngươi cái tia đạo c h ấ n áp địa ngục thật khí liền có thể mở ra kết giới đúng không ngươi muốn làm gì g i a bách liệt đột nhiên ý thức được tình huống giống như có chút không thích hợp ta nghĩ d ạ anh trương duy bên này lời còn chưa nói hết g i a bách liệt l i ề n động chỉ thấy thân thể của g i a bách liệt vậy mà chuyển hóa thành một vệ ánh sáng đạo ánh sáng này thẳng đến thất lạc đại lục lối vào phóng đi thế vậy trương duy đâu còn có thể không biết da bách liệt muốn làm gì hắn lập tức sử dụng hành tự bí đuổi theo bất quá trương duy vẫn có chút xem thường năng lực của da bách liệt da hỏa này chuyển hóa thành q u a n g chi sau tốc độ phi hành vậy mà vượt qua tốc độ ánh sáng coi như trương duy chiến lược tiêu thăng sử dụng hành tự bí cũng căn bản liền đuổi không kịp da bách liệt ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn chặn cửa vào trương duy cười lạnh sau đó l i ề u mạng bắt đầu truy hắn không thể để cho thiên sứ đem mình ngăn ở cái này thất lạc đại lục bên trong về phần làm sao rời đi nơi này trương duy không có chút nào lo lắng chỉ dựa vào một cái da bách liệt căn bản ngăn không được trương Duy. g i a bách liệt trước trương Duy một bước đi tới cửa bảo bất quá hắn không có lập tức rời đi bởi vì hắn không dám rời đi trương Duy xuất quỷ nhập thần g i a bách liệt thấm sâu trong người hắn hoài nghi chỉ cần hắn dám rời đi nơi này trương duy liền sẽ theo sát lấy hắn rời đi đem trương Duy ngăn ở thất lạc đại lục i a bách liệt còn có lòng tin có thể bắt lấy trương duy nếu để cho trương Duy rời đi nơi này muốn lại tìm đến trương Duy coi như quá khó cho nên g i a bách liệt t h ả rằng không lên trước báo trương vi hành tùng cũng phải ngăn chặn trương ngoại hạ n g bên cạnh những thiên sứ k i a cảm giác được không thích hợp thời điểm bọn hắn tự nhiên sẽ tiến đến xem xét đến lúc đó bọn hắn liền sẽ thông chi cái khác thập nhị dựng thiên sứ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn cả ta ngây thơ trương duy hiện thân ngay tại g i a bách liệt bên cạnh thân sau đó chính là một trận chiến kích đâm thẳng g i a bách liệt không có mở miệng bị động phòng thủ đơn thuần chiến kích công kích cũng không thể cho g i a bách liệt tạo thành cái gì t h ư ơ n g tổn quá lớn thậm chí thân thể của g i a bách liệt cũng chưa có di động một mực cản trở cửa vào tinh diệt liên nhận chảm trương duy sử dụng da bị hắn chân tảng thời gian rất lâu chiến kỹ chủ yếu là kỹ năng này căn bản không có sử dụng không gian bình thường đối thủ không dùng được nắm đấm đều có thể giải quyết gặp được khó đối phó một chiêu thiên tường đoạn không chạm đưa đối thủ quy thiên hiện tại cái này ra bách liệt xem như để trương duy đụng tới góc dạng thiên tường đoạn không chạm đã sử dụng qua trước mắt còn tại thời gian c ù n đồ bên trong còn lại cận chiến kỹ năng cũng liền còn lại như thế một cái một giây đồng hồ có thể bộ c phát ra liên tục bốn lần công kích mỗi một lần khả năng công kích tăng lên mười phần trăm bi lực một giây đồng hồ bốn lần công kích không tính là gì lấy trương duy hiện tại năng lực chém thường cũng có thể làm được nhưng là trương duy làm không được mỗi lần công kích đều tăng lên lực công kích cho nên kỹ năng này rất dùng mỗi lần mười phần trăm nhìn như không nhiều nhưng lần thứ tư khả năng công kích buộc phát ra một trăm phần trăm bốn mươi bí lực m ẫ u chốt là kỹ năng này không có thời gian cụm độ có thể tiến hành liên tục công kích g i a bách liệt lúc này trong lòng là có chút lo lắng bởi vì hắn sợ trương duy buộc phát ra bài tời gì đến ai biết những cái kia cường đại gia hỏa đến cùng lưu lại cho trương duy thứ gì liền xem như vừa rồi cái kia trực tiếp phá mất mình một tầng cánh phòng ngự năng lực cũng làm cho hắn có chút sợ mất、mật. cho nên hắn hiện tại mười hai cánh tất cả đều tiến hành phòng ngự phòng ngự điệp ra mười hai tầng nhiều chủ đánh một cái phòng ngự không công kích gia bách liệt biết mình coi như công kích trương duy cũng không có tác dụng và lớn không đả thương được trương duy không nói còn có thể để trương duy lợi dụng sơ hở phóng chạy hắn hiện tại bọn hắn liều chính là sức chịu đựng xem a i đỉnh trước không ngừng dù sao gia bách liệt tự nhận là có v i ệ n quân ưu thế tại hắn thế nhưng là khi trương duy không ngừng sử dụng tinh diệt liên nhận c h ạ m công kích hắn thời điểm hắn phát hiện mình có chút đứng cung ứng liên tiếp không ngừng tiếp nhận trương d u công kích không có khó như vậy lấy ngăn cản chính yếu nhất chính là lỗ đen đường vân lực đẩy không ngừng thực hiện ở trên người của hắn lần một lần hai không có gì liên tiếp không ngừng công kích để loại này lực đẩy cũng ở không ngừng được ra nếu như hắn bị đẩy đi như vậy trương duy liền có thể thuận lợi rời đi t r ư ơ n g năm trăm mười bốn là vô giải vẫn là cốt tộc không nguyện ý giải t r ư ơ n g năm trăm mười bốn là vô giải vẫn là cốt tộc không nguyện ý giải lan cúc ngay cho ta g i a bách liệt biết rõ điểm này hắn làm sao có thể để trương duy cứ như vậy đem mình cho đẩy ra cho nên g i a bách liệt phản kháng lựa tử thánh dụ lần nữa phóng tới trương duy mặc kệ chiêu này hữu dụng hay là vô dụng cũng nên thử một chút kết quả là không dùng được t r o n g chất pháo không thể vận dụng đ i ể m vị dị bạo tạc sẽ làm tổn thương chính mình tại không có cách nào tỉnh m n g dưới r a bách liệt bỏ qua hai đầu trên cánh tất cả cánh chim đại lượng cánh chim c h ó c ra đồng thời phóng tới chư ơ n g duy gần trong gang t ứ c bạo tạc hình thành một cô nóng nảy sóng xung kích liền cả thất lạc đại lục cửa vào đều xuất hiện không gian b a động trở nên cực kỳ không ổn định chư duy vốn là có thể đứng vững nhưng là hắn không có dùng sức mạnh hắn muốn để bạo tạc điểm rời xa cửa vào nếu thật là đem cửa vào này làm hủy đi trương duy nhưng không có cách nào trở về tới bình thường thế giới cái này cùng lưu đày tới dị thế giới chỉ sợ cũng không có gì khác nhau nhìn thấy trương duy lưu lại da bách liệt tùng c ẩ u khí đúng lúc này rốt cục ngày nào đó làm cảm giác được không thích hợp tiến vào thất lạc đại lục da bách liệt đại nhân cái này thiên sứ vỡ vụn mới vừa tiến vào thiên sứ bị quần bão năng lượng sẽ rách thành mảnh vỡ mặc dù uy lực b ộ t phát điểm ngay tại rời xa thất lạc đại lục cửa vào nhưng liền xem như tiêu tán ra ngoài dư uy cũng không phải phổ thông lưỡng dực thiên sứ có thể ngăn cản cái này lưỡng d ư ợ c thiên sứ tựa như là bị chỉ cho tịnh hóa rất một dạng thứ gì đều không có để lại trương duy nhìn thấy một màn này lòng còn sợ hãi cũng chính là cơ g i á p của hắn mặt ngoài có lỗ đen đường vân đồ trang nếu không cơ g i á p của hắn tuyệt đối sẽ không so cái này lưỡng d ư ợ c thiên sứ mạnh bao nhiêu liền xem như không may dung nhập một chút lỗ đen vật chất cũng không khả năng cứng như vậy dù sao không may không phải hoàn toàn do lỗ đen vật chất tạo thành cũng may không có nhiều như vậy ngoài ý bớn trương duy ở và h i lực bộ phát điểm nhưng hắn chỉ tiếp nhận to lớn lượt y không hẳn có thụ thương sau m ộ t khắc lại có thiên sứ tiến vào thất lạc đại lục trương duy nhắm ngay thời cơ sử dụng hành tự bí không có trương vi ngăn cản sóng xung kích động cấp tốc đi xa thừa dịp ngày nào đó làm tiến vào thất lạc đại lục cái này đúng không trương duy đột nhiên hiện thân giải thể vọt tới trước cửa vào mặc dù còn bị ra bách liệt cản trở nhưng bạo tạc dư ba đã qua bởi vì lưỡng dực thiên sứ tiến vào có một tia khe hở trương duy điều khiển cơ giáp là khẳng định không thể c h e n v à o nhưng là trương duy bản thể có thể tiến bạo dù sao trương d u bản thể vẫn chưa tới cao hai mét gia bách liệt căn bản không nghĩ tới trương duy sẽ như thế chơi ngay tại cho lưỡng dực thiên sứ hạ lệnh hắn tại chỗ liền đ ộ n g truy i a bách liệt hừ lạnh một tiếng nháy mắt đem trước người lưỡng dực thiên sứ đẩy bay ngược khi g i a bách liệt từ thất lạc đại lục cửa vào ra thời điểm trương duy đã một lần nữa cùng cơ giác hợp thể đáng chết gia bách liệt biết mình ngăn không được trương duy trương duy cũng không ngốc hắn biết gia bách liệt là có giúp đỡ một chút bình thường thiên sứ trương duy có thể không quan tâm nhưng là lại đến mấy cái thập nhị dực thiên sứ chỉ sợ thật đúng là có thể giữ hắn lại đến cho nên trương d u một điểm không có h ã n chiến cùng cơ hợp thể về sau hắn lập tức hắn dụng hành giáp hợp lập thể tự về sau sử bởi í chạy trước Bách cái có phần thể, không như tại bại này yếu vậy. trốn. mặt Liệt trọng bản Về vừa Gia mới b lộ đã vì g i a bách liệt đã biết thân phận của trương duy mặc dù thiên sứ y nguyên không thể tiến vào kết giới bên trong nhưng người ta tự có thủ đoạn điều tra biết được trương duy bản thể là dạng gì cũng không phải là việc khó gì Trương duy, người chạy không phát. Gia bách liệt nhìn tận mắt Trương duy biến mất, tiếng khét. người không nhìn biến hắn lớn tiếng gầm Lần này, Gia gầm Duy, Duy chạy khi Bách L gia bách liệt vừa mới không phải nói muốn đi địa ngục quân đoàn bên kia làm tới cái gì thần khí à có cái kia thần khí liền có thể phá vỡ cái giới mặc kệ gia bách liệt thực sự nói thật vẫn là đang khoác lắp bức trương duy đều quyết định đi địa ngục quân đoàn bên kia nhìn xem là cái gì tình huống nếu có thể trương duy rất nguyện ý đem địa ngục quân đoàn nắm giữ thần khí cầm tới trong tay chính mình ngay tại trương duy rời đi sau không bao lâu ba đạo thân ảnh xuất hiện lộ tây phát mang theo hai vị khác mười hai cánh đoạ thiên sứ hàn lâm gia bách liệt người đâu lộ tây phát hiện thân sau lập tức mở miệm chất vấn chạy tìm không đến bất luận cái gì rời đi tung tích rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lộ tây pháp không có chỉ trích cái gì mà là hỏi cụ thể chuyện gì xảy ra g i a bách liệt không có che giấu hắn nói rõ chi tiết mình cùng trương duy chiến đấu toàn bộ quá trình khi biết được trương duy có thể tại g i a bách liệt công kích đến bình yên vô sự lúc lộ tây pháp đều trấn kinh chẳng lẽ hắn có thể lợi dụng lô đen hạt tâm lộ tây pháp nói ra mình phỏng đoán hẳn là g i a bách liệt cũng đã sớm nghĩ đến điểm này những cái kia cường đại gia hỏa quả nhiên lợi hại chúng ta bây giờ còn không có thể hoàn toàn sử dụng lỗ đen hạch tâm nhưng là hắn lại có thể sử dụng nếu là chúng ta thiên sứ chiến giáp cũng có thể có được loại kia đường vân cốt tộc bên kia đến nay còn không có thể nghiên cứu minh bạch lỗ đen hạch tâm sao lỗ tây pháp nhìn về phía ra bất liệt chuyện của cốt tộc là quang minh trận doanh thiên sứ phụ trách lỗ tây pháp chỉ biết một cái đại khái tình huống quá cụ thể hắn cũng không rõ ràng thiên sứ bên này thu t ậ p được lỗ đen hạch tâm đều giao cho bên trong cốt tộc đỉnh cấp cờ giả thiên sứ tộc tự thân là nghiên cứu không rõ lỗ đen hạch tâm nhưng là bọn hắn tin tưởng cốt tộc có thể bởi vì cốt tộc bản thân liền có được xương văn khoa học kỹ thuật hiện tại trương duy xuất hiện càng thêm chứng thực thiên sứ đối với lỗ đen hoạch tâm phỏng đoán trương duy bên ngoài thân đường vân đồ trang khẳng định cùng lỗ đen hoạch tâm có quan hệ đã như vậy cốt tộc nghiên cứu phương hướng chính là không có vấn đề nếu như cốt tộc có thể lợi dụng lỗ đen hoạch tâm vật chất trợ giúp thiên sứ tại chiến g ắ á p bên trên khắp vẽ lên đường vân như vậy thiên sứ chiến g ắ á p cũng sẽ có được cùng trương duy cơ g ắ á p một dạng tính năng trương duy cái này nhìn như không cường đại gia họa có thể bộ phát ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ cơ bản tất cả đều là lỗ đen tia đường vân công lao nếu là bên trong thiên sứ tộc mỗi một cái lục dực thiên sứ đều có thể có cùng trương duy một dạng sức chiến đấu như vậy ác ma tính cái mẹ gì địa mục tính cái mẹ gì không có đầu mối tương ứng đường vân đối với cốt tộc mà nói không phải v i ệ c khó nhưng là như thế nào để lỗ đen hạch tâm dung nhập vào đường vân bên trong đến nay vô giải là vô giải vẫn là cốt tộc không nguyện ý giải lộ tây pháp hai mắt buộc phát ra nguy hiểm ánh mắt cốt tộc là bị thiên sứ nô dịch chủng tộc nội tâm không có khả năng chân chính tán thành thiên sứ lộ tây pháp tin tưởng cốt tộc hẳn là rất nguyện ý đối với chuyện này kéo dài thời gian n g ư ơ i nói là gia bách liệt trước đó không có ý nghĩ như vậy nhưng là trải qua lộ tây pháp một nhắc nhở như vậy gia bách liệt cũng nghĩ đến điểm này ta tự mình đi nhìn chằm chằm ta cùng với trương duy khoảng cách gần chiến đấu qua đối với hắn chiến giáp bên trên đường vẫn có hiểu một chút về phần truy sát chuyện của hắn liền giao cho các ngươi gia bách liệt đem truy sát trương duy nan để ném cho lộ tây pháp t r ư ơ n g năm trăm mười lăm nghiết cờ j o s đặc biệt t r ư ơ n g năm trăm mười lăm nghiết cờ j o s đặc biệt lộ tây pháp không có chối tử hắn nguyện ý đón lấy cái vấn đề khó khăn này bây giờ c dù sao da bách liệt cùng trương duy tiếp xúc qua đồng thời da bách liệt có tiên đoán năng lực bạn nhất hắn có thể từ tương lai một góc nhìn đến chút gì đâu i a bách liệt lắc đầu da bách liệt còn có thể không sử dụng năng lực của chính mình a tại trương duy rời đi thời điểm hắn liền mở ra tiên đoán năng lực thế nhưng là hắn không có đạt được bất luận cái gì gợi ý chớ nói chi là nhìn thấy tương quan hình tượng hắn luôn luôn muốn xuất hiện chuyện của trương duy cần thông báo tất cả thiên sứ nhất là bốn cánh trở lên thiên sứ hắn tại có mục đích s ă n g giết cái này có lẽ có thể tăng lên thực lực của hắn cho nên hắn chắc chắn sẽ không đình chỉ s ă n g giết hiện tại cũng chỉ có thể chờ lấy hắn chủ động nhận thân gia bách liệt mặc dù không có cho ra cụ thể đáp án nhưng là cho ra một cái tìm tới trương duy biện pháp tốt chuyện này ta đến xử lý lộ tây pháp đối với gia bách liệt gật đầu sau đó bọn hắn mỗi người đi một ngã nên phát thông báo khẳng định phải phát ra bách liệt thì là đi quốc tộc nghiên cứu chi điểm một cái to lớn lam cự tinh nội bộ đại lượng quốc tộc cường giả tại đây làm cự tinh bên trong bận rộn một món lại một món thiên sứ chiến g i á p bị bọn hắn chế tạo mà ra viên này lam cự tinh chất lượng là mặt trời chất lượng ba mươi mấy lần bên trong phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng mạnh liệt viễn siêu bình thường h à n g tinh đây cũng là quốc tộc đem nghiên cứu của bọn hắn tuyển ở đây nguyên nhân chủ yếu bởi vì lam cự tinh có thể không gián đoạn phóng xuất ra bọn hắn cần thiết năng lượng từ đó bị q ố c tộc lợi dụng mặc dù bị cốt tộc đại lượng lấy ra năng lượng làm cự tinh t u ổ i thọ sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt nhưng đây đối với cốt tộc hoặc là thiên sứ tộc đến nói đều không phải việc ghê gớm gì bởi vì tinh tế bên trong làm cự tinh số lượng nhiều đến đến không hết bọn hắn chẳng qua là trên phạm vi lớn rút ngắn trong đó một viên làm cự tinh t u ổ i thọ mà thôi đối với toàn bộ vũ trụ sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng gia bách liệt đến được đến cốt tộc đỉnh cấp cường giá tiếp đãi không có cách nào toàn bộ cốt tộc hiện tại cũng là thiên sứ tộc nô lệ người ta mười hai vị lão đại bên trong một vị đến không nên đón làm sao cốt h chính â n trong quốc tộc cường giả bây giờ tối cao lãnh tụ cung kính đối với g i a bách liệt không mình hành lễ nghiết khắc la tư đặc lỗ đen hoạch tâm nghiên cứu như thế nào i a bách liệt lạnh lùng mở miệng đối với cốt tộc nghiên cứu tiến độ i a bách liệt thật sự là một bạn cái không hài lòng bởi vì bọn hắn đã nghiên cứu không biết bao nhiêu cái tuế n g u y ệ n nhưng lại một điểm hiệu quả đều không gặp được gia bách liệt đại nhân tộc ta trước mắt thực tế là không cách nào lợi dụng l ô đen hạch o tâm làm cái gì trải qua vô số lần thí nghiệm kết quả cuối cùng đều là thất bại đại nhân có thể xem xét chúng ta thí nghiệm ghi chép n i ế t khắc la tư đặc ta không muốn nghe bất luận cái gì lấy cớ ta chỉ cần kết quả gia bách liệt tự nhiên không muốn nghe đến bất kỳ giải thích gì cùng lấy cớ nếu như hắn muốn nghe những này căn bản cũng không cần tự mình đến nơi này cách không thông tin liền có thể nghe tới dạng này đáp án q ố c tộc cao tầng lúc này tự nhiên mười phần làm c lỗ đen vật chất t i ê n là người muốn lợi dụng liền có thể lợi dụng sao cốt tộc có thể thông qua thủ đoạn của bọn hắn sắp đen động hạch tâm cho từng bước cách rời sau đó làm các loại thí nghiệm liền đã rất không dễ dàng trải qua không biết bao nhiêu năm cố gắng mới có kết quả như vậy muốn thật sử dụng lỗ đen hạch tâm vật chất chí ít vạn năm bên trong làng nghĩ cũng đừng nghĩ trừ phi là thiên sứ tộc có thể tìm tới một cái có thủ đoạn có thể sử dụng lỗ đen vật chất c h ủ tộc dạng này mới có thể đánh vỡ khoa học kỹ thuật hàng rào trông vậy vào cốt tộc xương văn khoa học kỹ thuật vạn năm đều là nói t i ế u gia bách liệt đại nhân chúng ta bây giờ chỉ nghiên cứu ra một loại sử dụng lỗ đen vật chất chế tạo ra dùng một lần vũ khí nếu như đại nhân có cần chúng ta có thể vì đại nhân biểu diễn một lượt a nhìn xem gia bách liệt còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này hắn tự nhiên là rất hứng thú kỳ thật loại vũ khí này cốt tộc đã sớm nghiên cứu ra được chỉ bất quá vẫn luôn chưa nói với thiên sứ tộc mà thôi bởi vì loại vũ khí này xác thực rất không ổn định không có cái gì quá lớn giá trị sử dụng càng lớn nguyên nhân là cốt tộc không nguyện ý vĩnh viễn bị thiên sứ tộc nô dịch bọn hắn cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của thiên sứ tộc nếu như bọn hắn có thể nghiên cứu minh bạch lỗ đen hạ tầm tia liền có thể mượn nhờ thiên sứ tộc đến cho cốt tộc góp nhặt nội tình chờ nội tình góp nhặt đầy đủ chính là cốt tộc phản loạn thời điểm nhưng bây giờ gia bách liệt không hiểu thấu tự mình đến đây nếu như hôm nay không cho gia bách liệt nhìn thấy một điểm ngon ngọt đoán chừng cốt tộc lại muốn không may không biết bao nhiêu tộc nhân muốn chết thảm gia bách liệt đại nhân mời đi theo ta n g h i ĩ t k h ắ c la tư đặc làm ra cái tư thế sinh mời cái này lam cự tinh nội bộ đã bị cốt tộc chia mấy cái lớn bản khối mỗi cái bản khối làm cái gì làm sao lợi dụng lam cự tinh bên trong năng lượng đều có cụ thể quy hoạch trong đó một cái không tính lớn bản khối chính là cốt tộc thí nghiệm vũ khí địa phương dưới sự an bài của n h i ế t khắc la tư đặc có cốt tộc người đưa tới hai thanh chiến nào i a bách liệt đại nhân đây chính là chúng ta nghiên cứu ra được dùng một lần vũ khí trong đó ẩn chứa l ỗ đen vật chất chỉ là chúng ta chỉ có thể ngắn ngủi để l ỗ đen vật chất cùng vũ khí dung hợp tại sử dụng vũ khí thời điểm l ỗ đen vật chất lực lượng sẽ ngáy mắt một phát vũ khí không chịu nổi loại này một phát hơn nữa còn sẽ làm bị thương đến người sử dụng cụ thể bi lực đại nhân ngài có thể tự mình thử một chút n i ế t khắc la tư đặc không có tự mình biểu thị ý tứ hắn mặc dù cũng có thể tiếp nhận vũ khí uy lực nổ tung nhưng cụ thể còn muốn cho ra bách liệt mình thể nghiệm mới được nếu không ra bách liệt sẽ không tin lời của hắn ra bách liệt nhẹ gật đầu kỳ thật đều không cần nhìn kỹ hắn liền đã phát giác được vũ khí này bên trong không ổn định b a động chỉ cần thoáng gặp được một chút ngoại lực vũ khí này bên trong không ổn định liền sẽ lập tức bạo tẩu bất quá cụ thể có thể bột phát ra bao lớn uy lực ra bách liệt không rõ ràng cái này liền cần tự mình thí nghiệm một chút mới được sau một khắc ra bách liệt tự thân lên tay cầm tới trong đó một thanh vũ khí khi ra bách liệt cầm tới vũ khí về sau hắn động thủ một đ a m này bổ về phía niết khắc la tư đặc niết khắc la tư đặc không hẳn có tranh né hắn có năng lực tránh thoát khỏi đi hắn cũng không có chủ động phòng ngự nếu như hắn nguyện ý vũ khí này bạo t ạ c cũng không đả thương được hắn mảy may thế nhưng là hắn cũng không có làm gì vì ý vũ khí này rơi trên thân hắn chương năm trăm mười sáu để bọn hắn kinh ngạc người đã tới đây chính là làm nô lệ b i a i sinh tử không khỏi mình thậm chí làm việc đều muốn cân nhắc thiên sứ tộc hỷ nộ không thể làm tức giận thiên sứ đại đao bổ trên thân niết k la tư đặc quốc tộc vốn là lấy phòng ngự lực chứ danh coi như nghiết khắc la tư đặc không có kích hoạt tự thân xương văn đến phòng ngự cái này đại đao cũng không thể làm bị thương hắn nhưng khi đại đao bên trong lỗ đen hạch tâm vật tư bị làm tức giận bắt đầu bạo thời điểm ra đi kịch liệt cảm giác sẽ rách đột nhiên một phát loại này bạo tạc tựa như là da bách liệt trồng chất pháo một dạng phản phất tại trong thời gian ngắn ngủi chế tạo ra một cái điểm kỳ dị sau đó cái này điểm kỳ dị bạo tạc da bách liệt n h ũ mày loại vũ khí này kỳ thật tựa như là lựu đạn một dạng kích hoạt ném ra bạo tạc uy lực nổ tung xác thực bất được so ra kém ra bách liệt trồng chất pháo nhưng là có thể cái khoảng một phần ba u đây là giai đoạn hiện tại nếu như cốt tộc cố gắng một chút khẳng định có thể để uy lực có nhất định tăng lên nhưng mà coi như như thế vẫn như cũng không đủ da bách liệt trồng chất pháo đều không làm gì được trương duy trông gậy vào loại vật này đi phá vỡ trương duy phòng ngự sao dung hợp lỗ đen hoạch tâm vật chất có thể hình thành một loại đường vân hiện tại đã có chân chính có thể dung hợp lỗ đen hoạch tâm vật chất chiến giáp da bách liệt không có hỏi nét khắc la tư đặc thụ không bị tổn thương hắn nói một cái để cốt tộc cao tầng đều chấn kinh sự thật cái gì cốt tộc đã sớm biết dung hợp lỗ đen hạch tâm vật chất là có thể hình thành đặc thù đường vân cái này cùng bọn hắn xương văn giống nhau ý hệt nhiều năm như vậy cốt tộc đối với lỗ đen hạch tâm cũng không phải không có chút nào hiểu rõ nghiên cứu của bọn hắn phương hướng chính là như thế nào sắp đen động hạch tâm vật chất cùng cái khác vật thể dung hợp từ đó biến thành chiến g á p hoặc là vũ khí loại hình bộ vật thậm chí bọn hắn cũng ở âm thầm nghiên cứu sao có thể sắp đen động hạch tâm dung nhập vào trong thân thể của cốt tộc chỉ bất quá bọn hắn vẫn luôn tại thất bại vì thế còn tổn thất rất nhiều tộc nhân cốt tộc chỉ là sinh ra tại hàng tinh bên trong một thân xương lỗ đen hoạch tâm vật chất trời sinh liền cao hơn cốt tộc quý hướng một cây đầu gỗ bên trong cắm vào một cây cây sát kết quả khẳng định là đầu gỗ không chịu nổi vỡ vụn cốt tộc bản chất cùng lỗ đen hoạch tâm vật chất chính là nảy quan hệ thiên sứ chiến giáp là dùng thân thể của cốt tộc làm vật liệu chế tác m à t hành cốt tộc bản thân đều không thể d u n g hợp lỗ đen hoạch tâm vật chất muốn để thiên sứ chiến giáp d u n g hợp lỗ đen hoạch tâm vật chất vậy thì càng khó khăn coi như sử dụng hữu lợi biện pháp cũng không được bọn hắn ngay cả dùng lỗ đen h ạ c h tâm vật chất tại mặt ngoài thân thể khắc họa đường vân đều làm không được vật dẫn không được khắc họ tựa như là vừa bận bạo tạc đại đao một dạng hiện tại g i a bách liệt nói đã có chiến giáp có thể dung hợp lỗ đen hạch tâm vật chất cái này khiến quốc tộc làm sao có thể không kích động g i a bách liệt đại nhân có thể có thể bắt hắn lại để chúng ta đến nghiên cứu chỉ cần có cơ thể sống hàng mẫu chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra thành quả đến niết khắc la tư đặc rất kích động chỉ cần có thể nghiên cứu minh mạch quốc tộc mùa xuân sẽ đến g i a bách liệt nghe lời này rất muốn đem đầu của niết khắc la tư đặc trò đập nát nếu có thể bắt đến còn dùng ngươi nói mấu chốt của vấn đề chính là bắt không được cho các ngươi cung cấp một cái mạch suy nghĩ lỗ đen hạch tâm vật chất đường vân không cần bám vào tại vật chất bản thể bên trên có thể để những văn lộ kia một mình tồn tại có thể đem vật chất bao khỏa liền có thể đây là g i a bách liệt cùng trương duy sau khi chiến đấu được đến dẫn dắt g i a bách liệt đã thấy rõ bên ngoài thân trương duy đồ trang là chuyện gì xảy ra nhìn như những văn lộ kia là khắc họa tại trương duy cơ giáp mặt ngoài kỳ thực không phải đồ trang cùng cơ giáp ở giữa là có khoảng cách mặc dù khoảng cách này rất rất nhỏ nhưng xác thực không phải khắc họa tại mặt ngoài tựa như là miếng rán hình xăm cùng chân chính hình xăm khác nhau một dạng cái này n g h ĩ khắc la tư đặc rõ ràng rồi da bách liệt nói là có ý gì c h ỉ bất quá ý nghĩ này rất tốt muốn thực hiện coi như quá khó bọn hắn ngay cả lỗ đen hạch tâm đường vân cũng chưa có hiểu rõ muốn sắp đen động hạch tâm vật chất luyện hóa thành đường vân sau đó thật quá khó khăn chúng ta có thể đi làm một chút thí nghiệm chỉ là không xác định lúc nào có thể kết quả nghiết khắc la tư đặc không có nói thật nói lời nói thật g i a bách liệt nhất định sẽ làm khó bọn hắn chỉ có tạm thời đáp ứng mới có thể có một chút không gian hoạt động ừ m đi chuẩn bị đi ta sẽ một mực tại nơi này nhìn chằm chằm ra bách liệt nói ra để nghiết khắc la tư đặc tuyệt vọng nghiết khắc la tư đặc không biết ra bách liệt là lên cơn n i ê n gì thập nhị dược thiên sứ lại muốn tại bọn hắn nơi này đóng quân bọn hắn nơi này đã có bắt dược thiên sứ trông coi hơn nữa còn không chỉ một loại lực lượng này trông coi đã quá đầy đủ thập nhị dược thiên sứ tới qua bọn hắn nơi này thị sát nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có thập nhị dược thiên sứ tại bọn hắn nơi này ở l â u cái này còn là lần đầu tiên là đại nhân chúng ta bây giờ đi chuẩn bị ngay một chút nghiết khắc la tư đặc có thể nói cái gì hắn căn bản cũng không có quyền cự tuyệt hết t hệ đều phải nghe lời ra b á c h liệt về phần thí nghiệm vậy khẳng định là muốn chân thực nghiệm dù sao hiện tại bọn hắn nơi này l ỗ đen hoạch tâm vật chất cũng không tính nhiều thí nghiệm quá trình bên trong đem vật liệu tất cả đều lãng phí hết coi như ra bách liệt cũng nói không nên lời cái gì không có vật liệu đó chính là chuyện của thiên sứ tộc cùng cốt tộc không có quan hệ đến lúc đó cho dù có cốt tộc sẽ không may không may cốt tộc nhân số cũng không sẽ nhiều như vậy toàn tộc thông báo vậy mà đều gửi tới chúng ta nơi này đến cái này c h ư a duy đến cùng là ai chẳng lẽ là quân phản loạn bên kia ám tinh mang qua minh trận doanh thiên sứ quân đoàn trấn thủ thứ năm nghìn bốn trăm bốn mươi tám thiên sứ quân đoàn thiên sứ các cao tầng tể tụ một phòng lộ tây pháp tuyên bố thông cáo toàn tộc thiên sứ đều tiếp thu được bao quát quan g minh trận doanh thiên sứ đối với dạng này thông báo các thiên sứ đều rất ngạc nhiên bởi vì đã bao nhiêu năm đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy liền xem như địa ngục quân đoàn cái nào đó ma thần đột phá thiên sứ tộc phòng tuyến đều chưa từng từng có dạng này cường độ thông báo như vậy cái này t r ư ơ n g duy đến cùng là thần thánh phương nào ta nghe nói g i a hỏa này là trong kết giới ra kết giới cái nào kết giới còn có cái nào kết giới lời nói hàn huyên tới nơi này thiên sứ cấp cao từng lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề bình thường lưỡng d ự c thiên sứ khả năng đối với kết giới đều không có cái gì khái niệm dù sao lưỡng d ự c thiên sứ trên cơ bản chính là thiên sứ quân đoàn bên trong pháo hôi mà thôi nhưng phía trên tứ d ự c thiên sứ đối với kết giới liền có nhất định hiểu rõ nếu thật là từ trong kết giới ra chuyện kia s á c thực không nhỏ chỉ bất quá vì cái gì thông báo sẽ gửi tới chúng ta nơi này đến chẳng lẽ hắn có thể chạy đến chúng ta cái này đến một vị tứ d ự c thiên sứ nhìn về phía quân đoàn trưởng lục d ự c thiên sứ như là đã tiếp vào thông báo thông chi quân đoàn chú ý là được mặc kệ hắn có thể hay không tới chúng ta cẩn thận một chút là không sai chuyện này ta sẽ hướng lên xin chỉ thị là chủ đề kết thúc thời gian khôi phục quỹ đạo chuyện này mặc dù để thiên sứ quân đoàn các cao tầng đều rất kinh ngạc nhưng là liền kinh ngạc một chút liền đi qua há không biết để bọn hắn kinh ngạc người đã tới chương năm trăm mười bảy n g ư ơ i rất có cốt khí chương năm trăm mười bảy n g ư ơ i rất có cốt khí trương duy một đường ngựa không dừng vó đi đường liền không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi liền cái này cũng dùng không sai biệt lắm chừng ba giờ mới đến ám tinh mang bên này sử dụng không gian k i ê u dực đều tốn hao thời gian dài như vậy có thể thấy được cái này ám tinh mang đến cùng có bao xa khoảng cách cái này ám tinh mang thật đúng là nói với hắn một dạng trương duy đứng trong tinh không trong miệng phát ra một tiếng c ả m khái từ trương duy thị rất nhìn ám tinh mang s á t thực rất làm cho người ta rung động đến không hết lỗ đen vậy mà một cái s á t bên một cái vi phạm định luật vật lý lỗ đen cùng lỗ đen ở giữa không hẳn có phát sinh chiếm đoạt hoặc là lẫn nhau triệt tiêu loại hình tình huống tựa như là nhân loại đứng tại làm tinh bên trên ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhưng nhìn thấy không phải tràn đầy ngôi sao bầu trời đêm mà là lớn to to nhỏ nhỏ vô số lỗ đen chiếm cứ toàn bộ ánh mắt một dạng cái chỗ kia tựa như là bị người cố ý lưu lại thông đạo sẽ là ai chứ cách thật xa ám tinh mang lên không có lỗ đen địa phương là như thế dễ thấy muốn không chú ý đến đều không được ác ma cùng địa ngục đều ở nơi này cùng thiên sứ giao chiến sao mà thôi hỏi một chút liền biết nhìn từ đằng xa ám tinh mang lên tồn tại cái tia lỗ hổng giống như không quá lớn nhưng chân chính sông vào mới có thể biết đến cùng diện tích lãnh thổ rộng lớn bao nhiêu trương Duy không phải tới chơi lớn thám hiểm cho nên tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian thật vừa đúng lúc bị trương vi tìm tới chính là vừa mới mở xong hội năm nghìn bốn trăm bốn mươi tám thiên sứ còn đoàn tại năm nghìn bốn trăm bốn mươi tám thiên sứ quân đoàn còn không biết xảy ra chuyện gì tình hô giới trương duy cách không sử dụng chữ liệu bí không gian màng lồng giam đem hơn phân nửa thiên sứ quân đoàn chỗ phụ trách phòng thủ địa phương đều cho bao quát đi vào mặc dù chỉ khống chế một nửa địa bàn nhưng trương duy một điểm không hoảng hốt bởi vì người khác không nhìn thấy tầng này không gian màng coi như đánh bậy đánh bạ xâm nhập đến trong đó đó cũng làm mình chạy vào chịu chết tiến đến dễ dàng muốn ra ngoài coi như phải hỏi một chút trương duy có đáp ứng hay không cho nên tại trương duy đem vùng này khống chế sau khi hoàn thành trương duy không có che giấu mình trực tiếp hiện hơn hắn có bảy mươi hai giờ có thể c h ậ m ã i chơi là hắn hắn làm sao đến chỗ của chúng ta không thể nào thiên sứ quân đoàn bên trong tứ dự thiên sứ nhóm một cái tiếp một cái kêu laoong sòm với mấy bọn hắn còn tại thảo luận trương duy vậy mà đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn vẫn là cái này năm nghìn bốn trăm bốn mươi tám quân đoàn quân đoàn trưởng có chút đầu góc hắn không có kinh ngạc không có hiện thân ngược lại là lập tức cùng thượng cấp của hắn liên hệ bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ của trương duy mình toàn bộ quân đoàn đều không phải là đối thủ của trương duy có thể bị thiên sứ tộc toàn tộc thông báo tồn tại há lại hắn có thể đối phó đáng tiếc trương Duy căn bản cũng không có cho những thiên sứ này lưu đường sống không gian màng là cái lao tù nhà ai trong lao tù bên cạnh là có thể để cho phạm nhân tùy tiện gọi điện thoại tất cả tín hiệu đều muốn bị gián đoạn không có bất kỳ cái gì ngoại lệ bắt hắn lại cũng không biết là ai vung tay hô to một tiếng thiên sứ quân đoàn tại đây một tiếng tiếng hò hét bên trong cấp tốc tập kết đồng thời triển khai trở thế không thể không thừa nhận vị này tại chiến khu bên trong thiên sứ thoạt nhìn là muốn càng thêm chuyên nghiệp một điểm tập kết tốc độ thật nhanh trình thể khí thế cũng rất dồi d nhưng bọn hắn đối mặt chính là trương vi có thể cho thiên sứ quân đoàn thời gian để bọn hắn tập kết đây đã là phi thường cho bọn hắn mặt m ũ i cho nên khi thiên sứ quân đoàn tập kết hoàn tất thời điểm trương duy chủ động xuất thủ chiến kích xẹt qua hư không liên miên thiên sứ đổ xuống lưỡng dực thiên sứ liền tại trương duy nơi này ăn vạ tư cách cũng chưa có trước mắt thời gian liền sẽ có một cái thiên nhân đoàn biến mất nhìn qua tựa như là thiên sứ nhóm ngay tại xếp hàng chợ lấy bị trương duy đổ sát một dạng thẩm phán lục dực thiên sứ hiện thân hô to thẩm phán còn sống các thiên sứ đi theo la lên đương nhiên khẳng định không chỉ là hô hai cuốn học đơn giản như vậy Tất c ả thiên sứ bên ngoài thân bộc phát ra quan g minh lực lượng những lực lượng này sẽ hội tụ đến cái kia trên người lục dực thiên sứ sau đó trương duy đã sớm biết thiên sứ loại này chiêu số cho nên trương duy không có sớm động thủ đ á n h gậy thiên sứ quân đoàn loại này đại chiêu trước dao liền yên tĩnh trở lấy thiên sứ quân đoàn loại này chiêu số s á c thực cần nhất định trước dao thời gian nhưng chắc chắn sẽ không quá dài ước chừng hai giây tả hữu khi lục dực thiên sứ bên ngoài thân lực lượng ánh sáng hội tụ không sai biệt lắm lúc tất cả quan minh chi lực tại đây bị lục dược tiên sứ điều khiển hạ biến thành một thanh quan tri cự kiếm cự kiếm chừng dài trăm thước thể tích to lớn cái này cự kiếm tựa như là con r ồ i cái vợ tựa như từ xuất hiện đến chụp về phía trương duy thời gian sử dụng bất quá cũng mới hai giây không đến cho lão tử nát trương duy chờ chính là lúc này hắn muốn tử trên căn bản đánh nát thiên sứ nội tâm tự tin cùng tiêu ngạo loại này đại chiêu là tập hợp thiên sứ quân đoàn tất cả thiên sứ lực lượng công kích là bọn hắn loại này quân đoàn lúc tác chiến có thể phát huy ra công kích mạnh nhất nếu như loại công kích này đều đối với trương duy không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng vậy đã nói rõ bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của trương duy nhưng mà trương duy muốn vẹn chính là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sao căn bản không phải trương duy liền muốn thừa dịp cái này quang c h i cự kiếm cường đại nhất thời điểm đem đánh nát thiên tường đoạn không chạm để bảo đảm lần này có thể tạo thành phải có tổn thương trương duy sử dụng thiên tường đoạn không chạm hơn nữa là tại chiến kích tiếp xúc đến quang c h i cự kiếm thời điểm mới kích phát thiên tường đoạn không chạm to lớn nguyệt nha xung kích quang c h i cự kiếm giòn yếu như là một chương giấy trắng trực tiếp bị thắng này dằng cho cắt thành hai nửa quang c h i cự kiếm còn không có khoe n a i mình trước hết vẫn l ạ nhìn xem đầy trời điểm sáng tạt mát các thiên sứ nội tâm kiêu n ạ o nháy mắt đã bị đánh tan làm sao có thể mạnh như vậy năm n g h ì quân đoàn lục dự thiên sứ quân đoàn trưởng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau hắn nghĩ tới mình không phải là đối thủ của trương duy cũng nghĩ qua hắn quân đoàn không phải là đối thủ của trương duy nhưng là hắn chưa từng nghĩ đến trương duy có thể như thế dễ như chở bàn tay đánh tan hắn quân đoàn tặng người nhóm đi thiên đường không cần cảm ơn đại đ ồ sát tiếp tục lần này g i ế t lên thiên sứ đến liền càng thêm không phí sức khí bởi vì đại đa số thiên sứ đều đã mất đi dũng khí chống cự có lẽ phải nói bọn hắn đã bỏ đi chống cự chờ trương duy đem lưỡng rực t i ê n sứ nhóm giết không sai biệt lắm sao hắn đem tứ dự thiên sứ nhóm xua đuổi đến vị k i ê u bên người lục dự thiên sứ nhìn nét mặt của các ngươi hẳn là đều biết ta là ai còn dùng ta làm tự giới thiệu sao trương duy nhìn xem trước mặt thiên sứ lạnh giọng mở miệng không dùng ngươi muốn làm cái gì chúng ta có của chúng ta tín ngưỡng chúng ta sẽ không phản bội ta chủ ngươi bất cứ uy hiếp gì đều đối với chúng ta không có tác dụng lục dự thiên sứ vẫn là rất cứng mạnh trương duy cái này còn không có hỏi cái gì hắn trước hết đem cái khác thiên sứ đường lui cho chắn trương d u nhìn nhiều cái này lục dự thiên sứ một chút ngươi rất có cất khí vất quá ta muốn hỏi chuyện của các ngươi không phải trong thiên sứ tộc bí mật cho nên không cần lo lắng vậy ngươi bắt chúng ta làm cái gì lục d ự n thiên sứ không hẳn có v ô n g lòng cảnh giác trong lòng vẫn là tại phòng bị trương duy hắn không tin trương duy làm ra tình cảnh lớn như vậy sẽ cái gì cũng không hỏi t r ư ơ n g năm trăm mười tám tiến hóa muốn bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm mười tám tiến hóa muốn bắt đầu nếu như nếu đổi lại là hắn lấy ra tình cảnh lớn như vậy như vậy tất có toàn tính phong tỏa hắn chỗ tinh không đồ sát nhiều như vậy bình thường thiên sứ duy chỉ có lưu bọn hắn lại cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề a nếu như trương duy thật không có cái gì muốn hỏi sự tình đều có thể không cần phải phiền phức như thế đem bọn hắn đều d é t chính là tả hữu bất quá chỉ là động động tay sự tình mà thôi đối với trương duy đến nói là rất nhẹ dễ liền có thể làm được các ngươi đối diện là địa n g ụ c vẫn là ác ma nghe tới trương duy c h ắ hỏi bị trương duy trưởng k h ố n g vận mệnh các thiên sứ nhào nhào đối mặt là địa n g ụ c quân đoàn lục dự thiên sứ mở miệng trả lời loại chuyện này kỳ thật căn bản là không cần đến hỏi thăm bọn họ tùy tiện bắt cái lưỡng dực thiên sứ đều có thể trả lời trương duy cho nên không có cần thiết dầu dếm a nói với ta nói đối diện tình huống ta có hay không nói cho ngươi biết nếu như ngươi muốn biết ngươi có thể tự mình đi bọn h ắ n trưởng khống địa phương mình nhìn lục dự thiên sứ lúc này lại kiên cường các ngươi cũng không muốn nói trương duy nhìn về phía cái khác tứ dược thiên sứ những n à y tứ dược thiên sứ bị trương duy để mắt tới về sau đều cảm giác hoa cúc xếp chặt nhưng lại ai cũng không có mở miệng các đồng liêu đều tại đây nhìn xem đâu ai mở miệng c á o chi đó chính là phản đồ ai dám mở cái miệng này tử về sau còn hôn không l a n l ộ t cũng không nguyện ý nói cũng được còn rất dài thời gian trương d u không thèm để ý sau đó hắn vậy mà từ khoang chứa hàng bên trong xuất ra một tay cánh thuộc về bắt giữ thiên sứ cánh ngay trước những thiên sứ này mặt trực tiếp liền bắt đầu đổ nướng tất cả thiên sứ đều mở to hai mắt nhìn không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy thiên sứ tộc chưa từng bị như thế khi nhục qua nhưng là cảm thấy được trong tay trương duy cầm không ngừng tại hỏa diễm bên trên xoay chuyển kiệu cánh bên trong năng lượng ẩn chứa những thiên sứ này đều nhịn xuống tức giận trong lòng nếu như bọn hắn không có cảm giác sai trương duy cầm chính là bắt g ư ợ thiên sứ cánh bắt giữ thiên sứ cánh người ta đều có thể lấy ra đổ n ư n g như vậy bọn hắn tính là gì ta tới đây kỳ thật không phải đến gây phiền phức cho các ngươi các ngươi cũng không có tư cách nhường ta như vậy dòng chống t h u a c h i ế n g ta tới đây là muốn tìm địa ngục quân đoàn phiền phức bất quá xem ra các ngươi thật giống như không quá nguyện ý phối hợp nếu là như vậy kỳ thật ta không để bụng trước tiên đem các ngươi d ế t sạch âm thanh của trương duy càng nói càng băng lãnh phản phất chính là một cái không có tình cảm c ô máy rết chóc cũng chính là còn muốn duy trì trên mặt mũi tôn nghiêm nếu không trương duy một bộ này uy hiếp thêm đe dọa đã sớm đem những thiên sứ này bị hù ô n thành một đoàn hiện tại có ai nguyện ý phối hợp sao ngươi thật là muốn đi tìm địa ngục quân đoàn phiền ph vẫn là cái kia lục d ư ợ c thiên sứ mở miệng có vị này người lãnh đạo trực tiếp tại nhưng cái kia tứ dược thiên sứ coi như muốn trả lời trương duy cái kia cũng muốn cân nhắc một chút mới được l ừ a ngươi đối với ta có chỗ tốt ngươi có đáng giá ta l ừ a gạt đ ổ vật trương duy nói ra một câu rất trọng tim lục d ư ợ c thiên sứ bị đâm không nhẹ lúc nào thiên sứ tộc lục d ư ợ c thiên sứ như thế không đáng tiền ba ba t h á n tư, đối diện là lệ thuộc vào ba ba t h á n tư địa ngục quân đoàn ba ba tháng b là trụ thứ tám thần ma ngươi còn muốn biết gì nữa ba ư ơ ba tháng b chưa nghe nói qua hắn ở nơi nào người biết trương duy không hứng thú tìm tiểu binh p h i ê n p h ứ c hắn muốn trực tiếp đi tìm cái này b à b à tháng tư tiểu binh có thể biết bên trong địa ngục thần khí là cái gì sao cái này trụ thứ tám thần ma nghe vào có chút cao đại thượng hắn hẳn là có thể biết nếu như hắn không nguyện ý phối hợp kia liền đến lúc đó lại nói không rõ ràng bảy mươi hai trụ thần ma đều là một chút con rệm chỉ dám trốn ở trong âm u mặt hàng nếu như chúng ta biết hắn ở nơi nào chúng ta vĩ đại thập nhị dược thiên sứ đại nhân sớm đã đem bọn hắn hủy diện đừng đổi ngưu bức trương d u cho cái này lục d ư c thiên sứ rót một chậu nước lạnh thập nhị d ư c thiên sứ ai chưa thấy qua trương duy thậm chí cùng đối phương động thủ một lần đ ề u không cần trương duy tiếp tục thức tỉnh mấy cái chín chữ bí pháp lấy trương duy hiện tại năng lực tại không kêu gọi ngoại biện tình hôn g dưới trương duy đều có n ắ m chắc có thể mài chết một cái thập nhị dược thiên sứ người ta đ i ệ ngục quân đoàn bảy mươi hai trụ thần m a có thể cùng thiên sứ tộc đối nghịch thời gian dài như vậy sao có thể là không có năng lực g i a hỏa liên lục dược thiên sứ mặt hàng này nếu như dám xuất hiện tại cái kia trước mặt ba ba t h á n tư đoán chừng nháy mắt liền sẽ bị m i ễ sát ngươi không biết giữ lại các ngươi có làm được cái gì chết đi trương d u động thủ không có giá trị lợi dụng g i a hỏa tự nhiên liền không có sống suốt lý do chẳng ai ngờ rằng trương duy sẽ nói động thủ liền động thủ không đợi những ngày tụ đoàn thiên sứ kịp phản ứng trương duy liền đã xuất hiện tại trước người của bọn hắn tại trương duy chiến kích trước mặt tứ d ư ợ c thiên sứ cùng lưỡng d ư ợ c thiên sứ cũng không có gì khác biệt thậm chí cái kia lục d ư ợ c thiên sứ cũng là không có khác nhau đều là một chiều dày mặt hàng cũng chính là bọn hắn cánh đối với trương duy có chút dùng trương duy công kích thời điểm sẽ thoáng cẩn thận một chút không thể đem bọn hắn cánh cho làm hỏng chờ giải quyết xong những t i ê n sứ này trương duy tiếp tục đổ nương cánh dù sao không gian màng tồn tại thời gian còn rất dài trương duy không nóng nảy rời đi ở đây ăn chút dựa vào cánh lại nói v ạ n n h ấ t hắn tiên tinh hồn có thể lại tiến hóa một chút đâu khi cánh nướng không sai biệt lắm sau trương duy cùng cơ giáp giải thể bắt đầu hưởng thụ tiên tinh hồn trắng trận thôn vệ cánh bên trong năng lượng trương duy có thể cảm giác được tiên tinh hồn truyền lại cho hắn vậy cái này loại thỏa mãn cảm giác cái này cảm giác thỏa mãn cũng tới từ trương duy tự thân thân thể của hắn cũng ở tiếp nhận đến từ tiên tinh hồn trả lại mặc dù không nhìn thấy tự thân số liệu nhưng trương d u có thể rõ ràng cảm thấy được mình bản thể ngay tại nhanh chóng mạnh lên dù sao đây là bắt d ư c thiên sự cánh nếu là đem bắt ư i c thiên sứ cánh tất cả đều thối vệ không may hẳn là cũng có thể cường hóa một chút có phải là liền có thể dung hợp một điểm lỗ đen hạch tâm trương duy một bên ăn một bên suy nghĩ chờ trương duy đem bắt ư i c thiên sứ cánh ăn hết tất cả hắn cùng cơ giác hợp thể tiên tinh hồn không có tiến hóa đến hạ một cái cấp độ nhưng căn cứ trương duy đoán chừng hẳn là cũng nhanh hắn nơi này còn có bắt ư i c thiên sứ thi thể còn có không ít lục g ư ự c thiên sứ cánh hàn g tồn hẳn là đủ để trèo chống tiên tinh hồn tiến hóa đến hạ một cái cấp độ dứa quát trương duy sẽ không đi nguyên đ i ệ bắt đầu trắng trận đồ nướng, cùng một chỗ lấy ra hơn vị nướng đồng thời nướng hơn cũng chính là t r ư ơ n g duy tiêu hóa tốc độ nhanh cơ bản tiến b ụ n g liền sẽ bị t i ê n tinh hồn phân giải nếu không công trình lớn như vậy lượng ăn trên một tháng phòng trừng đều ăn không hết chờ công trình này hoàn thành thời điểm trương duy mở miễn ăn gọi là một cái hồn t i ê n ám đ i ệ a khi trương duy tiêu diệt không sai biệt lắm một nửa cánh cho hàng tồn thời điểm tiên tinh hồn đột nhiên hiện ra một cô năng lượng khổng lồ trương duy biết tiến hóa muốn bắt đầu không để ý tới trên tay cầm lấy thiên sứ cánh trương duy lập tức cùng cơ g á c hợp thể tiên tinh hồn tựa như là tại chờ lấy trương duy cùng cơ g á c hợp thể một dạng khi trương duy cùng cơ g á c hợp thể hoàn tất năng lượng khổng lồ triệt để một phát t r ư ơ n g năm trăm mười chín trận lực hút tròng đen ma trận chương năm trăm mười chín trận lực hút tròng đen ma trận k h u n g m á y bị t i ê n tinh hồn phóng xuất ra năng lượng không ngừng cỏ rửa trương duy có thể cảm thấy được t i ê n tinh hồn thả ra năng lượng đang thay đổi lấy cơ g i á p một chút cấu tạo những này cấu tạo cải biến là trương duy không thể lý giải cũng nói không rõ ràng nhưng hắn chính là biết có lẽ đây mới là cơ g i á p có thể dung hợp l ỗ đen hoạch tâm vật chất mấu chốt trong lòng trương duy có chút minh ngộ bất quá rất nhanh hắn sẽ không quản việc này hắn hiện tại để ý nhất chính là hắn lần này được đến chín chữ bí pháp là cái gì tiền tinh hồn phảng phất là nghe tới tiếng lòng của trương duy sau một khắc một c ố huyền ảo tin tức vọt tới trong óc của trương duy trận lực hút tròng đen ma trận kỹ năng hình thái bố trí ba mươi sáu người tạo điểm kỳ dị dẫn dắt hết thể năng lượng công kích hiệu quả điểm kỳ dị tương liên vặn m è o không gian hình thành phòng ngự lĩnh vực điểm kỳ dị tồn tại lúc lại tiếp tục tiêu hao cơ g i á p động lực phòng ngự bị pháp trong lòng trương duy có chút không hài lòng lắm muốn nói phòng ngự trương duy cho rằng cơ giáp của mình bản thân cũng đã đầy đủ mạnh vô luận là tuần vật lý công kích vẫn là cái khắc năng lượng công kích cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn t h ư nhìn một chút tiên tinh hồn bộc phát năng lượng đã rút đi trương duy mặc dù nhìn có chút không lên cái này chữ trợ bí nhưng cũng nên thử nhìn một chút mới có thể chết â m sau đó trương duy không gian xung quanh phát sinh mắt trần có thể thấy vặt m è o hiện tượng liền phản phất trương duy không tồn tại ở cái không gian này một dạng nếu như cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện trương duy quanh thân vây quanh ba mươi sáu cái điểm kỳ dị những này điểm kỳ dị không phải loại kia cực hạn áp suất không gian hình thành điểm kỳ dị tại trương duy điều khiển hạ sẽ không bạo tạc đương nhiên giống như cũng có thể bạo tạc nghĩ đến cái này trương duy đột nhiên có chút hư p ấ n ai nói phòng ngự bí pháp liền không thể dùng để công kích g i a bách liệt làm ra điểm kỳ dị đổ sụp sinh ra bạo tạc đến công kích chuyện của trương duy trương duy thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng chiêu kia mặc dù không có công kích ở trên người của trương duy nhưng là trương duy có thể cảm thấy được một chiêu kia bi lực mạnh bao nhiêu g i a bách liệt lấy ra một cái điểm kỳ dị đổ sụp đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy vậy mình cái này ba mươi sáu cái điểm kỳ dị đồng thời bạo tạc đâu về phần trương duy tự thân có thể hay không bị tổn thương đến trương duy không có chút nào lo lắng mặc dù cơ giáp của hắn ở vào ba mươi sáu cái điểm kỳ dị tuyệt đối vị trí trung tâm nhưng chỉ cần hắn dẫn bạo điểm kỳ dị thời điểm sử dụng hành tự bí tiến vào đặc thù lỗ sâu hắn liền sẽ không bị lan đến gần người khác có thể hay không tại điểm kỳ dị ma trận phạm vi bên trong sử dụng đặc thù di động công năng trương duy không rõ ràng dù sao hắn là có thể an toàn rời đi hành tự bí không nhận chữ trận bí ảnh hưởng có muốn thử một chút hay không uy lực trương duy có điểm tâm động đương nhiên duy trì điểm kỳ dị tồn tại sát thực phi thường tiêu hao cơ g i á p động lực lúc này trương duy quang chứa hàng bên trong tinh h ạ c h đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất lấy đây chính là ba mươi sáu cái điểm kỳ dị mỗi một cái đều cần trương duy tiêu hao năng lượng đến chẹp trống cũng chính là trương duy lúc này cơ g i á p có thể trực tiếp tướng tinh hoạch xem như là cơ g i á p nhiên liệu đến dùng nếu không cơ g i á p động lực căn bản là chống đỡ không nổi thử một chút liền thử một chút t á n trương duy thu hồi chữ l i ệ t bí vô hình lao tù biến mất không gian màng bên trong quá khứ một ngày nhiều thời giờ nhưng ngoại giới chỉ bất quá chỉ là một giây đồng hồ mà thôi không đợi những cái kia không có bị giam giữ tiến vào trong lao tù thiên sứ kịp phản ứng ba mươi sáu cái xuất hiện đột một điểm kỳ dị cấp tốc h u y ế t tán đây cũng là trương duy điều khiển điểm kỳ dị bạo tạc tác động đến phạm vi có thể lớn một chút liền lớn một chút điểm kỳ dị tốc độ khuyết t á n là phi thường nhanh trước mắt thời gian liền từ mắt thường biến mất bất quá khi điểm kỳ dị lẫn nhau khoảng cách đạt tới mười cây số tải hưu thời điểm điểm kỳ dị lẫn nhau ở giữa liên hệ đột nhiên biến không ổn định quá trình này nói chậm nhưng kỳ thật cũng chính là dùng một g i â y mà thôi sau m ộ t khắc ba mươi sáu cái điểm kỳ dị đồng thời sụp đổ bạo tạc cái này hiệu quả liền cùng liên hoàn địa lôi một dạng ba mươi sáu cái điểm kỳ dị bạo tạc rung động toàn bộ tinh không căn cứ trương d u tính ra trung tâm vụ nộ phạm vì trong trăm dặm đều tại uy lực lớn nhất khu gian bên trong nói cách khác cái này trong phạm vi trăm dặm vô luận ở nơi nào đều muốn tiếp nhận lớn nhất công kích có chút biến thái cái này không phải phòng ngự bí pháp a chương vi trốn ở tinh không nơi xa nhịn không được mở miệng hắn dùng hai lần hành tự bí mới rời xa điểm kỳ dị bạo tạc tác động đến phạm vi tác động đến phạm vi bên trong thiên sứ không may phạm vi trăm dặm là lớn nhất lực công kích nhưng bạo tạc chân chính lan đến gần phạm vi chừng ngàn dặm nhìn từ đằng xa đây chính là một cái đường kính ngàn dặm đại hoa cầu nội bộ năng lượng nóng nảy rất cũng không biết ta cơ giáp này về sau mạnh lên điểm kỳ dị uy lực nổ tung sẽ, sẽ không mạnh lên trương duy phát hiện bí pháp uy lực như thế nào cùng hắn chuyển v ậ n bao nhiêu động lực là có quan hệ trực tiếp hiện tại trương duy cơ giáp có thể chuyển v ậ n động lực giá trị đỉnh cứ như vậy nhiều nhưng không có nghĩa là về sau chuyển v ậ n giá trị đỉnh sẽ không thay đổi cũng tỷ như hiện tại trương duy cơ giáp lần nữa dung hợp lỗ đen hạch tâm vật chất cơ giáp bản thể tự nhiên liền sẽ mạnh lên cơ giáp mạnh lên có thể chất chứa động lực tự nhiên sẽ mạnh lên nếu quả thật có thể làm về sau ai cho ta ta liền đi ai quê quán n ạ pháo trương d u có chút đắc ý ngay từ đầu hắn còn đối với trận này chưa bí không hài lòng lắm nhưng là hiện tại trương d u vừa lòng phi thường năng lực phòng ngự thế nào ta không nói trước liền chiêu này tự bạo trương duy là thật hài lòng trong tinh không cục diện r ồ i dám tự nhiên không dùng trương duy đi kết thúc tự có nơi này thiên sứ nhọc lòng trương duy cũng không có tiếp tục tìm cái khác thiên sứ quân đoàn phiến phức nếu biết địa n g ụ c bên kia đại khái tình huống trương duy rất tự giác bắt đầu đi đường ám tinh mang q u ả lớn đồng thời không thể lung tung sử dụng không gian t h i ê u dược bởi vì một cái không có nhảy minh bạch là có thể đem mình nhảy đến trong lỗ đen cho dù có chuẩn sắc không gian tọa độ cũng không được bởi vì nơi này lỗ đen quá nhiều lẫn nhau liên lụy phía dưới không gian tọa độ cũng là tùy thời đều đang biến hóa nói là không g nhưng kỳ thật chính là không gian một loại t h ế t điểm dù sao trương duy là không dám ở nơi này địa phương song không gian tiêu dược chỉ có thể thành thành thật thật phi hành đi đường ngay tại trương duy bay về phía địa ngục quân đoàn trưởng khống khu vực thời điểm điểm kỳ dị phát sinh bạo tạc địa phương xuất hiện ba vị bắt giữ thiên sứ là địa ngục quân đoàn làm không xác định nhưng ta cảm giác cái này không giống như là thủ đoạn của ba m ba tháng b có thể cảm nhận được nơi này không gian rất bà mẹo năng lực của ba m ba tháng b coi như không phải ba ba tháng b cũng là cái khác ma thần t h ú bút nói không chừng đã có cái khác ma thần đến giút hắn có phải hay không là địa ngục biết ác ma tình huống bên kia cho nên gần nhất phải thêm lớn thế công ba vị này bắt giữ thiên sứ đều có gật đầu lớn ba người bọn hắn dẫn đầu quân đoàn xem như tiên phong trực diện ba ba t h á n tư địa ngục quân đoàn đối diện có cái gì mới v ậ t thí nghiệm chiêu số đều sẽ dùng ở trên người của bọn hắn mà lần này địa ngục quân đoàn lấy ra động tĩnh quá lớn mấu chốt là bọn hắn cũng không biết địa ngục quân đoàn lấy ra thủ đoạn tấn công như thế này là thông thường công kích kia liền thật đau đầu hơn chương năm trăm hai mươi không được liền g ẹ p đi vạn nhất có thể làm đâu chương năm trăm hai mươi không được liền đ ẹ p đi vạn nhất có thể làm đâu cùng thiên sứ quân đoàn tác chiến hai thế lực lớn ác ma cùng địa ngục bây giờ ác ma bên kia bởi vì đoạn thiên sứ đại lượng rút đi binh lực cho nên động tác tấp nập chương Duy làm ra này động tính lớn đến l ầ m để thiên sứ quân đoàn ba bị bắt giữ thiên sứ cảm giác địa ngục quân đoàn cũng phải gây sự hiển nhiên đây là đoan h u ồ n g địa ngục quân đoàn bởi vì song phương phòng bị lẫn nhau nguyên nhân chương Duy lấy ra động tính cũng quấy nhiều đến địa ngục quân đoàn thắng tử những n à y đáng chết thiên sứ sẽ không lại lấy ra cái gì đại sát khí đi nhìn cái này bí lực khẳng định là đại sắc k h í chúng ta muốn nói cho ma thần nhất định phải cẩn thận phòng bị hai bên tất cả đều bởi vì trương duy mà khẩn trương lên trương duy cái này kẻ đầu tiêu thì là đã lẻn vào đến ác ma khu vực phòng thủ thời gian sử dụng hơn nửa tháng bất quá hiện tại trương duy gặp được đều là địa ngục bộ đội tiên phòng không có cái gì sinh vật hùng mạnh bọn da hỏa này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng tướng mạo s á c thực xấu xí trương duy một bên đi đường một bên đánh giá đương nhiên trừ xấu xí bên ngoài trương duy không có tại đây chút địa ngục sinh vật trên thân nhìn thấy bất kỳ khoa học kỹ thuật gì loại trang bị thì như nói chiến l giáp thì như nói một ít vũ khí công kích tầm xa chờ một chút có thể nói những ngày địa ngục sinh vật rất nguyên sinh thái nhìn qua ngay cả cơ giới tộc khoa học kỹ thuật bọn hắn đều chưa từng có được bọn gia hỏa này không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật trang bị ra chỉ đều có thể cùng thiên sứ đánh cái cân sức năng tài nếu như có thể đem bọn hắn vũ trang một chút địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu trương duy mặc dù không có nghĩ tới muốn cùng địa ngục quân đoàn trở thành bằng hưu nhưng cùng bọn hắn làm đến một điểm giao dịch cũng là không có vấn đề dù sao trương duy chuẩn bị lấy ra cũng không phải cái gì cấp cao khoa học kỹ thuật bị trương duy nhớ thương chính là từng tại lam tinh bên trên xuất hiện qua lò luyện lò luyện có thể làm thú loại cơ giác hóa nếu như lò luyện có thể đem những n à y địa ngục sinh vật cơ giác hóa như vậy địa ngục sinh vật sức chiến đấu khẳng định là sẽ tăng lên không ít chỉ bất quá trương duy không biết ý nghĩ này có thể hay không thực hiện dù sao lúc ấy lam tinh sinh vật cũng không có năng lực đặc thù mà cái này địa ngục sinh vật nói đến tựa như là y ê u thú lúc ấy lam tinh sinh vật thì là giá thú cơ giới tộc lấy ra cái chủng loại kia lò luyện có thể vũ trang giá thú cải biến giá thu hình thái nhưng có thể không thể thay đổi yêu thú hình thái kia liền không nói được khi thật cái này muốn thí nghiệm cũng là rất đơn giản bắt cái địa ngục sinh vật trở về thử một chút là được việc này bị trương duy ghi t ạ c trong lòng sau đó tiếp tục đi đường muốn tìm được hắn muốn tìm ba ba t h á n tư, tại đây khu vực biên giới khẳng định là tìm không đến nhưng mà càng là hướng chỗ sâu đi trương duy thì càng cảm giác không thích hợp bởi vì bên ngoài địa ngục quân đoàn nhìn qua cũng đều là xấu xí sinh vật nhưng chỗ sâu vậy mà tất cả đều biến thành loại sâu sinh vật phần lớn là loại kia có được giáp sát to lớn côn trùng đại lăng cái này không phải là các ngươi trùng tộc sao trương duy tại nhìn thấy đại lượng chủng tộc về sau ngay lập tức liền nghĩ đến đái lăng đái lăng là côn trùng nếu như đái lăng có thể thống lĩnh nơi này côn trùng đó có phải hay không trương duy cũng có thể chế tạo ra một cái địa ngục quân đoàn ma thần chủng tộc ma thần nghe vào giống như còn rất cao to bên trên đái lăng bị trương duy kêu gọi sau từ ngủ say bên trong thanh tỉnh h n tại khoang chứa hàng bên trong thời điểm đa số thời gian đều là đang ngủ say tu luyện tự thân khi đái lăng từ cơ g i á p hạch tâm bên trong hiện thân nhìn thấy trương duy vị trí cùng những cái kia côn trùng thời điểm đái lăng cũng đần rồi những này xác thực đều là chủng tộc lao đại ngươi lây là trong lòng đái lăng có loại nồng đậm cảm động hắn cho rằng trương duy đây là trong trăm công ngàn việc giúp hắn tìm được tổ chức tìm tới nhà có dạng này lão đại đ ờ i này giá trị nha đây là địa n g ụ c quân đoàn ba ba tháp tư địa phương cái này đã tiến vào địa n g ụ c quân đoàn phòng ngự hạch tâm khu vực bọn hắn cũng đều là thủ hạ của ba ba tháp tư ngươi nói ba ba tháp tư có thể hay không cũng là một con vương chủng trương duy nói ra trong lòng chính mình n g h i hoặc ba ba tháp tư cái này trụ thứ tám ma thần đến cùng hình dạng thế nào trương duy là không có chút nào rõ ràng hắn có thể nhớ kỹ như thế một cái tên đều là rất không dễ dàng dù sao tại làm tinh bên trên thời điểm ba ba tháp tư g ì g ì đó so với gia bách liệt lộ tây pháp chi lưu danh khí coi như yếu đi nhiều lắm l i ê n cả bảy mươi hai trụ ma thần đều có rất nhiều người là chưa từng nghe qua cái này rất có thể nếu không chúng ta đi thử một chút ta thử một chút có thể không thể không chế bọn hắn đ á i lăng có chút ít kích động đ ừ n g quản có phải là trương duy cố ý giúp mình bận điệu bây giờ lại thấy được nhiều như vậy t r ủ n g tộc đ á i lăng chân đã nghĩ thử một chút mình cái này vương t r ù n g có phải là có thể không chế những n à y t r ủ n g tộc mà lại tại đ á i lăng cảm giác bên trong cái này đều không phải phổ thông côn trùng sau đó tại c cũng trương duy tinh n khi n đấu với l ưu n g d thế i ê tuyển hạ trương duy mang theo đái lăng tìm tới một cái chỉ có mười con côn trùng điểm tụ tập đồng thời cái này điểm tụ tập chung quanh rất lớn trong khoảng cách cũng chưa có cái khác côn trùng tồn tại tinh không quá lớn muốn phòng thủ địa phương rất rất nhiều vô luận địa n g ụ c vẫn là thiên sứ bọn hắn đều là đám bộ đội nhỏ tụ tập cùng một chỗ người phòng thủ một mảnh tinh không tựa như là mạng nhạnh các tương giao điểm m ở dạng loại này phòng ngự có thể ngăn trở đại quy mô sầm lớn nhưng ngăn không được trương duy loại này một mình hành động ra hỏa bất quá cho dù ai cũng biết cho dù có cường đại cá thể xông đến đối diện địa bàn đó cũng là vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt bị vây đánh là kết cục duy nhất chữ liệt bí lao tù không gian m à n xuất hiện trương duy bọn hắn chỗ cùng ngoại giới ngăn cách muốn nói chủng tộc cảm giác nguy hiểm năng lực sắc thực so thiên sứ mạnh hơn không ít giữa trời ở giữa m à n g xuất hiện thời điểm cái này mời con côn trùng liền cảm thấy khi bọn hắn làm ra phòng ngự tư thái không lâu bọn hắn liền thấy trương duy cùng đái lăng lần này trương duy không có tiến lên hết thể giao cho đái lăng coi như đái lăng không thể k h ô n g chế đám côn trùng này đái lăng cũng có thể đem đám côn trùng này xé nát trương duy chưa bao giờ xem thường năng lực của đái lăng nhất là đái lăng đi theo mình về sau tinh hoạch bao no tương lai của đái lăng sẽ so hắn tất cả tổ tiên đều cường đại tại trương duy anh nhìn đái lăng cũng không nói lời nào hắn xúc giác không ngừng đ ư vào hẳn là kích phát sinh vật gì tín hiệu tiêu mười con côn trùng ngay từ đầu đối với đái lăng xuất hiện là rất đối địch thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng muốn công kích nhưng khi đái lăng phóng thích sinh vật tín hiệu bị bọn hắn tiếp thu được về sau trên người bọn hắn biểu hiện ra ngoài địch lý nháy mắt liền biến mất coi như trương duy cái này nhân loại cũng có thể từ đám côn trùng này trên thân cảm giác được tâm tình của bọn hắn biến hóa ngay từ đầu mê mang chuyển biến làm phía sau kinh hỉ chờ đái lăng đứng ở trước mặt bọn hắn thời điểm thái độ của bọn hắn biến thành thần p ụ thật đúng là có thể trương duy rất kinh ngạc chương năm trăm hai mươi mốt mang lăng huynh đệ ta là bạ bạ tổ vốn chính là thử nhìn một chút trương duy không hẳn có ôm hy vọng quá lớn đ á i lăng mặc dù là vương trùng nhưng đã từng đ á i lăng cái này hợp đàn thủ hạ côn trùng nhưng không có hiện tại nhìn thấy những này cường đại như vậy người ta cá thể bên trên mặc dù đều so đ á i lăng yếu đi một chút nhưng là không phải thiên xoa địa viễn dựa vào cái gì thần phục ngươi ờ i Hiện nhiên, t r ư n vẫn thường g Duy là xem đ á lăng lực lăng Vương trùng không phải nát đường cái đổ Coi như thực lực bây giờ huyết mạch. huyết mạch, phải thực bây vật. cái Coi của đái đồ lão đại thành công bọn hắn đều nhận ta làm chủ mà lại ta còn biết rất nhiều bên này tin tức tin tức gì tin tức về ba ba t h á n tư, hắn cũng là một con vương trùng cái gì chư ơ n g duy lần này là thật bị giật nảy mình cái này địa n g ụ c thứ bắt ma thần thật sự là cái vương trùng đây cũng quá cái này nói đến cũng là ta cho vương t r ù n g mất mặt cái k i a năng lực của ba ba t h á n tư rất mạnh mạnh hơn ta nhiều nếu như chúng ta hai cái đủ đồng thời xuất hiện những n à y chủng tộc vẫn là sẽ nghe ba ba t h á n tư, n h ư n g ở rời xa ba ba tháng b địa phương tất cả chủng tộc đều sẽ hướng ta thật p ụ nói đến đây thời điểm đái lăng vẫn là rất yêu ngạo mặc dù đoạt không qua ba ba t h á n tư nhưng chỉ cần không chủ động đi ba ba t h á n tư phụ cận đi dạo là được tất cả chủng tộc đều muốn nhận hắn người chủ tử này bởi vì hắn là v ư ơ n g trùng huyết mạch cao quý cái kêu ba ba t h á n tư ở nơi nào biết sao trương duy nghĩ liền có chút nhiều nếu là chỉ có ba ba t h á n tư một cái cùng đái lăng mạnh hơn cái này chủng tộc lão đại địa vị như vậy chỉ cần đem ba ba t h á n tư giết chết chẳng phải xong được sao biết thông qua chuỗi sinh vật tiếp ta cảm thấy được chỗ của hắn nó là thông qua chuỗi sinh vật tiếp khống chế đám côn trùng này ngươi có thể cảm thấy được hắn vậy hắn chẳng phải là cũng cảm thấy được ngươi đái lăng lắc đầu hẳn là sẽ không cái này mười con côn trùng thể lượng quá nhỏ hắn sẽ không để ý loại này nhỏ tổn thất trương duy hơi tưởng tượng liền rõ ràng rồi tựa như là ngân hàng của ngươi số dư còn lại một dạng coi như chỉ có ba chữ số mấy trăm khối tiền tiết kiệm đột nhiên thiếu mấy phần tiền ai có thể chú ý đến vậy là tốt rồi đã tìm t ớ i hắn vậy chúng ta liền đi xem hắn một chút tốt ta giúp ngươi chỉ đường hắn ngay tại cái này ám tinh mang bên trong đi trương d u cùng đái lăng đều rất kích động nếu có thể tại địa n g ụ c bên này trưởng không trùng tộc như thế một c h i cường đại quân đoàn kia làm việc liền muốn thuận tiện rất nhiều đái lăng kích động là hắn muốn nhìn một chút ba ba t h á c tư cái này vương trùng d á n g dấp ra sao dù sao hiện tại vương trùng chỉ còn lại đái lăng mình thật vất vả gặp được một cái đồng loại đái lăng có thể không kích động à có chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch dẫn đầu có hay không sẽ là đường trên đường đi trương duy mang theo dẫn đầu đột phá không biết bao nhiêu t ầ n g p h ò n g t u y ế n vượt qua bao nhiêu trùng tộc cuối cùng thời gian sử dụng gần hơn hai tháng mới vừa tới tiếp cận ba ba t h á n tư vị trí đến nơi này trương duy lại nghĩ không kinh động bất luận cái gì trùng tộc liền rất không có khả năng bởi vì ba ba t h á c tư vị trí thật sự là tầm tầm nắm tay đồng thời tất cả đều là thực lực cường đại chủng tộc tại phòng thủ mắt thường nhìn liền sẽ phát hiện đám côn trùng này không chỉ có thể tích lớn thực lực cũng đều cùng lục dực thiên sứ tương đương thiên sứ tộc hết thể mới có bao nhiêu lục dực thiên sứ hiện tại xuất hiện tại trương duy trong tầm mắt liền đã có mười mấy vạn loại này côn trùng cái kia hẳn là ba ba t h á c tư bản thể ngươi xác định hắn cùng ngươi là một dạng giống l o à i sao trương duy có chút không quá xác định nhìn về phía đáy lăng đáy lăng cũng trong tinh không sốc x ế đâu đái lăng vốn cho rằng ba ba t h á n tư cái này vương trùng hình dạng hẳn là cùng mình không sai biệt lắm thật không nghĩ đến hắn sai quá nhiều thân thể của ba ba t h á n tư tựa như là cái thịt heo liệu cái này thịt heo liệu đường kính trí ít cũng có ngàn mét đẽo thịt mặt ngoài có đến không hết tổ ong chạm lỗ thủng dưới đáy lỗ thủng dọc theo mấy ngàn đầu hơi mở s ú c tu tại đẽo thịt ở giữa có một viên con mắt thật to nhìn qua con mắt này giống như là một loại tinh thể đồng thời phóng thích ra mạch sung tức màu u lam phóng xạ quang bất luận nhìn thế nào cũng nhìn không ra đái lăng cùng cái này ba ba t h á n tư sẽ là một cái giống loài cái này bề ngoài nhìn khẳng định cũng phải nhưng hắn cũng có vương trùng huyết mạch cái này ta rất xác định nếu không ta thử cùng hắn cầu thông một chút đái lăng có thể phát giác được trương duy ý nghĩ nếu như không có bắt buộc đái lăng kỳ thật không nghĩ để trương duy đem ba ba t h á n tư cho chém chết mặc dù ba ba t h á n tư bề ngoài để đái lăng cũng rất thất vọng nhưng cái này dù sao cũng coi là khác cha khác mẹ thân huynh đệ có thể không chém chết vẫn là không chém chết tốt v ề phần trương duy có thể hay không chém chết ba ba t h á n tư điểm này đái lăng là không có chút nào hoài nghi tốt ngươi thử một chút nếu như cầu thông không được nói cho ta trương duy biểu thị chính mình là đái lăng kiên cường nhất hậu thuẫn đái lăng rất cảm kích nhẹ gật đầu ngay tại trương duy cùng đái lăng thương lượng thời điểm ba ba t h á n tư bên này cũng chú ý tới trương duy cùng đái lăng l í t n h a l í t n h í t vây quanh ba ba t h á n tư ố n chủng tộc cơ hồ đã bạo động mặc dù bọn hắn cũng chưa gặp qua trương duy cùng đái lăng nhưng xuất hiện đột ngột tại nơi ở của bọn hắn khẳng định là không có a n cái gì hào tâm cũng chính là trương duy cùng đái lăng đều không phải thiên sứ nếu không đám côn trùng này hiện tại đã động thủ nhưng bây giờ cũng kèm không nhiều đến động thủ biên giới tất cả côn trùng đều đã chuẩn bị kỹ cảm liền đợi đến mệnh lệnh của ba ba tháng b n h ư n g mà bọn hắn đợi đến không phải mệnh lệnh của ba ba tháng b mà là đái lăng xúc giác đụng chạm sau thả ra ngoài sinh vật tín hiệu nguyên bản ba ba t h á n tư đối với trương duy cùng đái lăng xuất hiện cũng không có cái gì kích động cái vũ trụ này bên trong có thể để cho hắn kích động sự tình đã không nhiều nhưng khi hắn cảm thấy được đái lăng thả ra ngoài tín hiệu lúc ba ba t h á n tư toàn bộ thân thể bắt đầu nhanh chóng chập trùng sóng thịt một tầng trồng một tầng liễu thịt bên trên cái kia con mắt thật to tiếp cận đái lăng hào quang mò vũ l ă m trực tiếp chiếu sáng đái lăng toàn thân đái lăng không có phản kháng cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động trương duy cũng không hề động cái này ba ba t h á n tư có hay không áp ý trương duy vẫn có thể cảm giác minh mạ h ả o huynh đệ của ta ngươi thật là vương trùng ba ba t h á n tư vậy mà mở miệng mô phỏng ra cùng loại hoa hạ ngữ ngôn ngữ lần này liền đến t i ê n trương duy trừng mắt tại sao xôi không biết bao nhiêu rằng ngoại tình không bên trong đột nhiên nghe tới một câu như vậy quê quán ngôn ngữ cái này khiến trương duy làm sao có thể không kinh ngạc là ta gọi đái lăng ngươi tên gì đái lăng huynh đệ ta là ba ba t h á n tư, huynh đệ của ta ngươi là từ nơi nào đến nhanh đến ta nơi này ba ba t h á n tư thật rất kích động hắn so đái lăng còn muốn càng thêm cô độc bởi vì hắn đã tại đây tinh tế bên trong phiêu lưu không biết bao nhiêu tuyến nguyện mà hắn chỗ tồn tại nhiều như vậy năm chỉ có chính hắn cái này một con vương trùng không có bất kỳ cái gì đồng loại đái lăng mới xuất sinh bao nhiêu năm cùng ba ba t h á c tư so số tuổi kia căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng so sánh Tốt. gật theo tộc tại, trên cảm tạ thương 522, nhân tộc hỏa chủng còn tại, trên cảm tạ thương tộc đối Đái đầu, đi đái cái với lăng lưng lăng. chương Chương nhân chủng còn chương nhân chủng còn nhập chủng tộc Hổ, chương duy không có cái gì duy sau duy cảm cảm hỏa hỏa hạ hộ, xâm có đái lăng có thể cùng ba ba t h á c tư nói chuyện vui vẻ kia liền tốt nhất nếu như nói chuyện không vui khoảng cách gần cũng thuận tiện trương duy độc thủ v ề phần đ á m côn trùng này có thể hay không có âm n h ư gì điểm này trương duy không lo lắng đến lúc đó đái lăng hướng cơ g i á p hạch tâm bên trong một dấu trương duy đại sát tư phương nên ngang rời đi hết thể liền đều giải quyết cũng may ba ba t h á c tư đối với đái lăng là thật không có cái gì ác ý đái lăng đứng tại ba ba t h á c tư mắt to phía trước nhìn từ đằng xa đái lăng còn không người nhà trong mắt lớn hình thể tranh lệch quá lớn đương nhiên trương duy cũng không có tốt đến đi đâu huynh đệ của ta ngươi là từ nơi nào đến ba ba t h á n Tư mở miệng hỏi thăm đái lăng nhìn về phía trương duy hắn không biết mình có thể không thể nói ra lai lịch của chính mình trương duy đối với đái lăng nhẹ gật đầu ba ba t h á n Tư, ta đến từ trong kết giới ngươi biết trong kết giới sao ba ba t h á n Tư n g h e vậy toàn bộ thân thể đều dừng lại một chút đái lăng huynh đệ gia hỏa này là ai hắn bức hiếp ngươi sao nếu như hắn bức hiếp ngươi ngươi không cần sợ có ta ở đây ta đến bảo hộ ngươi ba ba t h á n Tư không nốc hắn thấy được đái lăng cương mới vừa ở chừng cầu trương duy ý kiến đối với đái lăng cái này biểu hiện ba ba tháng b là phi thường không hài lòng vương t r ù n g không cần khuất tại tại bất luận cái gì sinh linh phía dưới cái này sẽ là của ba ba t h á c tư lý niệm chớ nhìn hắn tại bảy mươi hai trụ bên trong thần mà chỉ sắp xếp thứ tám nhưng lời nói của hắn quyền không chỉ có riêng là thứ tám vững vàng trước ba bởi vì ba ba t h á c tư không chỉ có thực lực bản thân đủ mạnh hắn còn nắm trong tay ước vạn chủng tộc địa ngục trong quân đoàn một phần ba đại quân tất cả đều là có chủng tộc tạo thành nếu như mất đi chủng tộc như vậy thiên sứ tộc sẽ đại đại đẩy tới chiến tuyến thậm chí đều có năng lực đem địa ngục quân đoàn đổi ra ám tinh mang không ba ba t h á n tư minh đệ ngươi không nên hiểu lầm đây là lao đại ta là ta lão đại đã cứu ta lão đại không có bước hiếp qua ta cái này ta sẽ cùng ngươi từ từ nói rõ ràng đái lăng vội vàng giải thích chớ nhìn hắn cùng ba ba t h á n tư ố xưng minh gọi đệ nói cho cùng đái lăng vẫn luôn là cùng trương duy một đám mà lại hắn nói như vậy cũng không phải là giúp trương duy mà là giúp ba ba t h á n tư. n g u y ê n lai、like、là rằng này các ngươi thật là đến từ trong kết giới ba ba t h á tư b u n n g lòng không ít đúng vậy ngươi biết trong kết giới sao đái lăng rất hiếu kỳ hỏi thăm kết giới cũng không cùng địa ngục n ắ m trong tay tinh vực giáp g i i đương nhiên biết ngươi hẳn là tộc ta vương trùng còn sót lại tại trong kết giới h ẳ n giống không nghĩ tới hiện tại kết giới đã bị kích phá sao thiên sứ tộc những tên k h ố n kiếp kia đã đạt được sao nói lên lời này thời điểm ba ba t h á n tư vậy mà phóng xuất ra một cô bi ai khí tức đánh tan đạt được huynh đệ của ta kết giới không hẳn có phá thiên sứ tộc đến cùng có âm mưu gì không có đánh tan vậy các ngươi là thế nào ra ba ba t h á n tư hiển nhiên biết sự tình còn không thiếu là ta lão đại mang ta ra lão đại ta nắm giữ có thể tự do ra vào kết giới năng lực thật ngươi có thể tự do ra vào kết giới ba ba t h á n tư nhìn về phía chư duy v ề phần tại sao biết ba ba t h á n tư n h ì n về phía trương duy cái này tốt lắm phân biệt bởi vì trong mắt ba ba t h á n tư phóng xuất r a quang mang chiếu s ạ trên thân trương duy đối với trương duy nhẹ gật đầu thật đây là thật ba ba t h á n tư càng kích động một chút trương duy sẽ không vui lòng ngươi đừng vào xem lấy mình kích động có tin tức tốt h ấ t gì có phải là muốn cùng hảo h u y n h đệ chia sẻ chia sẻ ngươi có lẽ hẳn là có tin tức gì hẳn là nói cho chúng ta biết đi trương duy nhắc nhở một chút ba ba t h á n tư. một câu nói kia đem ba ba tháng b kéo lại đúng đúng ngươi nói đúng ngươi tên là gì huỳnh đệ của ta thật sao thân phận của trương duy đều lên lên tới ba ba t h á n tư huynh đệ ta gọi trương duy hoa hạ người hoa hạ viêm hoàng tử tôn ba ba t h á n tư càng kích động một chút nhưng mà ba ba t h á n tư không biết là lần này càng kích động rõ ràng là trương duy ngươi đến cùng biết cái gì huynh đệ của ta ngươi đừng kích động là ta quá kích động ta đến nói với ngươi huynh đệ của ta vũ trụ của chúng ta cũng không phải là vô cùng lớn đã từng vũ trụ bị tổ tiên của ngươi thống trị khi đó chúng ta đều là các ngươi phụ thuộc chủng tộc về sau một cái khác vũ trụ cùng vũ trụ của chúng ta phát sinh va chạm lẫn nhau dung hợp xuất hiện một cái dung hợp điểm đối với này chúng ta đều rất vui vẻ bởi vì hai cái vũ trụ dung hợp sẽ để cho vũ trụ của chúng ta đến cực lớn q u y ế t trường mặc dù trong đó sẽ phát sinh một chút hủy diệt nhưng đều tại có thể tiếp nhận phạm vi thế nhưng là một cái khác vũ trụ sinh vật cường đại xuất hiện tổ tiên của ngươi cưỡng ép ngăn cản hai cái vũ trụ dung hợp đồng thời để hai cái vũ trụ dần dần tách rời cuối cùng chỉ còn lại hai cái vũ trụ biên giới điểm không cách nào chia cắt cái chỗ kia bị chúng ta sưng là mang lên vì bảo hộ vũ trụ của chúng ta người tiên tổ toàn bộ tiến vào chiếm giữ ma uyên bảo hộ vũ trụ của chúng ta mà chúng ta thì phụ trách bảo hộ trong vũ trụ yên ổn ngay từ đầu hết thể đều là thật tốt thế nhưng là thời gian là một thanh nhất đao sắc bén bởi vì ma uyên bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện qua bất luận cái gì biến cố cũng không có bất kỳ cái gì sinh vật từ trong ma uyên trở về bao quát người tiên tổ cho nên cho nên có chút chủng tộc ngồi không yên bọn hắn dần dần không ở tán thành các ngươi địa vị thống trị bọn hắn bắt đầu trắng trận đồ sát ngươi đồng tộc cuối cùng bên ngoài kết giới tất cả nhân tộc toàn bộ bị giết đây là chúng ta thất trách thiên sứ tộc chính là tích cực nhất một cái kia bọn hắn từ nhân tộc trên thân cướp đoạt đi rất nhiều rất nhiều tài nguyên cùng công pháp năng lực khoa học kỹ thuật cho nên bọn hắn trở nên càng thêm cường đại trở nên có thể đồng thời cùng c h ú n g tộc khác chống lại còn tốt trưởng không thiên sứ tộc thượng đế bị nhân tộc cường giả đưa đến bên trong m a n g u y ề n nếu không coi như chúng ta cũng ngăn cản không được thiên sứ tộc xâm lấn kết dối chính là bảo hộ nhân tộc hỏa trùng một đạo phòng tuyến cuối cùng nếu như kết dối phá diệt hậu quả kia ba ba t h á n tư không có về sau nói trương duy lúc này đã bị sợ nói không ra lời việc này coi như đánh vỡ trương duy đầu cũng nghị không ra được hắn hoài nghi tới hoa hạ các lao tổ tông hẳn là xảy ra sự tình nhưng không nghĩ tới đã từng hoa hạ vậy mà là thống trị cái vũ trụ này tồn tại hiện tại thiên sứ tộc nguyên lai là nhị ngũ tử hoa hạ tiên tổ vì bảo hộ toàn bộ vũ trụ nhân thân thiên sứ tộc những tên kia không biết rõ cảm ơn cũng liền mà thôi ngược lại lấy toán trả ơn đồng thời còn đem chính bọn hắn rêu giao vì chính nghĩa một phương tại phương tây trong thần thoại thiên sứ vĩnh biến là chính nghĩa ác mà địa ngục tất cả đều là tà ác nhưng mà chân chính tà ác lại là bọn hắn tự thân nhân tộc hỏa chủng còn tại trên cảm t ạ thương chúng ta kiên chỉ là chính xác ta thấy qua thiên sứ tộc mười hai cánh đoạn thiên sứ tắt mạch nhĩ hắn nói địa n g ụ c có có thể phá vỡ kết giới thần khí đây là thật chương năm trăm hai mươi ba tập kết trăm vạn thiên sứ chương năm trăm hai mươi ba tập kết trăm vạn thiên sứ cái này thần khí không có mở ra kết giới chìa khóa là có chìa khóa hết thể năm thanh phân biệt tại vũ trụ ngũ đại t r ù n g tộc bên trong trước mắt thiên sứ tộc cũng đã thu t ậ p được ba thanh còn lại tại địa n g ụ c cùng ác ma trong tay ba ba t h á n tư đối với trương duy vẫn thật là không có che giấu ý tứ không hề nghĩ ngợi liền nói cho trương duy địa mục nắm giữ chìa khóa ở đâu trương duy đối với chuyện này rất coi trọng trong lòng i ba ba tháng tư a n g tự nhiên là có hoài nghi địa mục nắm trong tay chìa khóa cũng không khả năng tùy tiện giao cho trương duy coi như trương duy có đầy đủ năng lực bọn hắn cũng phải thăm dò một chút trương duy đến cùng là cùng ai một đám ba ba tháng tư nguyên nhân bởi vì đái lăng tin tưởng trương duy nhưng cái khác ma thần nhưng liền không có tốt như vậy nói chuyện cái này không nóng nảy liên quan tới ma huyền người hiểu bao nhiêu biết chìa khóa ở nơi nào là được về phần đối phương có cho hay không vậy thì không phải là đối phương định đoạt chư duy bây giờ muốn biết liên quan tới ma huyền tình báo nếu có thể h ắ n tự nhiên là muốn đi ma huyền nhìn xem không có bất kỳ cái gì sinh linh hiểu rõ chúng ta liền tiến vào ma huyền tư cách cũng chưa có chỉ có thực lực đạt tới chân chính thần minh cấp bậc kia mới có tiến vào tư cách mà cái này cũng m ẹ n m ẹ n là tiến vào tư cách mà thôi đã nhiều năm như vậy vũ trụ sinh, linh bên trong không hẳn có sinh ra qua mới thần linh thiên sứ tộc chỉ sợ cũng là bởi vì cái này mới nghĩ đến muốn đi vào kết giới bên trong bởi vì không chỉ có là thiên sứ tộc cái khác vũ trụ sinh vật cũng hoài nghi là người các vị tổ tiên đã làm gì mới đưa đến vũ trụ của chúng ta không có mới thần linh sinh ra thật sao chương duy lại tại ba ba t h á n tư trong miệng nghe tới một cái mới từ ngữ mặc dù thần linh cái từ này tại làm tinh bên trên là rất phổ biến nhưng vũ trụ sinh vật cũng tin tưởng một bộ này cái này liền có chút bất quá thần linh đến cùng là cái gì cấp độ cái vũ trụ này đến cùng là dòng lũ sắt thép vẫn là trong truyền thuyết tu tiên nếu như là tu tiên con đường của chính mình có phải là đi sai l ệ n h t r ư ơ n g duy lắc đầu không có tiếp tục nghĩ sâu mình cựu tự chân l u ô n cũng còn không có toàn bộ thất tỉnh toàn bộ thất tỉnh lại nghĩ loại chuyện này cũng không mượn thì ra là thế vậy chúng ta bây giờ có thể đi gặp trụ thứ nhất ma thần sao cái này chỉ sợ không được bởi vì hắn đã bế quan cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng chờ hắn tu luyện hoàn tất hiện thân thời điểm chúng ta tự nhiên liền sẽ biết được vậy được rồi t r ư ơ n g duy đột nhiên có chút mờ mịt mình giống như không có việc gì đúng rồi nơi này nhưng có lộ đen đổ sụp sau chuyển biến thành thất lạc đại lục đã không có việc gì làm kia liền tiếp tục đi đào q u á n g thiên tinh hồn tiến hóa thất tình cơ giáp cũng cần dung hợp lô đen hạch tâm cũng không thể vì chờ đợi cái kia trụ thứ nhất ma thần mà chậm trễ mình tiến độ đương nhiên là có ta an bài thủ hạ dẫn ngươi đi ba ba t h á c tư thậm chí cũng không hỏi trương duy muốn làm gì chủ đánh một cái phối hợp Tốt! Đái lăng liền lưu tại nơi này đi. ta còn có rất thảo thể Trương muốn muốn Đái đi, đái đ liền nơi nhiều nghiên ngươi lăng lưu luận, lăng. này còn chuyện cùng hắn nghe nhìn Chuyện này còn bề cứu Duy vậy phía có có chứ? xem nhưng sự tỉnh tiến triển có chút quá thuận lợi trương duy kỳ thật không quá nguyện ý để đái lăng rời sang mình lão đại hắn sẽ không làm gì với ta đi đái lăng mình làm ra quyết định trương duy tự nhiên sẽ không nói cái gì sau đó tại một con cường đại côn trùng dẫn đầu hạ trương duy rời đi đái lăng minh đệ cái này nhân loại thật rất mạnh l ớ n sao ba ba t h á n tư tại trương duy rời đi về sau hỏi thăm đái lăng đúng vậy thực lực của hắn vượt ra ngoài tưởng tượng của ngươi huynh đệ của ta nếu như ta không có cảm giác sai những n à y chủ tộc đều là ngươi sinh sôi à đúng vậy về sau đái lăng minh đệ cũng có thể tham dự trong đó nói ba ba t h á n tư bên ngoài thân một cái tổ ong bên trong đột nhiên phun trào sau đó một con côn trùng từ đó trôi ra đây là một con vừa mới sinh ra thực lực liền đạt tới tứ dực thiên sư thực lực côn trùng t r u n g tộc sở dĩ sẽ tại địa n g ụ c trong quân đoàn chiếm cứ như thế lớn thể lượng tất cả đều là bởi vì ba ba t h á n tư sinh sôi tốc độ đầy đủ nhanh đồng thời ba ba t h á n tư chỉ sinh sôi thực lực cường đại t r ủ n g tộc phá o hôi loại t r ủ n g tộc đều là những n à y cường đại côn trùng lẫn nhau ở giữa sinh sôi mà đến ta đại lăng có chút hoảng cái này ba ba tháng b mặc dù gọi hắn một tiếng minh đệ nhưng ai biết giá hỏa này là được hay là cái nếu để cho mình quê ba ư ơ i ba tháng b đái lăng khẳng định là có chút không nguyện ý đương nhiên người ta vương t r ù n g g e n dung hợp lẫn nhau một chút khẳng định có thể đản sinh ra càng thêm cường đại hậu đại chúng ta lẫn nhau cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ nguyên lai là dạng này vậy chúng ta còn chờ cái gì hiện tại liền bắt đầu đi đái lăng yên tâm không ít nếu như chỉ là như vậy xác thực không có cái gì thật lo lắng t ố m ư ơ ba tháng b đem đái lăng lưu lại mục đích chủ yếu chính là cái này đái lăng hiện tại cũng đồng ý h ắ n tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì địa ngục quân đoàn bên này rất hòa hải thiên sứ quân đoàn bên kia liền không tốt lắm địa ngục quân đoàn người ném ra một cái lớn bom về sau liền không có động tĩnh thiên sứ quân đoàn các cao tầng đều đang lo lắng địa ngục có phải là tại n ẹ n cái gì đại chiêu chúng ta không thể tiếp tục chờ chúng ta muốn chủ động xuất kích xáo trộn kế hoạch của bọn hắn ta đồng ý ta cũng đồng ý lần này thiên sứ tộc cao tầng họ p tất cả đều là từ bắt giữ thiên sứ tham gia mỗi một cái sau lưng của bắt giữ thiên sứ đều n ắ m trong tay mười vạn thiên sứ quân đoàn bị động bị đánh xác thực không phải thiên sứ quân đoàn tác phong dưới đại đa số tình huống đều là thiên sứ quân đoàn chủ động phát động chiến tranh lần này thiên sứ quân đoàn cũng không chuẩn bị bị động bị đánh vậy lần này liền tập kết trăm vạn t i ê n sứ xung kích một x u ố n g địa ngục quân đoàn phòng tuyến đông đảo bắt giữ t i ê n sứ quyết sách thông qua trăm vạn t i ê n sứ quân đoàn loại này quy mô hành động khẳng định là muốn cùng t i ê n sứ tộc chân chính cao tầng thông khí thập nhị dược t i ê n sứ bên kia rất nhanh liền cho ra đáp lại đồng ý bọn hắn hành động tình cầu trước mắt thập nhị dược t i ê n sứ chú ý mục tiêu căn bản cũng không tại địa ngục hoặc là ác ma bên này bọn hắn đều đang tìm kiếm thân ảnh của chư duy hành động tình cầu thông qua đại lượng t i ê n sứ quân đoàn bắt đầu tập kết bên này t i ê n sứ quân đoàn lớn như thế hành động tự nhiên không có khả năng giấu giếm được ba ba ba t h á n khi ba ba t h á n Tư biết được tiên sứ quân đoàn hành động về sau ba ba t h á n Tư rất sinh khí hắn đang nghiên cứu như thế nào dung hợp trong cơ thể đái lăng vương trùng e n như thế nào mới có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại không có tinh lực đi quản t i ê n sứ quân đoàn sự tỉnh đái lăng huynh đệ ngươi có thể mong muốn ý mang theo chúng ta tộc nhân đi ngăn cản t i ê n sứ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố gấp bội tăng lên t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố gấp bội tăng lên ba ba t h á n Tư không có chút nào tham luyến quyền lực hắn vậy mà chuẩn bị ủy quyền cho đái lăng đương nhiên hắn cũng không cho rằng đái lăng có thể cấp đi thuộc về quyền lợi của hắn bởi vì tất cả cao cấp chủng tộc đều là ba ba t h á n tư sinh sôi ra nói ngay thẳng chút ba ba t h á n tư không chỉ có là chủng tộc lao đại vẫn là những n à y cao đẳng mẫu thân của chủng tộc phụ thân đái lăng cái này vương t r ù n g nhiều nhất cũng chính là cái thúc thúc mà thôi đến chân chính cần lựa chọn thời điểm mình hai tử là nghe mình vẫn là nghe thúc thúc điểm này căn bản cũng không cần lo lắng mà lại để đái lăng mau mau du nhập g n chủng tộc đái lăng cũng có thể trở thành ba ba t h á n tư một cái trợ thủ tốt vương t r ù n g không chỉ có riêng là thực lực cường đại đơn giản như vậy một trận có vương chủng tọa chân chiến tranh sức mạnh của chủng tộc có thể gấp đôi bị kích phát bởi vì chỉ có vương trùng phóng xuất ra sinh vật tín hiệu có thể cự ly xa sở chỉ huy có chủng tộc có lẽ đái lăng phóng thích sinh vật tín hiệu không thể liên tiếp đến tất cả chủng tộc nhưng chỉ cần có thể kết nối tất cả cao đẳng chủng tộc cái này liền đầy đủ để chủng tộc sức chiến đấu phát sinh chất biến có chỉ huy cùng không có chỉ huy chiến đấu có thể là một dạng sao ta ta thật có thể chứ đương nhiên huynh đệ của ta ngươi mang theo hai mươi con cao đẳng chủng tộc bảo vệ mình ngươi chỉ cần ở giữa chỉ huy là tốt rồi thiên sứ tộc lần này phái ra đều là bắt giữ thiên sứ bọn hắn không tổn thương được ngươi Ba Ba Thác Tư còn tưởng còn rằng đ á i lăng là sợ tại hai mươi con cường đại trùng tộc chen trúc hạ rời đi lao tới chiến trường đ á i lăng xác thực làm không được như ba mươi ba tháng bốn như thế trưởng không tất cả chủng tộc sở chỉ huy có chủng tộc nhưng hắn sinh vật tín hiệu có thể kết nối tất cả thực lực đạt tới tứ dực thiên sứ cùng trở lên chủng tộc những n à y chủng tộc đều là một cái tiểu tộc quần đầu lĩnh tại đây chút đầu lĩnh dẫn đầu hạ chủng tộc y nguyên có thể phát huy ra rất lực lượng cường đại đến trong vũ trụ hai đại chủng tộc sắp va chạm trương duy không biết những n à y hắn đã tại một con cao đẳng chủng tộc dẫn đầu hạ tiến vào một chỗ thất lạc đại lục mặc dù cái này thất lạc đại lục mặt ngoài sớm đã bị gặm ăn rách nát không chịu nổi thân thể của chủng tộc cứng rắn đào móc năng lực một cái so một cái mạnh dưới mặt đất ngàn d ẳ n bên trong tinh hạch cơ bản đều bị chủng tộc cho gặm dưới mặt đất ở ngoài ngàn dặm bởi vì địa tầm quá mức cứng rắn có thể lẻn vào đến cái này chiều sâu côn trùng không nhiều cho nên không có lọt vào bao lớn phá hư nơi này có tinh hạch chỗ càng sâu có lô đen hạch tâm đây đối với trương duy mà nói cũng đã đầy đủ vất quá trương duy không có gấp đảo tinh hạch hắn thẳng đến chỗ sâu nhất lô đen hạch tâm mà đi mặc dù trong tay trương duy hiện tại có l ỗ đen hạch tâm nhưng cái này bị thu thập lại l ỗ đen hạch tâm trương duy không định vận dụng giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao cái này thu thập lô đen hạch tâm trang bị trước mắt trương duy cũng chỉ có một mà thôi xâm nhập lại xâm nhập l ô đen hạch o tâm t r ù n g tộc không cách nào lợi dụng cũng không có t r ù n g tộc có thể đào móc đến loại địa phương này đến cho nên l ô đen hạch o tâm hoàn hảo trương duy cũng không k h á c h khí thiên tinh hồn tiến hóa về sau hắn còn không có thôn vệ l ô đen hạch o tâm tăng lên mình hắn đầu tiên muốn làm khẳng định là tăng lên cơ g i á p của mình dung hợp bắt cửu huyền công vận chuyển l ô đen hạch o tâm hòa tan bị dung hợp đến trương duy trong cơ g i á p trương duy nhìn xem cơ giáp bảng trong lòng cao hứng mắt thấy thực lực của chính mình không ngừng nhanh chóng tăng lên sao có thể không cao hứng phóng đoán cẩn thận cơ giáp còn có thể tiến hành năm lần loại này nhanh chóng tăng lên đến lúc đó mình cơ giáp này thực lực sẽ tăng lên tới trình độ nào hiện tại trương duy sẽ không sợ thập nhị dự thiên sứ đến lúc đó chỉ sợ mình hẳn là khoảng cách ba ba t h á n tư trong miệng cái gọi là thần linh cũng sẽ không quá xa đi c h ỉ ấ trương duy cho rằng đến lúc đó cơ giáp của mình khẳng định thực ứng h i ệ cái gì m a u y i n coi như không đồng ý mình đi v à o chẳng lẽ mình liền không thể x u n g bảo tại trương duy á n h nhìn lỗ đen hạch tâm tại vụt nhỏ lại đối với toàn bộ cơ giáp mà nói một cái lỗ đen hạch tâm sát thực lộ già phi thường nhỏ trước đó trương duy cơ giáp không thể hấp thu hết toàn bộ lỗ đen hạch tâm đó là bởi vì trương duy cơ giáp bản chất không đủ cường đại trải qua mấy lần cường hóa về sau bây giờ trương duy cơ giáp đã xưa đâu bằng nay bản chất tự nhiên là tăng lên rất nhiều cho nên cái này một cái lỗ đen hạch tâm vậy mà không cách nào thỏa mãn hiện tại cơ giáp dung hợp rơi toàn bộ lỗ đen hạch tâm lại còn không có lấp đầy trương duy nhìn xem cơ giáp của mình bảng trong lòng ngạc nhiên sau đó trương duy ngựa không dừng vó trở về mặt đất cái này dưới đất tinh hạch trương duy cũng không để ý tinh hạch thứ này chỉ cần là thất lạc trong đại lục liền có một cái thất lạc trong đại lục chỉ có một viên lỗ đen hoạch tâm mới là trọng yếu nhất trương duy đại nhân ngài muốn đi cái khác thất lạc đại lục dẫn đường cao đẳng trùng tộc có chút nghi hoặc nhìn trương duy hắn mang theo trương duy tiến v à o chỗ này thất lạc đại lục mới không có bao lâu thời gian chẳng lẽ cái này dưới đất tinh hoạch đã tất cả đều bị vị đại nhân này cho đ ả o không có đây có phải hay không là quá nhanh trương duy đương nhiên sẽ không theo cái này trùng tộc nói lỗ đen hoạch tâm sự tỉnh hắn chỉ là nhẹ gật đầu tốt chúng ta không chê trong tinh độ thất lạc đại lục rất nhiều chúng ta đi tới một chỗ cái này trùng tộc cũng không hỏi nhiều phi thường thông ái sau đó bọn hắn rời đi chỗ này thất lạc đại lục khi liên chiến đến nơi thứ ba thất lạc đại lục thời điểm trương duy cơ giáp mới tính ăn no còn lại một tí xíu lỗ đen hạch tâm vật chất bị trương duy dùng để cường hóa đồ trang đường vân mở ra bảng cơ giáp đẳng cấp 200 t h ể trọng 49.898 t ấ n chiến l ự c 2 5 1 1 ă m 0 r l ự c lượng 619.080. m n t ă m tấn tốc độ 8560 phút một s loại hình sương văn cận chiến hình động lực ba mươi lăm triệu chuyển hóa s u ấ t sáu triệu một s cơ giáp chiến lực gấp bội tăng lên cái khác thuộc tính cũng giống như thế nếu như mỗi lần tiến hóa cơ giáp năng lực đều có thể gấp bội tăng lên trương duy nghĩ đến đây chuyện gì cũng rất hưng phấn bất quá sau đó tăng lên liền muốn c h ậ m rất nhiều tinh hạch bên trong đặc thù năng lượng cần từng chút từng chút hấp thu thiên sứ cánh cũng không đủ chờ tiền tinh hồn không còn hấp thu tinh hạch bên trong đặc thù năng lượng về sau trương duy còn muốn đi tìm thiên sứ phiền phước ước chừng hơn một tháng thời gian trôi qua trương duy lúc này mới từ thất lạc trong đại lục rời đi tiền tinh hồn đã hấp thu đủ nhiều tinh hạch đặc thù đái lăng hiện tại thế nào trương duy nhìn xem dẫn đầu mình cao đẳng t r ù n g tộc mở miệng hỏi thăm trương duy mạnh lên là mắt trần có thể thấy cái này mang theo trương duy khắp nơi đi dạo cao đẳng t r ù n g tộc cảm xúc xấu nhất chớ nhìn hắn hình thể so trương duy cơ g i á p hình thể lớn gấp mấy lần nhưng hắn cảm giác trương duy một đấm liền có thể đập chết mình cho nên hắn hiện tại đối với trương duy tôn tính cũng không phải là bởi vì trương duy cùng ba ba thác tư quan hệ trong đó mà là bởi vì trương duy tự thân đái lăng vương trùng bọn hắn còn tại chiến đấu chương năm trăm hai mươi lăm trùng túi chương năm trăm hai mươi lăm trùng túi đi mang ta đi trương d u mở miệng hạ lệnh hắn đã sớm biết đ á i lăng ngay tại mang theo chủng tộc đại quân cùng thiên sứ quân đoàn chiến đấu bất quá trương duy không có lo lắng hiện tại trương duy chính là cần thiên sứ tộc cánh thời điểm bên kia cũng vừa v ậ n có chiến đấu kia trương duy cũng không có cái gì tốt k h á c khí là lần nữa lên đường lần này bọn hắn thẳng đến ám tinh mang ám tinh mang bên trong không hẳn có thất lạc đại lục trương duy bọn hắn hiện tại người đã ở địa ngục quân đoàn chủng tộc n ắ m trong tay tinh bực trở về cũng không chậm bọn hắn có thể sử dụng không gian khiêu dược trở lại ám tinh mang phụ cận sau đó bay vào đi ở trong tối b à n h đai hành tinh bên trong đi đường cần thời gian liền có thêm bởi vì đái lăng thân ở tuyến đầu nguyên nhân trương duy cùng kêu cao đ ẳ n g chủng tộc bay đem thời gian gần một tháng mới tìm được đái lăng lao đại đái lăng thấy lúc đến trương duy tinh hỉ mở miệng cảm giác thế nào trương duy xuất hiện tại bên người đái lăng xuất ủy nhập thần bảo vệ đái lăng cao đ ẳ n g chủng tộc căn bản cũng không có phát giác được trương duy l ạ i như thế nào xuất hiện ngược lại là mang theo trương duy còn kêu cao đ ẳ n g chủng tộc không cảm thấy kinh ngạc rất tốt chính là chủng tộc tử thương có chút lớn ta có chút đau lòng đái lăng là cái cùng khổ hải tử tại trong kết giới thời điểm liền không có cái gì thủ hạn hiện tại thủ hạ sát thực sung túc nhưng tử thương quá lớn để hắn rất khó chịu không chỉ có là phổ thông trùng tộc tử thương nghiêm trọng ngang nhau tứ dực thiên sứ trùng tộc cũng tử thương rất nhiều mỗi một lần có sinh vật tín hiệu cắt ra đái lăng đều sẽ có loại hoài nghi tự thân cảm giác hắn luôn cảm giác là chỉ huy của mình xuất hiện vấn đề chiến tranh làm sao có thể không có tử thương trương duy đây chính là đứng nói không đau keo nếu như là hoa hạ chiến sĩ cơ giáp lớn như thế lượng tử vong trương duy khẳng định đã sớm đ i cuồng ừ ta biết bất quá thiên sứ quân đoàn cũng không dễ chịu nói lên việc này đái lăng cũng rất kích động từng có lúc lưỡng dực thiên sứ đều là đái lăng cần ngưỡng vọng tồn tại phổ thông một cái thiên sứ tiểu đội liền có thể để trong kết giới cơ giới tộc như đối mặt không cách nào kháng cự thiên hai mà bây giờ dưới sự chỉ huy của đái lăng đại lượng lưỡng dực thiên sứ tử vong cái này khiến trong lòng đái lăng sao có thể không thoải mái t r ủ n g tộc sẽ ăn cánh thiên sứ sao đây mới là trương duy quan tâm vấn đề t r ủ n g tộc trên cơ bản đều là lấy các loại khoáng vật làm thức ăn cho nên tại t r ù n g tộc trưởng không trong tinh vực tinh cầu cơ bản đều bị thai họa không nhẹ cái này có lẽ cũng là thiên sứ tộc đem chủng tộc quy về địa ngục quân đoàn một phương nguyên、nhân. trung tộc cũng không thích cánh thiên sứ bất quá sẽ g ặ m ăn thiên sứ chiến giáp thiên sứ chiến giáp bên trong lần chứa t r ù n g tộc tăng lên tự thân thứ cần thiết nói như vậy t r ù n g tộc chẳng phải là góp nhặt rất nhiều thiên sứ cánh trương duy thấy được để cho mình nhanh chóng mạnh lên đường tắt không có góp nhặt đã từng bị giết thiên sứ tất cả đều bị thiêu cái gì cũng chưa lưu lại hiện tại ngược lại là có một chút bất quá đại đa số đều là lưỡng dược thiên sứ đái lăng tự nhiên minh bạch trương duy l à ý tưởng gì nói đến đây chút thời điểm đái lăng còn có chút không tốt làm ý tứ bởi vì hắn cảm giác mình không thể giút đỡ trương d u không quan hệ ta không dùng được lưỡng rực thiên sứ cánh nhưng là cơ giáp quân đoàn dùng tới được chúng ta sớm tối đều là muốn trở về chính là làm sao chứa được là cái vấn đề chứ vì bên trong cơ giáp có được khoang chứa hàng mà lại không chỉ một nhưng khoang chứa hàng có thể chứa được đồ vật là có hạn thiên sứ cánh cũng đều tương đối to lớn toàn bộ nhờ khoang chứa hàng đến trang căn bản trang không có bao nhiêu mấu chốt là ám tinh mang khoảng cách kết rơi quá xa rời đi ám tinh mang mặc dù có thể tiến hành không gian k h i ê u dượng nhưng ở ám tinh mang bên trong không thể không gian k i ế u dượng chỉ có thể dựa vào mình p i hành đến lúc này một lần liền cần tuất h ờ i gian m ư ờ tháng tốn hao thời gian mấy tháng sẽ đưa một điểm lưỡng dực thiên sứ cánh trở về quá ăn thiệt thòi cái này ta có biện pháp một chút t r ù n g tộc sẽ tạ i thể nội dựng dục ra t r ù n g túi t r ù n g túi là một loại áp suất không gian so khoang chứa hàng càng có tác dụng tốt hơn thực lực cường đại t r ù n g tộc dựng dục ra t r ù n g túi không gian rất lớn có thể chứa rất nhiều l ồ v ậ t chỉ cần ta thu thập nhiều những n à y t r ù n g túi sau đó đem t r ù n g túi p h ó n g tới khoang chứa hàng bên trong là được đái lăng đã giúp trương duy cân nhắc qua vấn đề này còn có thể dạng này trương duy rất tinh hỉ một tầng bộ một tầng nếu như chủng túi chiếm diện tích xác thực không lớn vậy hắn một lần quả thật có thể mang đi không ít thiên sự cánh đã thu thập một chút trùng túi lão đại ngươi xem một chút đái lăng hiến bảo t ự a n h ư để cao đẳng trùng tộc đem một chút trùng túi đưa đến trước mặt trùng túi thể tích xác thực không lớn chỉ có hai mét p h ư ơ n g biên giống như là cái cự đại trứng gà. làm sao điều khiển ta dùng sinh vật tín hiệu liền có thể điều khiển lão đại ngươi có thể để trí não thử một chút việc quan hệ khoa học kỹ thuật phương diện này đái lăng không làm rõ ràng được bất quá coi như trương vi mình không thể sử dụng trùng túi cái kia cũng không quan hệ dù sao hắn có thể sử dụng ta thử một chút trương duy lập tức cho trí não hạ lệnh đáng tiếc trung tộc trùng túi loại vật này là trí não lần thứ nhất tiếp xúc coi như trí não tự mang năng lực học tập nhưng học tập loại này từ chưa có tiếp xúc qua đồ vật đây chính là từ không tới có độ khó trí não thử mấy loại biện pháp cũng vô pháp điều khiển trùng túi ngay tại trương duy đều muốn từ bỏ thời điểm trương duy đột nhiên nhớ tới tiên tinh hồn sau đó trương duy điều động tiên tinh hồn năng lượng đi tiếp xúc trùng túi sau một khắc trương duy nhìn thấy đái lăng nói tới cự đại không gian cái này một cái trùng túi nội bộ không gian xác thực phi thường lớn chứng hai cái khoang chứa hàng thông lượng mà lại cái này trùng trong túi đã chất đầy thiên sứ cánh từ lần này cánh năng lượng ẩn chứa đến xem đây đều là lưỡng dược thiên sứ cánh sau đó trương duy thử điều khiển cái này trùng trong túi cánh l i ê n c u n g điều khiển cơ giác hạch o tâm không gian một dạng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên sứ cánh đã bị trương duy từ trùng trong túi đem ra thành công đái lăng rất k i n h hỉ ừ m cái này trùng túi xác thực là đ ồ tốt trùng tộc thai n é n trùng túi không phải sự t ì n h đơn giản đi sẽ, sẽ không tổn thương đến trùng tộc tự thân có thể đoán được, chủng tộc trong một đoạn thời gian rất lâu đều sẽ trở thành trương duy thủ hạ làm công t r ù n g cho nên tâm tình của chủng tộc là cần chiếu cố một chút cũng không khó, chính là cần một chút thời gian mà thôi không là vấn đề ừ coi như thế cũng phải nói với ba ba tháp tư một tiếng trương duy biết rõ cái gì là lòng người mặc dù ba ba tháp tư là cái vương t r ù n g nhưng chỉ cần là sinh vật có trí khôn liền đều có mình tự tư tính lão đại yên tâm ta đã cùng đại ca nói qua đái lăng cùng trương duy lăn lộn thời gian dài như vậy chúc chuyện này hắn còn có thể xử lý minh mạch thật sao trương duy không ở thời gian đái lăng đã cùng ba ba t h á c tư xưng m u n h gọi đệ đối với này chư duy là vì đái lăng cảm thấy hạnh phúc bởi vì có thể tìm tới đồng tộc đối với bất cứ sinh vật nào đến nói đều là một chuyện thật tốt chí ít từ nay về sau sẽ không cảm thấy cô độc vậy là tốt rồi chúng ta có thể sẽ cần đại lượng t r ù n g túi nếu như ba ba t h á c tư có gì cần đồ vật chúng ta có thể cùng hắn trao đổi cân lượng và lớn một mực để t r ù n g tộc trả giá chủng tộc khẳng định sẽ sinh ra tâm tình bất mãn bất quá nếu là có đồ vật trao đổi k i a liền sẽ không để hai cái chủng tộc ở giữa xuất hiện bếch chương năm trăm hai mươi sáu bắt ư i c thiên sứ đến chương năm trăm hai mươi sáu bắt ư i c thiên sứ đến cái này ta cùng với hắn nói một chút cho hắn chút tinh hoạch hẳn là liền có thể đái lăng nói đến vẫn là hướng về trương duy làm việc đều là từ trương duy góc độ cân nhắc không được hỏi một chút hắn l ỗ đen hoạch tâm hắn có phải là cần đi tinh hoạch loại vật này t r ù n g tộc mình liền có thể đảo từ thất lạc đại lục bị t r ù n g tộc đảo thành cái k i a đ i ề u dạng đến xem liền có thể nhìn ra cho nên tinh hoạch tại bên trong t r ù n g tộc cũng không đáng tiền ngược lại là lỗ đen hoạch tâm loại này t r ù n g tộc không đảo được độ vật mới là đáng tiền đồng thời cái này còn có thể biến tướng chứng minh năng lực của trương duy hắn là có năng lực được đến lô đen hạch tâm về sau địa g ụ c quân đoàn bảy mươi hai trụ thần ma làm chút gì quyết định thời điểm cũng phải mình ước lượng một chút lão đại cho hắn lô đen hạch tâm đái lăng biết lô đen hạch tâm đây chính là toàn bộ trong vũ trụ đỉnh đỗ tốt có thể cùng lô đen hạch tâm nổi danh ít càng thêm ít dù sao đối với chúng ta đến nói vật kia cũng không đáng tiền tại trương duy nơi này lô đen hạch tâm vẫn thật là là thứ không đáng tiền mỗi một cái thất lạc đại lục đều có lô đen hạch tâm chờ lấy trương duy đi lấy liền cùng về trong nhà mình lấy cái đồng một dạng đ ơ n giản t u t ta nói với hắn đ á i lăng nhẹ gật đầu đ á i lăng biết thu hoạch lỗ đen hạch tâm đối với trương duy mà nói xác thực không phải việc khó đ á i lăng lo lắng duy nhất chính là địa ngục quân đoàn được đến lỗ đen hạch tâm có thể hay không làm một ít ma thần thực lực mức độ lớn tăng lên nếu như những n à y ma thần đối với trương duy có bất hảo ý nghĩ đây chính là tại giúp địch bất quá đ á i lăng đã làm tốt dự định hắn sẽ hướng ba ba t h á c tư đưa ra yêu cầu lỗ đen hạch tâm chỉ có thể ba ba t h á c tư mình sử dụng không thể cho cái khác ma thần dù sao trùng túi loại vật này cũng là trùng tộc tự thân sản xuất cùng cái khác ma thần không có quan hệ đài lăng tin tưởng ba ba tháng b nhất định sẽ đáp ứng nhưng loại chuyện này liền không có nói cho trương duy tất yếu tốt lắm việc này không nóng n ả y còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về nơi này bắt giữ thiên sứ đều tụ tập ở nơi nào biết sao trương duy đối với đái lăng mở miệng trương duy cũng không là tới nơi này tàn bộ tiên tinh hồn đã thôn vệ đủ đầy đủ tinh hoạch năng lượng hiện tại còn kém một điểm cánh thiên sứ đến bổ sung cái này còn không rõ ràng lắm bọn hắn bình thường sẽ không tụ tập tại một chỗ trừ phi là một cái nào đó chiến trường để thiên sứ cảm nhận được áp lực lớn dạng nay bọn hắn mới có thể cùng một chỗ tới giải quyết phiền p h ư c kia liền cho bọn hắn điểm áp lực đi trương duy lời nhác từng bước từng bước đi tìm những cái kêu bắt giữ thiên t sứ có thể để cho bọn hắn cùng một chỗ tới n à y sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian t ố t ta đến n bài cái này dễ dàng cùng thiên sứ quân đoàn đánh thời gian dài như vậy đái lăng cũng là rất kinh nghiệm sao có thể điều động bắt giữ thiên t sứ dẫn đầu lòng dạ biết rõ tại mệnh lệnh của đái lăng h ạ t r c n g tộc đại quân thúc đẩy đây thật là vô số t r ủ n g tộc đủ loại quân t r ù n g đều có phô thiên cái đ i ệ a phóng nhãm nhìn lại toàn bộ tinh không đều bị chủng tộc lấp đầy thật muốn luận thể tích những n à y chủng tộc thể tích đều không nhỏ mỗi một cái đều chí ít là chiến hạm cỡ nhỏ quy mô những cái tia đại hào chủng tộc càng là so cỡ lớn chiến hạm còn muốn to lớn một chút trương duy đối với chủng tộc hình thức chiến đấu thật cảm thấy hứng thú dứt khoát ngay ở bên người đ á i lăng đi theo nhìn bắt giữ thiên sứ không xuất hiện trương duy không có động thủ dục vọng sau đó trương duy liền xem như kiến thức đến chủng tộc thật đúng là cùng thiên sứ tộc đánh ra kinh nghiệm những cái tia hình thể to lớn chủng tộc cũng không phải là cái gì vận binh tuyển loại hình nhân vật bọn hắn là chủng tộc cỡ lớn vũ khí công kích mỗi một cái cự đại chủng tộc đều có thể phóng xuất ra chủng t i ê n chủng sáng cái này chùm sáng bên trong còn mang theo chí ít một nửa sinh vật chất nổ chất đây là vật chất loại đồ vật không phải laser hoặc là điện tử thiên sứ chiến giáp có thể hấp thu laser cùng điện từ loại công kích điểm này chủng tộc tự nhiên sẽ hiểu tại song phương còn không có tiếp cận thời điểm chúng thiên chùm sáng liền bọt vào thiên sứ quân đoàn bên trong chùm sáng mặc dù không thể cho thiên sứ quân đoàn tạo thành tổn thương gì nhưng này chút chất nổ chất không chỉ có thể nổ tổn thương nổ c h ế t thiên sứ còn có thể nhiễu loạn thiên sứ quân đoàn trận hình thiên sứ quân đoàn một phương tự nhiên sẽ không bị động phòng thủ bọn hắn cũng ở cách không thu hoạch chủng tộc sinh mệnh mỗi một cái vạn người thiên sứ quân đoàn dưới sự chỉ huy của lục dực thiên sứ đều sẽ ngưng tụ ra một thanh to lớn kiếm ánh sáng kiếm ánh sáng tại tinh không quét ngang chỉ cần bị tác động đến chủng tộc ngay lập tức sẽ bị khí hóa điểm này chủng tộc là an t h i t thòi bởi vì chủng tộc công kích từ xa thủ đoạn có hạn đồng thời công kích từ xa thủ đoạn bình thường cũng không đả thương được thiên sứ chỉ có chủng tộc cùng thiên sứ cận chiến mới có thể phát huy ra chủng tộc ưu thế ngang nhau chủng tộc một t r ọ i một có lẽ không phải thiên sứ đối thủ nhưng hai cái đánh một cái chủng tộc phần thắng rất lớn chủng tộc đ ư c cắn cùng sắc bén răng có thể xuyên thủng thiên sứ chiến giáp nếu là không có năng lực như vậy, chủng tộc lấy cái gì cùng t i ê n sứ đối kháng. tàn khốc cận chiến bộ p h á t chủng tộc đại quân cùng t i ê n sứ quân đoàn sông đụng vào nhau. ở phía xa nhìn, trước mắt nhìn không ra thắng thua, song phương tiếp xúc địa phương, tràn đầy t à n chi thịt nát, che kín toàn bộ tinh không. trong thời gian ngắn, vô luận t i ê n sứ vẫn là chủng tộc đều có đại lượng tử vong. bất quá bây giờ còn xa xa không tới để t i ê n sứ tộc thương cân động tốt trình độ. theo có thể so với lục dựng t i ê n sứ chủng tộc hạ trảng, t i ê n sứ tộc một phương mới chịu không được áp lực triệt thoái phía sau, chiến tuyến không ngừng hướng t i ê n sứ tộc một phương đẩy b á t dược thiên sứ nhóm cùng nhau từ thiên sứ quân đoàn hậu phương hiện thân đến b á t dược thiên sứ cái này cấp bậc t r ủ n g tộc yếu thế liền tương đối lớn bình thường một cái b á t dược thiên sứ có thể đánh đồng cấp chí ít mười cái chủng tộc bởi vì b á t dược thiên sứ bình thường đều nắm giữ một chút bọn hắn đặc hữu thủ đoạn công kích t r u n g tộc thì không phải vậy bọn hắn nắm giữ năng lực đều là không sai biệt lắm có thể so với b á t dược thiên sứ t r ủ n g tộc cũng chính là lực cắn càng lớn thân thể năng lực phòng ngự càng mạnh tốc độ càng nhanh mà thôi lão đại bắt dược thiên sứ đến đái lăng một mực tại dùng sinh vật tín hiệu cùng phía trước cao đảng chủng tộc kết n tất cả tin tức đều có thể thời gian thực truyền lại cho đái lăng cho nên bắt dược thiên sứ xuất hiện thời điểm đái lăng lập tức liền cáo t r i trương duy giao cho ta Tốt, lão đại giải quyết những cái kêu bắt dược thiên sứ còn lại thiên sứ một cái đều chạy không thoát đái lăng rất hưng phấn chỉ cần trương duy có thể cầm xuống những n à y bắt dược thiên sứ còn lại thiên sứ quân đoàn giải quyết liền dễ dàng nhiều bảo hộ h ắ n an nguy cao đ ẳ n g chủng tộc phái đi ra một nửa đủ để đem những thiên sứ này tất cả đều diệt đi đến lúc đó có thể thu tập được rất nhiều thiên sứ cánh không biết muốn lấp đầy bao nhiêu cái trùng túi trương d u nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng bay về phía bắt giữ thiên sứ vị trí lần này trương duy không có ẩn tàng thân hình ẩn dấu cũng che giấu không được h à n h t ự bí chỉ có thể t i ê n trì bảy giây mặc dù tốc độ của trương duy tăng lên rất nhiều sớm đã xưa đ â u bằng nay nhưng bảy giây lại có thể bay ra ngoài bao xa chiến trường như thế chống t r ả i rất nhiều thiên sứ lực chú ý cũng đều tại bọn hắn bên này muốn bí ẩn quá khứ đánh lén phi thường khó t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy phản kích dũng khí t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy phản kích dũng khí nhưng mà lấy trương duy hiện tại năng lực cần đánh lén sao căn bản không cần thoài máy bay qua liền xong việc nguyên bản đến đây c h i viện bắt dược thiên sứ còn nghĩ đem chiến tuyến một lần nữa đẩy trở về không thể để cho chủng tộc tiếp tục đi tới thế nhưng là khi bắt dược thiên sứ nhìn lúc đến trương duy đến đây c h i viện bắt dược thiên sứ tất cả đều lần rồi là hắn liên quan tới trương duy chân dung bọn hắn tất cả đều nhìn qua hơn nữa còn là ba dê lập thể chân dung đây là bị toàn bộ thiên sứ tộc thông báo ra hỏa nhanh báo cáo chúng ta mau bỏ đi bắt dược thiên sứ không nốc bọn hắn đã là thiên sứ tộc cao tầng biết càng nhiều bí ẩn tin tức ra bách liệt đều không thể cầm xuống tồn tại là bọn hắn có thể đi lên ăn bạn bọn hắn chỉ cần đem trương duy xuất hiện ở trong tối vành đai hành tinh sự t ì n h báo cáo đây chính là một cái công lớn muốn đi trương duy nhìn ra những này ý đồ của b á t dược thiên sứ đến cũng đến rồi muốn đi là không thể nào trương duy sử dụng hành tự bí bởi vì khoảng cách song phương đã đầy đủ gần bảy giây kết thúc về sau mở ra hai đại tăng phúc kỹ năng trương duy khoảng cách b á t dược thiên sứ đã bất quá mười vạn m é tả t hữu khoảng cách này trong tinh không thật không tính là gì bất quá để cho an toàn trương duy lần nữa sử dụng hành tự bí chờ trương duy lần thứ hai hiện thân trương duy liền một điểm không khắc khí trực tiếp ném ra chữ liệu bí không gian m à n g vô hình q u y ế t trương không gian m à n g bên ngoài hết t h ể đều bị đẻ xuống tạm dừng khóa chỉ có không gian m à n g bên trong thời gian còn tại bình thường lưu chuyển cho phép các ngươi đi rồi sao bắt giữ thiên sứ đối không gian cùng thời gian cảm giác khẳng định là tương đối mạnh bọn hắn phát giác được một kia không đối n g ư ờ i đã làm gì mặc dù lần này đến đây tri viện bắt giữ thiên sứ chừng sáu vị nhưng coi như bọn hắn lưu cái tập hợp một chỗ cũng không dám chủ động đối với trương duy đậu thủ ngược lại là nhìn xem cách bọn họ rất gần trương duy mở miệng hỏi t h ă n lúc này có thể kéo dài một chút thời gian liền kéo dài một chút thời gian không có làm cái gì đem các ngươi nhốt vào một cái lao tù mà thôi không biết các ngươi tốc độ có đủ hay không nhanh có hay không đem ta xuất hiện tại tin tức này nói cho những cái kia thập nhị dự thiên sứ trương duy tự nhiên cũng không sốt ruột độc thủ ngoại giới một giây không gian này màng bên trong bảy mươi hai giờ trương duy có cái gì tốt sốt ruột thậm chí trương duy còn dự định tại đây giải quyết những n à y bắt g i c thiên sứ về sau trực tiếp nguyên địa đ ổ nấm ư đâu sáu cái bắt g i c thiên sứ đem bọn hắn cánh đều ăn hẳn là có thể thức tỉnh kế tiếp chín chữ bí ngươi đã biết nếu biết ngươi còn không mau mau chạy trốn nếu như ngươi bây giờ trốn còn kịp hai cái bắt dược thiên sứ mở miệng theo trương duy không ngừng tiếp cận bọn hắn càng phát ra cảm giác được trương duy c ư ờ n g đại đây là cơ giác bản thân mang cho những này bắt dược thiên sứ áp lực có nhiều thứ có phải là c ư ờ n g đại bằng vào cảm giác liền có thể cảm giác rất rõ ràng hiện tại những này bắt dược thiên sứ là thật không nguyện ý cùng trương duy độc thủ hù dọa ta g i a bách liệt đều dọa không được ta các ngươi cho rằng ta sẽ sợ trương duy lạnh dọa mở miệng không ngừng đ ả kích những này niềm tin của bắt dược thiên sứ các ngươi thiên sứ tộc hẳn là có thập dược thiên sứ đi điểm này trương duy vẫn thật là thật tò mò thiên sứ tộc thật giống như xuất hiện kết thúc ngăn một dạng hai cánh bốn cánh sáu cánh tám c á n h mười hai c á n h những này trương duy đều gào duy chỉ có thập dực thiên sứ trương duy chưa từng gặp qua tự nhiên là có đại quân chúng ta đoàn bên trong có mười vị thập dực thiên sứ bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới a nói với ta nói bọn hắn đều có năng lực gì thập nhị dực thiên sứ s á c thực đều rất mãnh bắt dực thiên sứ bình thường thập dực thiên sứ là dạng gì trương duy mười phần muốn biết đương nhiên chủ yếu là trương duy nhớ thương thập dực thiên sứ cánh thiên sứ tộc thập nhị dược thiên sứ liền mấy cái như vậy muốn lấy đến bọn hàn cánh hẳn là sẽ có chút độ khó trừ phi là tại để trương duy bắt lấy lạc đàn bất quá thập nhị dược thiên sứ không phải tốt như vậy làm thập dược thiên sứ tổng không có như vậy lớn năng lực đi lại nói hiện tại liền ă n thập nhị dược thiên sứ ă n cánh về sau làm sao xử lý còn có rất nhiều c h i ế n chữ bí pháp không có thức t ì n h đâu từ sang thành bẩn khó a bắt dược thiên sứ nhóm đều rất không thoải mái bọn hắn nói thập dược thiên sứ đến c h i viện thuần túy là đang khoác lắp bức thập dược thiên sứ liền không có ra chiến trường bởi vì thập dược thiên sứ có rất lớn tính n g ặ c thù bọn hắn không có năng lực chiến đấu gì bọn hắn thuộc về là chiến trường c h i viện hình tồn tại cái khác bắt dược thiên sứ cá thể ở giữa đều sẽ có chút khác nhau coi như đồng dạng quyền thiên sứ đại thiên sứ chờ một chút đều là có khác nhau duy chỉ có thập dược thiên sứ không giống tất cả thập dược thiên sứ đều chỉ trưởng khống một cái năng lực bọn hắn có thể cách không câu thông quan g minh hồ căn cứ thập dược thiên sứ số lượng có thể chế tạo ra lâm thời cỡ nhỏ quan g minh hồ thiên sứ tộc bên ngoài trinh chiến liền t ự vào bọn hắn đến bổ sung quân số nếu như không thể nhanh chóng bổ sung quân số thiên sứ tộc làm sao đồng thời cùng hai đại chủng tộc khai chiến loại chuyện này cũng không phải là bí ẩn gì sự tình nhưng trương duy đã hỏi vậy hắn khẳng định cũng không biết cho nên hủ dọa một chút trương duy bọn hắn hết sức vui vẻ nói với ngươi dựa vào cái gì nói với ngươi ngươi đối với mảnh không gian này đến cùng đã làm gì không muốn chết tốt nhất lập tức giải khai phong cấm chúng ta tùy ý ngươi rời đi sẽ không ngăn cản bắt giật thiên sứ nhóm đang cùng trương duy đối thoại đồng thời cũng ở không ngừng liên hệ ngoại giới đáng tiếc lao tù chính là lao tù bọn hắn thả ra ngoài tín hiệu toàn bộ bị ngăn trở coi như không bị ngăn trở cũng vô dụng hai nơi địa phương thời gian đều không khước hảo làm sao liên hệ cũng chính bởi vì phát hiện không cách nào liên hệ cho nên những ngày bắt dược thiên sứ càng hoàng các ngươi ngăn cản ta xem ra các ngươi vẫn là không có nhận rõ hiện thực ca trương vi đậu thủ thân ảnh của hắn biến mất hành tự bí là trương vi thu hoạch được cái thứ nhất bí pháp cũng là hắn sử dụng nhất t ố c nập dùng tốt nhất bí pháp chí ít trước mắt tới nói không có cái thứ hai đối với trương vi đột nhiên biến mất tất cả bắt giữ thiên sứ đều rất hồi hộp ai cũng không biết trương vi lại đột nhiên từ chỗ nào xuất hiện bọn hắn đoán rất chính xác trương duy đúng là đột nhiên xuất hiện cơ hội chính là dán mặt hiện lên thân chiến kích bốn g ư ơ bảy quét ngang một cái bắt g i c thiên sứ x ỏ não dù cho bắt g i c thiên sứ tinh thần cao độ tập trung cũng không có tác dụng gì trương duy xuất hiện quá đột ngột chiến kích uy lực cùng tốc độ cũng quá nhanh bắt g i c thiên sứ chỉ tới kịp lấy cánh làm phòng ngự muốn ngăn t r ở trương duy công kích trương duy thấy thế lập tức thu chiêu địa phương khác bị hủy diệt trương duy không có chút nào để ý nhưng cánh không được chiếc cánh này hắn còn muốn giữ lại ăn đâu ngay tại trương duy thu chiêu thời điểm cái khác mấy cái bắt giữ thiên sứ công kích tới bắt giữ thiên sứ cũng không đều là n h u n đản giữa bọn hắn phối hợp còn là rất không tệ chí ít có phản kích dũng khí các loại kiếm ánh sáng phân biệt đánh út về phía trương duy các vị trí cơ thể đến bọn hắn cái này cấp bậc ngược lại là cận thân vật lộn phát huy ra uy lực càng mạnh loại kia cách không mở đặc hiệu chiêu số chỉ có đối phó so với bọn hắn nhỏ yếu địch nhân mới có thể dùng tốt chương năm trăm hai mươi tám nhà ai người tốt dừng lại có thể ăn bốn mươi tám cái cánh gà nướng t r đối mặt bắt giữ thiên sứ công kích trương duy đều chẳng muốn phòng ngự bọn hắn thủ đoạn công kích so ra bách liệt yếu đi không biết bao nhiêu lần cũng không có tư cách để trương duy cảm giác được uy hiếp không có uy hiếp công kích đánh vào người lại có thể thế nào dứt khoát trương duy thu hồi chiến kích trực tiếp tay không bên trên ngươi không phải dùng cánh bao khỏa toàn thân đến tiến hành phòng ngự a vậy liền đem ngươi cánh cho đẩy ra trên trương duy tay đồng thời các loại công kích g á n g lâm trên thân trương duy chính như trương duy cảm giác thiên sứ kiếm ánh sáng rơi ở trên người của trương duy liền mồi lửa hoa đều không có t o i lên đổ trang đường vân mấy lần lấp lánh liền hoàn toàn triệt tiêu bọn hắn công kích trương duy thậm chí liền chút l ư c tr giống như là những công kích này bị bắn ngược trở về một dạng cái này không tốt nhanh lên không đợi những thiên sứ này chấn kinh trương duy liền đã tay không đẩy ra bắt giữ thiên sứ cánh bốn mắt nhìn nhau bắt giữ thiên sứ rất là hoảng sợ loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên gặp được lại có đ ồ v ậ t cưỡng ép đem hắn cánh cho đẩy ra phải biết năng lực của thiên sứ tộc đều tại trên cánh cánh lực lượng so hai tay đôi sức mạnh của chân còn cường đại hơn hắn chỉ có thể cảm giác được một cỗ mình không cách nào kháng cự lực lượng tác dụng tại trên cánh cái gì khác cảm giác cũng chưa có thậm chí ngay cả một điểm trên lực lượng đối kháng đều không có cảm giác được tựa như là hai người bật tay đồng thời phát lực tình huống dưới có một phương nháy mắt liền v u a tình cảnh này tại cái gì tình huống mới có thể phát sinh chỉ có lực lượng t r ê n h l ệ n h mười phần to lớn tình huống dưới mới có thể phát sinh nhưng là sức mạnh của trương duy thật mạnh hơn chính mình không biên giới sao b á t dược thiên sứ không thể tin được trương duy cơ giáp lực lượng xác thực không có mạnh như vậy thật muốn coi như có lẽ còn không bằng b á t dược thiên sứ nhưng ai bảo trương duy biết chơi lại đâu lỗ đen hoạch tâm vật chất đối với các vật chất kháng cự lực đẩy cũng không phải nói đùa khoảng cách càng gần loại này lực đẩy lại càng lớn trương duy hiện tại cũng đã tự tay đi lên tách ra ngươi liền nói cái này lực đẩy lớn bao nhiêu đi chân chính để bắt dực thiên sứ không cách nào kháng cự lực lượng là lỗ đen hoạch tâm vật chất phóng xuất ra lực đẩy cùng trương duy tự thân lực lượng không có quá lớn quan hệ nhưng đừng quản nguyên nhân là cái gì tình huống hiện thực là bắt dực thiên sứ xử xuất bú sữa khí lực cũng chống cự không nổi trương duy thậm chí cánh bị hai tay trương duy nắm lấy địa phương đều có một loại muốn bị bóp nát cảm giác tựa như là một người cùng ngươi nắm tay tay của ngươi xương sắp bị bóp nát cái loại cảm giác này rất đau rất đau mãnh liệt bất quá trương duy là cái người hảo tâm hắn không có để cái này bắt dược thiên sứ đau thời gian quá dài kéo mạnh thiên sứ cánh trương duy là rất kinh nghiệm tại đẩy ra bắt dược thiên sứ cánh về sau trương duy trực tiếp tới cái phản cầm nã trong nháy mắt đi tới sau lưng bắt dược thiên sứ đồng thời đem hắn cánh tất cả đều c á c h ra đến phía sau sau đó trương duy bắt lấy cánh gốc rễ đừng nhìn bắt dược thiên sứ có bốn cặp cánh nhưng gốc rễ đều tại một chỗ tựa như là sinh trưởng ở trong đất rau cải trắng bắt lấy gốc rễ chân mánh đạp đồng dạng là mượn nhờ lỗ đen hạch tâm đ ư c đầy bắt giữ t i ê n sứ cánh cũng như thường muốn bị trương duy nổ t ậ t gốc cái khác bắt dược thiên sứ công kích tất cả đều bị trương duy không nhìn hắn cơ giáp bên trên đường vân mỗi lấp lánh một chút liền chứng minh hắn n lạnh kháng một cái công kích hiện tại trên người trương duy ngay tại liên tiếp không ngừng lấp lánh qua mang đều nhanh biến thành một cái bóng đèn nhưng mà cái này bóng đèn độ sáng cũng không thể chiếu sáng bắt dược thiên sứ nội tâm ngược lại nội tâm của bọn hắn vô cùng hắc ám không phải bọn hắn không xuất khí lực cứu đồng bạn bọn hắn thật rất dốc sức thế nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì tất cả công kích vô luận là cái gì công kích quan minh tri lực xuyên thấu qua chiến giáp súng kích nội bộ công kích thậm chí một cái nắm giữ trọng lực bắt dược thiên sứ đều s ử suất lớn nhất công suất nhưng vô dụng tất cả đều không dùng cơ giáp đồ trang ngăn cản hết thạy bọn hắn công kích không cách nào đột phá đồ trang liền không thể cho trương duy cơ giáp tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trương duy dùng một loại tàn bạo phương thức đem bọn hắn đồng bạn cánh cho rút ra cũng không tệ lắm trương duy đắc ý đem cánh thu được khoang chứa hàng bên trong bắt dược thiên sứ cánh là đồ tốt kế tiếp nên ai trương duy nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia bị rút cánh bắt giự thiên sứ không có cánh cái này bắt dược thiên sứ rất nhanh liền sẽ chết mất đã không dùng trương duy đọc tủ trương duy lời này hỏi một chút tất cả vây công trương duy bắt dược thiên sứ quay đầu bỏ chạy hẳn không thể thượng đế cho thêm bọn hắn sinh ra mấy đôi cảnh đến có bao nhanh chạy bao nhanh loại vật này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng chạy chạy chỗ nào trương duy rất hưng phấn đuổi theo không gian màng cũng không phải bắt dược thiên sứ có thể ă n bản giải quyết còn lại năm bắt dược thiên sứ căn bản nhưng không dùng được bảy mười hai giờ thậm chí một tiếng đồng hồ cũng không dùng tới bởi vì những n à y tốc độ của bắt dược thiên sứ không có tốc độ của trương duy nhanh chỉ có thể từng bước từng bước bị trương duy đột kịp từng bước từng bước bị cưỡng ép đổ cánh vô luận bọn hắn làm sao phản kháng đều là không có tác dụng trương duy ngược lại cũng không phải thật tàn nhẫn như vậy chủ yếu là bắt dược thiên sứ cánh vẫn tương đối chân quý cứng rắn rút ra mới đủ đủ mới mẻ mới có thể cam đoàn cánh bên trong dinh dưỡng giá trị không s ó i m ọ n lãng phí là đáng xấu hổ quả nhiên không đến thời gian một tiếng sáu bị bắt dược thiên sứ toàn bộ thành không có cánh thiên sứ trong đó trước hết nhất ba cái bị nổ cánh đã tát thở tại c ò n sống ba cái bắt giữ thiên sứ ánh nhìn trương duy bắt đầu xử lý những n à y cánh chuẩn bị nguyên liệu đồ nướng giờ khắc này ba vị này bắt giữ thiên sứ hận không thể mình lập tức sẽ chết không có cái gì là so giờ khắc này càng thêm thống khổ trơ mắt nhìn xem thân thể của mình một bộ phận trở thành trong miệng người khác đồ ăn đây là cảm giác gì còn không bằng trực tiếp đã chết cái gì cũng không biết không nhìn thấy bất cứ thứ gì trương duy cũng mặc kệ những n à y bắt giữ thiên sứ là tâm tình gì thời gian có rất dư dả an trước lại nói muốn nói trương duy xử lý t i ê n sứ cánh đã hết sức quen thuộc cánh khổng lồ đừng quản bao nhiêu hắn đều có thể đồng thời đồ nướng đáng tiếc chính là, còn lại ba cái bắt g ự c thiên sứ không có thể chờ đợi đến trương duy đem cánh nướng chín liền đều t ắ t thở. cũng coi là chết tương đối kịp thời không nhìn thấy mấu chốt kịch bản nếu không đoán chừng sẽ bị khí cũng không có thể trọng sinh. chờ cánh nướng chín về sau, trương duy cùng cơ giáp giải thể mở h u y ễ n lần ăn này, an thiên hôn địa ám, sáu cái bắt g ự c thiên sứ lưu lại bốn mươi tám cái cánh. nhà ai người tốt dừng lại có thể ăn bốn mươi tám cái cánh gà nướng. trương duy có thể. mấu chốt là, sau khi ăn xong vậy mà còn không có gì phản ứng. không thể đi. nhiều như vậy đều ăn, lại còn không đủ. người muốn bao nhiêu a. t r ư ơ n g duy có chút sợ tất cả cánh bị trương duy xử lý tiên tinh hồn vậy mà không có muốn thức tỉnh ý tứ cái này cũng liền nói nhiều như vậy cánh không thể lấp đầy tiên tinh hồn b ụ lúc này mới cái tia đến đó a sẽ không đủ về sau nhưng làm sao bây giờ Đem tất cả cao dai t i ê n sứ đều làm thịt nổ cánh ăn chỉ sợ cũng thỏa mãn không được tiên tinh hồn nhu cầu đi t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín bọn hắn làm sao cảm giác cũng không quá quen dáng vẻ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín bọn hắn làm sao cảm giác cũng không quá quen dáng vẻ không đủ còn thiếu một chút lại đến hai ba cái còn kém không nhiều phá không gian màng biến mất lại đến mấy cái trương duy kêu to một tiếng biểu đặt ra hắn b ứ c thiết đu cầu nhưng mà trương duy tự mình biết xảy ra chuyện gì nhưng cái khác thiên sứ cùng chủng tộc không biết đã ở trong mắt bọn hắn v ẹ n v ẹ n chính là quá khứ một giây mà thôi sau đó hết thể liền đều kết thúc sáu cái bắt g i c thiên sứ tập thể tắt tở c á n h toàn bộ biến mất mặc dù đã là tinh tế xã hội từng cái sinh linh sức chiến đấu đều rất mạnh nhưng coi như mạnh hơn cũng là có dấu vết mà lần theo loại này một giây đồng hồ chơi chết sáu cái chuyện của bắt giữ thiên sứ kia thật là nghĩ cũng không dám nghĩ dù là thiên sứ quân đoàn có kiên định không thay đổi tín ngưỡng giờ khác này các t i ê n sứ nội tâm cũng là sụp đổ dọa đều bù chết căn bản vốn không cần đ ộ n g thủ rút bắt dược t i ê n sứ đều đã chết còn lại t i ê n sứ quân đoàn có thể làm gì chỉ có thể chạy đều đừng chạy trương Duy đuổi theo không có bắt dược t i ê n sứ lục dược t i ê n sứ cùng tứ dược t i ê n sứ cũng có thể đình đ i ể m dùng thách ra chạy lục dược t i ê n sứ không phải người ngu ném bọn hắn t i ê n sứ quân đoàn trực tiếp tự mình liền chạy ra hơn nữa còn l à phân tán ra đến loại kia chạy trương vi coi như truy lại có thể đuổi kịp mấy cái bị ngay h h ậ n n k ô m cho cái khác lục dực từ h hội sống sót. Đồng thời, bên này phát sinh sự tình cũng có đại lượng thiên thiên i đại Liên quan tới trương duy các loại tin ê bên bên n sáng sống Đồng này cũng lượng quan Trương trong truyền. Ngay sứ sót. sự sứ sứ tức báo cáo. các tạo bắt tộc tốc t cơ có cấp đầu Duy lưu ở đầu còn có bắt dược thiên sứ muốn chạy tới c h i viện nhưng khi bọn hắn biết được sáu vị thiên sứ bị trương duy một chiêu toàn bộ chơi chết về sau mượn bọn da hỏa này mấy cái lá gan bọn hắn cũng không dám đến c h i viện cuối cùng trương duy làm chết mất hai cái lục dược thiên sứ sau cái này thiên sứ quân đoàn bỏ chạy cái không thấy xông lên cho ta đái lăng hưng p ấ n đại ống đại thiếu lần đầu xuất trinh liền đánh t i ê n sứ quân đoàn chạy chối chết đem trận tuyến trên phạm vi lớn đẩy về phía trước tiến điều này có thể để cho đái lăng không hưng phấn trương duy không nhiều hưng phấn cánh không đủ dùng rất khó chịu phổ thông cánh trương duy là thật không nguyện ý ăn cũng liền tứ d ư ợ c tiên sứ cùng lục d ư ợ c t i ê n sứ cánh còn có thể đỉnh điểm dùng nhưng hiệu quả so bắt d ư ợ c t i ê n sứ cánh kém nhiều a n mấy chục cái cũng liền không sai biệt lắm tương đương với hai ba cái bắt d ư ợ c t i ê n sứ cánh lúc này ngay tại vây khốn kết giới tắc mạch nhĩ tâm tình cũng rất không tốt bởi vì vây khốn thời gian dài như vậy trong kết giới vậy mà không có bất cứ động tinh gì một cái chạy tới cùng bọn hắn liên hệ sinh vật cũng chưa có chẳng lẽ kết giới này liền như vậy thống nhất tắc mạch nhi không tin kết giới sinh vật sẽ như thế đoàn kết bọn hắn thiên sứ tộc thống trị trong tinh vực đều có quân phản loạn loại này thế lực mặc dù rất không đáng chú ý không cách nào gây nên thiên sứ tộc quá lớn coi trọng nhưng tóm lại là có nếu là quân phản loạn biết ai nguyện ý cùng thiên sứ tộc đối nghịch vậy bọn hắn nghĩ hết biện pháp cũng là sẽ cùng đối phương bắt được liên lạc hiện tại bên ngoài kết giới khắp nơi đều là đoạn thiên sứ quân đoàn muốn bắt được liên lạc là mười phần đơn giản nhưng sự thực là một cái cũng chưa có cái này khiến t á t mạch n h ị sao có thể không bực bội ngay tại cái này bực bội thời khắc t á t mạch n h ị biết được một cái để hắn phân chấn tin tức tìm tới trương duy hắn vậy mà chạy đến ám tinh mang đến t á t mạch n h ị khí cắn răng bởi vì trương duy chạy q u á xa đồng thời hắn t á t mạch n h ị còn ngây ngốc không có phát hiện các ngươi tiếp tục ở đây trông coi ta đi ám tinh mang t á t mạch n h ị đã sớm muốn cùng trương duy đọc thủ hắn muốn đem trương duy đánh răng rơi lấy đất để trương duy hối hận lúc trước cho nên khi biết trương duy ở trong tối vành đai hành tinh thời điểm tắt mạch nhĩ là một khắc đều nhị không là đoạn thiên sứ quân đoàn bên trong bắt giữ thiên sứ túi cháo đáp lại sau đó t ắ t mạch nhĩ rời đi đồng thời cùng theo hành động còn có ra bất liệt v g i a lặc lộ tây phát v ệ ẩn giờ tốt tính đến t ắ t mạch nhĩ lần này thiên sứ tộc trọn b ẹ n xuất động năm vị thập nhị dự thiên sứ coi như đối đầu địa ngục quân đoàn trụ thứ nhất ma thần bọn hắn cũng sẽ không xuất động loại này quy mô chiến lược có thể thấy được bọn hắn đối với trương duy coi trọng ngay tại những ngày thập nhị dự thiên sứ đến ám tinh man phụ cận thời điểm bọn hắn hiện thân lập tức đã bị địa ngục quân đoàn cho phát g i á được rất rõ ràng địa ngục quân đoàn đều có điểm hoàng năm bị thập nhị dự thiên sứ hiện thân những n à y thiên sứ tộc muốn làm gì địa ngục quân đoàn bảy mươi hai trụ ma thần triệu mở cuộc họp khẩn cấp hội nghị địa điểm liền định ở trong tối vành đai hành tinh ba ba t h á n tư lão ca ta cùng lão đại thực có thể đi chung với ngươi sao ba ba t h á n tư ố n hà n ộ đáy lăng mở miệng hỏi thăm khoảng cách lần trước đại chiến đã qua hơn một tháng thời gian chủng tộc mặc dù đem chiến tuyến đẩy về phía trước vào không ít nhưng không có liều lĩnh chỉ có bọn hắn bên này đột tiến là không có tác dụng muốn đem thiên sứ quân đoàn hoàn toàn đuổi đi ra cái này cần toàn tuyến đẩy tới địa ngục quân đoàn những phương hướng khác nhưng không có như thế dũng mãnh trương duy biết được thiên sứ quân đoàn bên kia xuất động năm vị thập nhị dược thiên sứ về sau cũng không có như vậy dũng một mình đối mặt năm vị thập nhị dược thiên sứ có chút khó chịu đ ư ợ c nếu là địa ngục quân đoàn khả năng giúp đỡ trương duy đứng vững một điểm áp lực đơn đấu một hai cái thập nhị dược thiên sứ trương duy cảm giác là không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên có thể bọn hắn đã sớm muốn gặp các ngươi một chút minh đệ nhất là lao đ ạ i n g ư ờ i ba ba t h á c tư rất trả lời khẳng định tốt lắm chúng ta đi theo ngươi đái lăng đáp lại trương d u đã sớm đem ý của chính mình táo chi đái lăng cho nên đái lăng không h ẳ n có tư vấn trương d u ý kiến chúng ta hiện tại liền lên đường đi. ba ba t h á n tư đề nghị ba m ư ơ ba t h á n tư mang theo trương duy cùng chức đái lăng hướng hội nghị địa điểm địa điểm này còn rất thần bí trương duy cùng đái lăng cũng không biết ở nơi nào giữ bí mật làm việc làm không tệ cái này vừa bay chính là ước chừng thời gian nửa tháng ám tinh mang quá lớn không thể không gian khiêu dược tình h u n g d ư ớ i muốn từ một chỗ đến một địa phương khác rất khó khăn bởi vậy liền có thể cảm giác được vũ trụ to lớn vô biên b ắ n á c cũng may có ba ba t h á n tư dẫn đường bọn hắn không đến mức tại đây ám tinh mang bên trong lạc đường trương duy không biết ba ba t h á n tư là thế nào xác định cái này ám tinh mang bên trong t o a đ ộ tóm lại người ta chính là biết đường ba ba t h á n tư mang theo bọn hắn đến chỉ định địa vị thời điểm nơi này đã tụ tập không ít kỳ kỳ quái quái sinh vật theo trương duy ba ba t h á n tư tướng mạo liền rất c h ị u tượng mà cái này ở đây cái khác ma thần so ba ba t h á n tư c h ị u tượng có khối người bất quá những n à y ma thần thực lực phổ biến cũng không cao có một chút thậm chí chỉ có bắt giữ thiên sứ tiêu chuẩn cái này khiến trương duy có chút chất vấn bảy mươi hai trụ ma thần năng lực lão đại bọn hắn làm sao cảm giác cũng không quá quen dám vẻ đái lăng tại bên người trương duy nhỏ giọng mở miệng khác lao bằng hữu gặp mặt không nói đi lên liền ôm cái gì chí ít cũng sẽ cười bân an hỏi một chút dạo này thế nào loại hình nhưng cái này bảy mươi hai trụ ma thần ở giữa không hẳn có loại này hỏi han đ ơ n cần phản phất mỗi người đều biết mình hẳn là đứng ở nơi nào đến hẳn là tại địa phương về sau liền cũng không động t r ư ơ n g năm trăm ba mươi còn có một cái d a o cho ta trương năm trăm ba mươi còn có một cái d a o cho ta tràn g diện này bao nhiêu là dính điểm quỷ dị đừng hỏi nhìn nhiều trương duy nhắc nhở đái lăng một câu đối mặt loại tình h u ố n này chẳng quan tâm chính là tốt nhất tương đối dù sao coi như bọn gia hỏa này hợp nhau tấn công trương duy cũng có niềm tin tuyệt đối có thể đ ạ o tẩu căn bản không mang sợ không có việc gì giữa chúng ta cứ như vậy trước kia không có liên hợp lại đối phó thiên sứ thời điểm chúng ta quan hệ lẫn nhau nhưng không có tốt bao nhiêu ba ba t h á n tư giải thích một câu hắn cũng là sợ trương duy cùng đái lăng sinh ra hiểu lầm gì đó ha ha ba ba t h á n tư, n g h e nói ngươi chủng tộc lại sinh ra vị vương chủng chính là hắn sao một đạo tiếng cười sang sảng xuất hiện sau đó một thân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến tốc độ nhanh giống như là tại tuấn di tại h á cám tinh không bên trong vậy mà lưu lại từng đạo tàn ảnh thân ảnh này thân cao chừng năm mươi m trên thân không có bất kỳ cái gì trên đến giáp hình người nhưng toàn thân b ả y biện ra một loại ám kim sắc thân thể phản phất là từ loại nào đó kim loại chế tạo thành chân chính để trương duy ngạc nhiên chính là g i a hỏa này phía sau vậy mà tồn tại ba đạo lỗ đen vòng trương duy có thể rõ ràng cảm thấy được lỗ đen lực lượng đồng thời mắt trái của hắn cùng mắt phải đều phi thường có đặc sắc trong mắt trái phản phất tận chứa một cái cỡ nhỏ lỗ đen mắt phải bên trong thì là tồn tại một cái không ngừng xoay tròn điểm kỳ dị nói lời thật trương duy thật bội phục da hỏa này đừng để ý tới hắn thực lực mạnh bao nhiêu chỉ nhìn hắn dám mang theo trong người một cái cỡ nhỏ lỗ đen cùng một cái điểm kỳ dị cái này liền để trương duy rất kính nghệ bởi vì một cái chơi không vui hai tên này chỉ cần có một cái bạo động cái thứ này đầu chỉ sợ cũng sẽ làm trận biến mất ba nhĩ hắn là đ á i lăng ta t r ù n g tộc tân quân t r ù n g ba ba t h á c từ cho ra đáp lại trương duy nghe điều đó xưng hô lập tức liền biết lai lịch của ba nhĩ c h ụ thứ nhất thần ma địa ngục quân đoàn cấp cao nhất chiến lược xem người ta cái này tư thế xứng đáng đỉnh cấp chiến lược xưng hô chỉ ít trương duy không dám đem lỗ đen cùng điểm kỳ dị đặt ở bên trong thân thể của chính mình vậy vị này chính là trương duy đi ta là ba nhĩ ba nhĩ nhìn về phía trương duy đồng thời rất nhanh xuất hiện tại trước mặt trương duy khoảng cách song phương rất gần ba nhị hướng trương duy đưa tay đây là muốn cùng trương duy nắm tay ý tứ lần này đem trương duy chỉnh có chút sẽ không tại tinh tế bên trong lẫn vào thời gian dài đột nhiên có người dùng quê quán lễ nghi đến cùng trương duy chào hỏi quả thật có chút không quen ngươi tốt ta là trương duy đã sớm nghe nói chiến tích của ngươi trách không được là từ trong kết giới đi tới c ư n g giả thật sự là lợi hại chúng ta nhìn thấy ngươi về sau liền sẽ cũng có lòng tin ba nhĩ giống như là cái rất cởi mở đại ca nói chuyện không hẳn có để trương duy cảm giác được phản cảm đây đều là hẳn là lần này thiên sứ tộc vì đối phó ngươi thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn bọn hắn vậy mà xuất động năm vị thập nhị dược thiên sứ ta ba nhĩ đều chưa từng có mặt mũi lớn như vậy lao đệ ngươi có ý nghĩ gì sao ba nhĩ vung ra cầm tay nếu như các ngươi có thể giúp ta ngăn chặn ba vị thập nhị dược thiên sứ còn lại ta hẳn là có thể giải quyết chuyện này là thật sao ba nhĩ rất kích động cái khác bảy mươi hai trụ ma thần cũng đều tương đối kích động từ lúc bọn hắn cùng thiên sứ tộc đối kháng bắt đầu thập nhị dược thiên sứ sẽ chết qua một lần hay là bị bọn hắn thiết kế gài bẫy h ố chết nhưng cuối cùng cái này thập nhị dược thiên sứ vẫn là phục sinh điểm này thiên sứ tộc s á c thực tương đối chơi lại bất quá có thể trên phạm vi lớn tiêu hao thiên sứ tộc quang minh hồ lực lượng đối với địa n g ụ c quân đoàn là một chuyện thật tốt chỉ cần bọn hắn sử dụng quang minh hồ phục sinh thập nhị dược thiên sứ như vậy quang minh trong ao năng lượng thời gian ngắn liền không cách nào tiếp tục thai n g é n mới thiên sứ đến lúc đó chính là bọn hắn phát động tổng tiến công thời điểm coi như không thể đem thiên sứ tộc đổi ra áng t i mang cái k i a cũng có thể đại đại đẩy về phía trước tiến t r i ế n tuyến như thế đến mấy lần trước đem thiên sứ tộc đổi ra ám tinh mang liền không còn là nguyện vọng gì coi là thật tốt tốt chúng ta giúp ngươi đây cũng là giúp chính chúng ta ngươi có gì cần độ vận có thể nói trong kết giới sự tình ta không hỏi bọn hắn cũng không sẽ hỏi ngươi trong lòng chính mình có dự định là tốt rồi chúng ta phụ trách chính là bảo hộ tốt kết giới nếu như ngươi thật có thể giết chết thập nhị d ư ợ c thiên sứ ta trưởng quản chìa khóa liền giao cho ngươi ba nhĩ là cái rất thực tế ra hỏa không dùng trương duy chủ động yêu cầu hắn liền nói ra mình ý nghĩ c h ư ơ n g duy giết chết thập nhị dược thiên sứ không chỉ có thể chứng minh thực lực của c h ư ơ n g duy còn có thể chứng minh hắn thái độ đối với thiên sứ tộc thập nhị dược thiên sứ không phải cái gì mèo mèo cho chó thật giết thập nhị dược thiên sứ kia liền thật cùng thiên sứ tộc không chết không thôi đem chìa khóa giao cho c h ư ơ n g duy hắn mới có thể yết tâm nếu như địa ngục quân đoàn không còn nắm giữ mở ra kết giới chìa khóa thiên sứ tộc cũng sẽ không đại lực tiến đánh bọn hắn có thể biến tướng giảm mất địa ngục quân đoàn áp lực có thể nói việc này nếu là làm chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu như thế liền đã tạm t r ư ơ n không có kẻ mặc ả người ta thật đúng là rất có thành ý đúng、rồi. chúng ta muốn hỏi hỏi các ngươi vì cái gì không cùng thiên sứ tộc hợp tác nếu như các ngươi tập hợp đủ năm thanh triệu hóa kia chẳng phải có thể nhẹ nhõm mở ra kết giới sao lão đệ mặc dù chúng ta tại thiên sứ tộc trong miệng có hay không văn minh nhưng là chúng ta hữu tâm người tiên tổ vì sự an toàn của chúng ta anh dũng chém giết bọn hắn cường đại như vậy kỳ thật hoàn toàn có thể không quan tâm sống chết của chúng ta coi như mặt khác vũ trụ sinh vật tiến vào chúng ta nơi này bọn hắn cũng sẽ không có tổn thất gì thậm chí bọn hắn y nguyên có thể tốt lắm che chở các ngươi v ă minh nhưng là bọn hắn không có làm như vậy bọn hắn nghĩa vô phản cố bảo hộ lấy vũ trụ của chúng ta chúng ta ha có thể làm có lỗi với bọn hắn sự tình ba nhĩ lý do thoái thác rất đơn giản nghe giống như là một loại qua loa nhưng trương duy vẫn thật là tin tưởng trượng nghĩa mỗi nhiều r ế t cho bối trương duy t h ủ giáo trương duy đối với ba nhĩ có chút không người đừng quảng cái này thứ nhất ma thần thực lực như thế nào nhân phẩm này gánh chịu nổi trương duy cái này không mình hành lễ ha ha quả nhiên là những cái tia cường đại người hậu nhân nói lời cũng là chúng ta nghe không hiểu lần này chúng ta phải thật tốt hoạch định một chút chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn lại bốn vị thập nhị d ư ợ c thiên sứ ngươi xem một chút đối phó cái nào thập nhị d ư ợ c thiên sứ tương đối dễ dàng chúng ta đem tên kia lưu cho ngươi lần này bảy mươi hai trụ ma thần cũng phải thật xuất lực ta tới đối phó bề ẩn giờ tốt một đạo tối tăm mở mịt khí lưu bên trong truyền ra một thanh âm thứ ba trụ ma thần a ra lôi tư thực lực không rõ nhưng có thể xếp hạng thứ ba khẳng định là có ít đồ a ra lôi tư nguyện ý xuất lực tự nhiên tốt nhất ta chủng tộc cũng có thể quân lấy một vị ba ba tháp tư tự nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này là hậu lúc đầu hắn cùng trương duy chính là sưng h n h gọi đệ mà lại đừng nhìn ba ba tháp tư tạo hình rất kỳ lạ chủ đánh vẫn là chủng tộc quần thể tác chiến nhưng hắn cá thể thực lực cũng là không kém còn có một cái d a o cho ta thứ sáu chủ ma thần hoa lợi phất thân hình đầy cao thân cao khoảng ba mươi m hình người bộ mặt không ngừng biến đổi các loại gương mặt hai tay trong suốt không giống như là thực thể chương năm trăm ba mươi mốt ta may mắn gặp qua một chút người tiên tổ chương năm trăm ba mươi mốt ta may mắn gặp qua một chút người tiên tổ tổng không có thể để các ngươi mấy tên này độc đẹp chúng ta cũng sẽ xuất lực chính là cái khác ma thần cũng nhao nhao mở miệng chờ bọn gia hỏa này biểu đã không sai biệt lắm sao b a n h ị lúc này mới đưa tay tốt lắm chúng ta không thể xuất động quá nhiều nếu không sẽ dẫn tới càng nhiều thập nhị dược thiên sứ nếu là gây nên những cái kia thập dược thiên sứ đi theo muốn giết thập nhị dược thiên sứ sẽ không có dễ dàng như vậy b a n h ị lao ca vì cái gì có thập dược thiên sứ sẽ không dễ dàng trương Duy trước đó không có hỏi qua ba ba t h á c tư chuyện liên quan tới thập dược thiên sứ bởi vì trương Duy cũng không có để ý như vậy bây giờ nghe b a n h ị chủ động cho nhấc lên mà lại cái này thập dược thiên sứ giống như còn không phải dễ đối phó như vậy dám ẻ cho nên trương duy mới có thể chủ động hỏi một câu như vậy thập dự t i ê n sứ không có sức chiến đấu gì bọn hắn thuộc về là phụ trợ có thể kiến tạo lâm thời quang minh h ồ có thể vì thiên sứ quân đoàn bổ sung quân số mà lại bọn hắn còn có thể vì thiên sứ tộc khôi phục nhanh chóng thương thế nếu là bên người thập nhị dự t i ê n sứ đi theo vài vị thập dự t i ê n sứ thập nhị dự t i ê n sứ cơ hồ chính là giết không chết trương duy nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này kỳ thật trương duy muốn nói đánh nhau trước hết giết vũ em chẳng phải xong được sao nhưng ngẫm lại về sau trương duy không nói đạo lý đơn giản như vậy ba nhĩ bọn hắn sẽ không rõ ràng a bọn hắn khẳng định biết, sở dĩ không có giết vậy khẳng định là bởi vì giết không được tốt lắm lần này chúng ta hữu tâm tính vô tâm bên người bọn hắn chắc chắn sẽ không mang theo thập dự thiên sứ thiên sứ tự đại chúng ta là rất rõ ràng mà lại bọn hắn tiến vào ám tinh mang sau cũng không sẽ cùng một chỗ hành động đây đối với chúng ta có lợi chúng ta muốn làm chính là c h ầ m c h ầ m tốt bọn hắn tốt nhất có thể đồng thời cùng bọn hắn bắt đầu giao thủ dạng này mới có thể tránh bọn hắn lẫn nhau chi viện những này ba nhĩ lao ca định đoạt chương duy không có cái gì nhãn tuyến tại đây ám tinh mang bên trong tự nhiên sẽ không tham dự loại này thảo luận có thể cho hắn sáng tạo cơ hội giết chết thập nhị dự thiên sứ là được sự t ì n h khác trương duy mặc đệ tốt lắm lộ tây pháp do ta tự mình đối phó các ngươi phân cái khác trương duy l ã o đệ ngươi nói trước đi nói nhìn ngươi muốn giết ai ba nhĩ chủ động đem thực lực mạnh nhất lộ tây pháp phân phối đến mình nơi này cũng coi là phi thường có đ ả g đương lộ tây pháp làm đ o ạ thiên sứ đầu lĩnh thực lực là không thể nghi ngờ nếu là do cái khác ma thần đối phó lộ tây pháp chỉ sợ có bị lộ tây pháp phản s á t phong hiểm vì sao bảy mươi hai trụ ma thần thực lực so ra kém thiên sứ tộc cao tầng thậm chí bảy mươi hai trụ ma thần bên trong còn có bắt dự thiên sứ cấp độ đó là bởi vì ra 72 trụ ma thần đều đã chết bây giờ 72 trụ ma thần bên trong có một nửa đều là về sau thay thế đi lên địa ngục trong quân đoàn nhưng không có phục sinh thuyết pháp đã chết chính là đã chết ba nhĩ đối phó lộ tây pháp thứ ba ma thần a ra lôi tư đối phó đoạn lạc thiên sứ bể hẹn dợ t u n g còn t h ừ a lại ba cái cái này còn lại ba cái bên trong có hai cái là trương duy quen biết đã lâu trong đó trương duy đối với da bách liệt là hiểu rõ nhất giết giống như cũng không có gì độ khó nhưng trương duy muốn giết nhất không phải da bách liệt mà là tắc mạch nhĩ ta tới giết tắc mạch nhĩ đi trương duy làm ra lựa chọn tắt mạch nhĩ mang theo đoạn thiên sứ quân đoàn vây k h ố n kết giới đây là một điểm không nể mặt trương duy đã tắt mạch nhĩ nghĩ như vậy muốn tìm chết trương duy khẳng định phải tắt thành cho hắn t ố t kia còn lại để bọn hắn phân lao đệ ngươi nơi này có gì cần đ ổ v à t sao cùng bọn hắn động thủ còn cần một chút thời gian ngươi có thể tăng lên một chút nắm chắc liền sẽ lớn hơn một chút ba nhĩ lần nữa hỏi thăm trương duy suy nghĩ một chút trước mắt đã biết thiên sứ cánh có thể cho tiên tinh hồn cung cấp năng lượng những này ma thần thân thể hẳn là cũng đi nhưng trương duy cũng không thể ăn ngay nói thật đi có cái gì nội bộ năng lượng rất mạnh lớn thực vật trương duy biết cái này trong vũ trụ có thể dựng dục ra rất nhiều đồ tốt tại thiên sứ tộc giao dịch t ì n h cầu bên trên trương duy liền nghe nói qua mộ mỗ được đến loại nào đó thực vật rất đáng tiền bộ dáng trương duy không thể giết những này m à thần ăn thịt nhưng làm điểm năng lượng nồng đậm thần kỳ thực vật tổng không có vấn đề đi dù sao đều là năng lượng thiên tinh hồn hẳn là có thể hấp thu nếu như không thể vậy cũng chỉ có thể vất vả thiên sứ tộc nhiều hơn kinh dân cái này trong thiên sứ tộc loại vật này rất nhiều chúng ta nơi này không có ba nhĩ có chút khó chịu mình hỏi hai lần người ta lao đệ cái này mới mở miệng hắn nhưng k h n g có ngươi nói khó chịu không khó thụ nhưng ba nhĩ thật không phải keo kiệt mặc dù địa ngục quân đoàn rất trưởng nghĩa nhớ ký hoa hạ các vị tổ tiên tốt nhưng bọn hắn quản lý tinh vực s á t thực trật tự rất h ỗ n loạn không có cái gì quy hoạch có vật gì tốt cũng đều là tìm tới liền ăn tinh cầu đều bị bọn hắn hh ắ c không biết bao nhiêu cũng chính là vũ trụ này quá lớn tinh hệ rất rất nhiều và không bọn hắn k h ô n g chế tinh vực sớm đã bị bọn hắn h ắ h c thành t ử điện thiên sứ cánh cũng được trương duy biết từ ba nhĩ bọn hắn nơi này làm tới thần kỳ thực vật là không thể nào nhưng bọn hắn một mực cùng thiên sứ chiến đấu thiên sứ từ cánh hẳn là sẽ có chút hàng tồn đi cái này có đ ề u trở về s i ê u tập một chút muốn lục dựng thiên sứ cùng bắt dựng thiên sứ thiên sứ cánh loại vật này địa ngục quân đoàn xác thực có lưu hàng đưa cho trương duy cũng không thể dùng phổ thông thiên sứ cánh đối phó cái này lộ ra không đủ thành ý trương duy vốn định từ chối một chút không phải trương duy trang mà là đến lúc này một lần đoán chừng nếu không thiếu thời gian trương duy sợ chậm trễ sự tình bất quá không đợi trương duy mở miệng tụ tập ở đây ma thần bước đi không sai biệt lắm hành động tốc độ gọi là một cái nhanh thấy thế trương duy dứt khoát cũng liền không mở miệng đến địa bàn của người ta nghe người ta an bài liền xong việc không cần lo lắng vấn đề thời gian làm cục cũng là cần thời gian ba nhĩ chấn an trương duy một câu năm bị thập nhị d ự c thiên sứ tại vừa tiến v à o ám tinh mang thời điểm khẳng định là lao thẳng tới ba ba t h á n tư phòng thủ địa phương chỉ có không tìm được trương duy thời điểm bọn hắn mới có thể phân tán cái này một đợt lại muốn chủng tộc làm ra một chút hy sinh chỉ sợ phổ thông chủng tộc sẽ chết không ít bất quá việc này ba ba t h á n tư không có nói với trương duy hắn cũng sớm đã an bài tốt các chủng tộc quân đoàn đã sớm bốn phía phân tán bọn hắn chính là câu dẫn thập nhị d ư c thiên sứ phá hôi chờ lộ tây phát bọn hắn phân tán ra về sau mới là trương duy bọn h ắ n động thủ thời cơ tốt trương duy chủ đánh một cái nghe lời không già mồm an tâm chờ đợi b a nhĩ đương nhiên không có thể làm cho c h à n g diện lạnh xuống nói chuyện thứ mà vẫn là có rất nhiều lời đề trương duy l ã o đệ ngươi đối với ngươi các vị tổ tiên còn có bao nhiêu hiểu rõ cái này thật đúng là không bao nhiêu lưu truyền tại chúng ta nơi đó chỉ còn lại một chút truyền thuyết thần thoại chúng ta cũng không cho rằng là thật bất quá bây giờ đã nhận thức đến những truyền thuyết kia chỉ sợ đều là thật nói lên cái đề tài này trương duy cũng rất nghiêm túc ha ha ta may mắn gặp qua một chút ngươi t i tổ nếu không ta nói với ngươi nói đề tài này trương duy biểu thị rất thích vậy ta liền nói với ngươi nói ta thấy qua